Lâm Nhan Nương khen nhữ mày nhìn về phía Lâm mẫu trong tay động tác đều ngừng lại. Lâm mẫu nhìn Lâm Nhan Nương liếc mắt một cái, sau đó ngẩn đầu nhìn xem ngoài cửa sau, lúc này mới nhỏ giọng đối Lâm Nhan Nương nói, ngươi trở về hỏi một chút Vân Khương, hắn rõ ràng. Nghe được Lâm ấu nói, Lâm Nhan Nương càng không hiểu, việc này như thế nào còn cùng Vân Khương có quan hệ. Lâm mẫu cuối cùng vẫn là không mặt mùi nói ra, bất quá nàng như vậy cùng Lâm Nhan Nương nói, Lâm Nhan Nương tự nhiên liền sẽ đi hỏi Vân Khương. Anh nương cùng lâm nhan nương không sai biệt lắm đại, hiện tại, đã là đại cô nương. Chính ra người buổi chiều liền đi trở về, bất quá bởi vì hoảng khẩu thôn cùng trịnh thôn gần, trịnh mẫu lúc gần đi cũng nói nàng hôm nay trở về thu thập trong nhà, quá hai ngày liền tới. Lâm mẫu ngoài miệng nói không cho trịnh mẫu tới, chính là trong lòng vẫn là nghị trịnh mẫu có thể tới trụ hai ngày. Làm ở cứ quá mệt mọi người, nếu là có trịnh mẫu bồi, tiểu trịnh Thị cũng có thể có người bồi nàng trò chuyện. Lâm nhan nương bởi vì có tâm sự, Cho nên chầu này cơm ăn cũng liền thất thần, An Cẩm Vân là ở học đường tán học sau cổ hai cái nhi tử tới lâm ra ăn cơm. Đừng nhìn An Hạo cùng An Mân Tiểu, chính là nhà mình chính là học đường, bọn họ mưa rầm thấm đất, học vấn nhưng thật ra so học đường mặt khác hài tử muốn tốt một chút. Lâm Nhan Nương khác thường An Cẩm Vân thực mau liền phát hiện, ăn cơm, An Cẩm Vân liền mang theo một nhà về nhà nghỉ ngơi. Lâm Nhan Nương tắm xong, mới vừa nằm đến trên giường, An Cẩm Vân liền cầm cái quạt hương bùa nằm tới rồi Lâm Nhan Nương bên người cho nàng quạt phong. Ngươi hôm nay là làm sao vậy? An Cẩm Vân nói vừa hỏi xuất khẩu, Lâm Nhan Nương liền nhìn về phía hắn, ngươi liền không phát hiện anh Nương cùng Đức Tử lần này về nhà, chủ thời gian có điểm trường. Lâm Nhan Nương nói vừa nói xong, An Cẩm Vân cũng là sướng sốt. Nhìn An Cẩm Vân phản ứng, Lâm Nhan Nương liền biết hắn đây cũng là không có chú ý tới. Gần nhất nhà chúng ta việc nhiều, hôm nay ta cùng Nương mới nhớ tới, hơn nữa, Nương còn nói cho ta, nói anh Nương lần này trở về, cùng Vân Khương có quan hệ. Lâm Nhan Nương như vậy vừa nói, An Cẩm Vân liền chuẩn bị đứng dậy đi hỏi Vân Khương. Việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vân Khương về điểm này tiểu tâm tư, An Cẩm Vân hắn không phải nói không phát hiện, chỉ là Vân Khương không nói, An Cẩm Vân cũng không hảo tự mình trước mở miệng. Nhìn An Cẩm Vân phải đi, còn có nghĩ đến vừa rồi An Cẩm Vân trong nháy mắt biểu tình, Lâm Nhan Nương nhanh chóng ra tay, kéo lại hắn. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Lâm Nhan Nương thốt ra lời này xong, An Cẩm Vân liền bất đắc dĩ gật gật đầu. chuyện này Còn muốn từ mấy năm trước, bọn họ đi trong huyện xem hoa đăng, Vân Khương cùng anh Nương cùng nhau cùng bọn họ đi lạc nói lên. Anh Nương lúc ấy phá tướng, còn bị Vân Khương ôm hồi khách điếm sự tình, bị anh Nương bọn họ thôn thượng nhân thân thích thấy. Tuy rằng nàng không có thấy anh Nương phá tướng, nhưng là anh Nương bị Vân Khương ôm sự tình, nàng vẫn là nói cho thân thích. Người này trở về thôn sau liền đem việc này nói ra, còn hỏi anh Nương Vân Khương có phải hay không nàng ca cho nàng tìm nam nhân. Anh Nương bị bọn họ thôn bà tử mắng, nộ thương mặt. Phá tướng càng nghiêm trọng sự tình, kỳ thật cũng là vì việc này. Sau lại anh Nương tới hoàn khẩu thôn, cùng Vân Khương tiếp xúc nhiều, Vân Khương bởi vì thích ăn anh Nương làm bánh bột nô, không ít đi tìm anh Nương. Anh Nương một ngày so với một ngày lớn, bởi vì phá tướng, nhà chồng không hào tìm, quá kém đức tử trước mắt, anh Nương chính mình cũng không muốn. Khoảng thời gian trước, ta nhìn đến anh Nương đem Vân Khương từ nàng trong phòng đuổi đi ra ngoài, ta đi hỏi Vân Khương làm sao vậy, Vân Khương không chịu nói. An Cẩm Vân nói vừa nói xong. Lâm Nhan Nương liền cấp mặc quần áo xuống giường. Chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không nói cho ta. Thật là, Lâm Nhan Nương khi muốn mắng An Cẩm Vân, càng muốn mắng Vân Khương. Vân Khương đang ở hậu viện trong phòng cấp ngủ chưa an hạo cùng an mân quả gió, nhìn đến An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương nổi giận đùng đùng tới, hán dọa ngây ngẩn cả người. Ra tới, Lâm Nhan Nương không dám ra tiếng, bất quá nàng miệng hình Vân Khương vẫn là xem đã hiểu. Vân Khương khó hiểu đi theo An Cẩm Vân phía sau đi ra khỏi phòng, vừa ra nhà ở. Lâm Nhan Nương lại hỏi, mẹ ta nói anh Nương về nhà cùng ngươi có quan hệ, có phải hay không? Vân Khương không nghĩ tới Lâm Nhan Nương sẽ hỏi cái này, hắn gương mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng không dám ngẩn đầu xem Lâm Nhan Nương. Lâm Nhan Nương không nghĩ tới Vân Khương sẽ là này phúc biểu hiện, nhìn đến hắn như vậy, nàng nhưng thật ra không hảo tiếp tục phát hỏa, nàng truy vấn nói, ngươi cùng biểu tẩu nói thật, ngươi có nghĩ cười anh Nương làm tức phụ. Lâm Nhan Nương lời này vừa ra, nguyên bản vẫn là đầy mặt ngượng ngủng Vân Khương đột nhiên thay đổi sắc mặt Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cưới? Lâm Nhan Nương quính lên giọng liền lớn một ít, trong phòng An Hạo cùng An Mân đồng thời bị bừng tỉnh. An Mân muốn khóc, bị tay mắt lênh lẻ An Hạo một phen bừng kín miệng. Ngoài phòng, An Cẩm Vân cũng là khó hiểu nhìn về phía Vân Khương. Ngươi lo lắng cái gì? Là hắn hạ nhân thân phận. Hắn chưa bao giờ đem Vân Khương coi làm hạ nhân, càng đừng nói Vân Khương căn bản là không có bán mình khế, chẳng qua là hắn vẫn luôn lấy hạ nhân tự cho mình là. Vân Khương có chút không biết nên cùng Lâm Nhan Nương mở miệng. Nghĩ đến anh nương cuối cùng đem hắn đuổi ra môn bộ dáng, hắn liền có chút suy suốt. Hắn phía trước không rõ chính mình đối anh nương tâm tư, chính là tháng trước lâm tiểu đệ trộm nói cho hắn, đức tử muốn đem anh nương gả đi ra ngoài, hắn lúc ấy trong lòng hoa chứ hỏa, không biết sao liền suy nghĩ cẩn thận. Do do dự dự nửa tháng, rốt cuộc lấy hết can đảm đi tìm anh nương, ai ngờ mới vừa mở miệng, đã bị anh nương đuổi đi ra ngoài. Vân Khương cuối cùng vẫn là đem ngày đó sự tình nói cho An Cẩm Vân cùng lâm nhan nương, chờ hắn vừa nói xong Liền nghe cửa chuyển đến nhỏ giọng đối thoại thanh. Biểu thúc thất ngờ. Chính là, anh gì cho hắn vá áo, làm rày? Còn làm tốt ăn cho hắn ăn. Biểu thúc thích anh gì? Ân, anh gì cũng thích biểu thúc. Lâm Nhan nương nghe hai cái nhi tử đối thoại, oán hận nhìn Vân Khương liếc mắt một cái, hai cái mãi hoa hoa đều minh bạch sự tỉnh người không hiểu. Vừa lúc ngươi ngày mai đi một chuyến, liền nói đại đệ tức phụ sinh, ta làm cho bọn họ trở về, đến nơi khác, ta đêm nay giáo ngươi. Lâm Nhan Nương nói xong lời nói, liền đi tới cửa, đem hai cái nghe lén tiểu tử thúi sách ra tới. Đi, tìm các ngươi cha đi. Lâm Nhan Nương trong lòng có số, tự nhiên đi tính toán nên chuẩn bị cái gì xính lễ. Anh Nương cùng Vân Khương hai người tuổi đều không nhỏ, Vân Khương trên danh nghĩa là An Cẩm Vân biểu đệ, anh Nương là nàng là muội muội việc này, nàng vẫn là phải đi về cùng nàng Nương thương lượng một chút. Lâm Nhan Nương vừa đi, An Cẩm Vân liền dẫn theo hai đứa nhỏ đi phía trước viện đi đến, cư nhiên học được nghe lén. Vân Khương bị một người giữ lại, nghĩ vừa rồi lâm nhan nương lời nói, hắn không khỏi sờ sở chính mình đầu Anh nương nói không muốn gả hắn, hắn đều hỏi qua. Mặc kệ Vân Khương nghĩ như thế nào, ngày hôm sau sáng sớm, hắn vẫn là khua xe bỏ ra ra môn. Lúc này đây tới, Vân Khương là quen cửa quen mèo Anh nương đang ở ra làm cơm sáng, đức tử đi gánh nước còn không có trở về, đại môn tre, Vân Khương trực tiếp đi vào. Nửa tháng không gặp anh nương, Vân Khương vẫn là rất muốn nàng. Tuy rằng anh nương không có nhan nương cùng như nương đẹp, chính là Vân Khương chính là thích nàng bộ dáng này. Anh nương bị người như vậy nhìn, như thế nào sẽ không phát hiện, quay người lại, liền thấy được đứng ở nhà nàng phòng bếp trước cửa Vân Khương. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta tưởng ngươi. Anh nương không nghĩ tới Vân Khương sẽ như vậy trả lời, trong lòng ngọt ngào đồng thời, cũng cảm thấy chính mình không xứng với Vân Khương. Như vậy tưởng tượng, nàng liền quay đầu, không muốn lại xem Vân Khương. Ngươi chạy nhanh đi, thừa dịp ta ca còn không có trở về. Anh nương lời này vừa ra, Vân Khương lúc này mới nhớ tới hôm nay hắn tới, là có quang minh chính đại lý do. Mấy ngày hôm trước ta đi trang lương thực, vừa trở về gặp gỡ ta biểu tẩu bóng đẻ, ban ngày ban mặt liền nói nói mớ, sợ hại an hạo cùng an mân, mấy ngày nay, bọn họ đều là ta mang. Hôm trước mới vừa không chút, đại đệ tức phụ lại sinh, ngày hôm qua chỉnh ra người tới, hôm nay ta liền tới tiếp ngươi đi trở về. Những lời này, là lâm nhan nương đêm qua dạy hắn, hắn môi rất thục, chính là nói quá đông cứng. May mắn anh nương mấy năm nay đã thói quen Vân Khương nói chuyện thói quen, biết hắn là cái thẳng tính. Những lời này, nàng biết là Vân Khương ở giải thích hắn vì cái gì hôm nay mới đến nguyên nhân. Tỷ của ta thân mình không có việc gì đi. Anh nương nghe được bên kia trong nhà như vậy nhiều sự tình, trong lòng đã nghĩ phải đi về, hỏi ra những lời này sau, nàng liền nhìn chầm chằm vào Vân Khương. Nhìn anh nương nhìn chính mình, Vân Khương trong lòng cao hứng, ngoài miệng trả lời cũng nhanh. Biểu tẩu không có việc gì, chính là biểu tẩu nói làm người trở về. Anh nương tử trong phòng bếp đi ra, nhìn Vân Khương nhỏ giọng hỏi, ngươi sớm như vậy liền tới rồi, ăn cơm không? Vân Khương vừa định nói ăn, chính là nghĩ đến buổi sáng một chén nhỏ cháo cùng lâm nhan nương công đạo nói, lập tức giao giao đầu. Không ăn, ta nghĩ tới gặp ngươi, liền không ăn. Vân Khương một câu nói chém đinh chặt sát, nhưng đem anh nương đau lòng hỏng rồi. Vân Khương sớm như vậy liền đến bọn họ thôn thượng, buổi sáng khẳng định lên rất sớm. Đức tử gánh nước còn chưa tới ra môn. Liền nghe thấy trên đường gặp được người trong thôn nói nhà hắn người tới. Đức tử về đến nhà thời điểm, Vân Khương đã bắt đầu ăn đệ nhị chén. Hắn muội muội liền ngồi ở Vân Khương bên người, cẩn thận làm Vân Khương ăn từ từ. Đến nơi cái kia cả gan làm loạn trong mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn muội muội Vân Khương, phần phật tan cháo, một cái kính nói tốt an. Khụ khụ, Vân Khương tới a. Đức tử vừa ra thành, Vân Khương còn không có làm gì, anh nương đã mắc cỡ đỏ mặt cọ một chút từ Vân Khương bên người đứng lên. Nhìn đến Đức tử dẫn theo thủy Vân Khương buông bắt cơm đi qua đi hỗ trợ, thuận tiện đem lâm nhan nương công đạo nói ra tới. ân trong nhà có sự, biểu tẩu cho các ngươi trở về. Vân Khương vừa nói xong, anh nương liền bổ sung đem Vân Khương vừa rồi lời nói nói một lần. Nghe anh nương nói xong, nguyên bản không thế nào cao hứng đức tử lập tức gật đầu, là nên trở về, chúng ta nhanh lên ăn cơm, cơm nước xong liền đi. Anh nương xoay người đi thịnh cơm, Vân Khương mới trộm cùng đức tử mở miệng nói, ta thích anh nương, tưởng cưới nàng, biểu tẩu đã cùng lâm thầm nói Lần này biểu tẩu khẳng định muốn cầu hôn Cầu hôn Đức tử kinh ngạc nhìn Vân Khương liếc mắt một cái Nói thẳng nói Ta khi nào đồng ý đem mội mội gà cho người Ừ Trưng 85 hồ đại phu như thế nào không trở lại Vân Khương thật sự không nghĩ tới Đức tử sẽ như vậy trả lời hắn Không nói mấy năm nay bọn họ chỗ thân như huynh đệ giống nhau Hắn này kiện cũng không kém Đức tử vì sao không muốn Là bởi vì hắn không có cái đứng đắn sự tình Sẽ không a Đức tử hẳn là biết hắn phải thường xuyên ra ngoài A. Mấy năm nay phu nhân còn ở trong huyện mua hai cái cửa hàng thuê cho người khác, hắn định kỳ đi xem, thu điệu tô, còn có hậu tục lại mua mà cùng ngay từ đầu mua mà, đều phải hắn nhìn. Những việc này, cùng an ra đi gần Lý Bắc Nguyên một nhà còn có trịnh thị một nhà đều là biết đến, đức tử cũng là khẳng định biết đến. Vân Khương khó được đầu Linh Quang một lần, đêm này đó đều nghĩ tới, chính là đức tử nói xong câu đó sau liền vào phòng bếp, đem Vân Khương ném ở ngoài cửa. Đức tử kỳ thật trong lòng vẫn luôn cảm thấy Vân Khương là cái làm mội phu không tồi người được chọn. Cái này ý tưởng, hắn ở mấy năm trước liền có. Chính là lúc trước Vân Khương phóng lời nói ra tới nói tạm thời không nghỉ đón dâu, hắn cũng liền nghỉ ngơi cái này tâm tư, ai biết hắn muội mội thế nhưng chỉ hoan đến bây giờ. An Cẩm Vân ra thực tế tình huống, đức tử mấy năm nay cũng hiểu biết, biết Vân Khương mỗi tháng đều phải đi ra ngoài hơn nửa tháng, kỳ thật chính là bởi vì An Cẩm Vân ra ở bên ngoài có cửa hàng có đất, hắn quản những cái đó sự tình Vân Khương cũng có thể săn thú, trong nhà ăn thịt không lo, hơn nữa hắn còn biết Vân Khương trong tay cũng có chút tích tụ, phòng ở cũng là có sẵn Chính là, hắn chính là trong lòng không thoải mái. Hắn trong lòng vừa lòng Vân Khương làm hắn muội phu đó là hắn trong lòng ý tưởng, chính là thật đến Vân Khương mở miệng cùng hắn nói thời điểm, hắn lại cảm thấy tưởng cưới hắn mội mội đều là người xấu. Anh Nương, ngươi nói cho ca, ngươi nhưng thích ý Vân Khương. Đức tử đi vào trong phòng sẽ nhỏ giọng hỏi anh Nương, anh Nương đựng đầy cơm tay một đốn. Nàng không nghĩ tới nàng ca sẽ hỏi như vậy nàng. Đức tử cẩn thận nhìn chầm chầm anh nương, chỉ cần anh nương nói không muốn, kia hắn chính là lại thích Vân Khương làm hắn muội phu, hắn cũng là sẽ tự tuyệt Vân Khương. Ca. Anh nương nghe được đức tử nói, không khỏi trên tay dùng sức, cầm cái muông tay trở nên trắng, nhìn đến nàng như vậy, đức tử tự nhiên cho rằng nàng trong lòng không vui. Đức tử trong lòng còn tưởng thử một lần, hắn mở miệng nói, anh nương, ngươi đừng nhìn Vân Khương cả ngày không cái chính sự, kỳ thật hắn là cái không tồi người. Ngươi gả qua đi, cũng không cần hầu hạ bà bà, nha nương vẫn là ngươi làm tỉ tỉ, các ngươi khẳng định có thể chỗ tới. Anh nương túi đầu, không lớn trong ánh mắt bắt đầu tí tách lạc nước mắt. Mấy năm nay, nàng tìm không thấy thích hợp nhân ra, hắn ca cũng không đề cập tới cưới vợ sự tình, nàng biết nàng ca là tưởng bồi nàng, sợ cưới tức phụ trở về sẽ khi dễ nàng. Anh nương trong lòng rõ ràng, nàng ca nói đều là thật sự, nếu thật sự gả cho vật hương, thật sự tựa như nàng ca nói như vậy, nàng nhật tử khẳng định hào quá. Anh nương. Đức tử nhìn anh nương vẫn luôn túi đầu, không khỏi gọi nàng một tiếng. Ngươi cùng ca nói thật, ngươi nếu là không muốn gà chồng, ca liền dưỡng ngươi cả đời. Không cần. Anh nương nghe được nàng ca muốn dưỡng nàng cả đời, lập tức kinh hoàng ngẩn đầu lên. Anh nương vừa nhấp đầu, đức tử liền thấy được nàng đỏ rực đôi mắt. Ngươi khóc. Ngươi nếu là không muốn, ta. Không phải, ta không phải không muốn. Đức tử nói còn không có nói xong, anh nương liền mở miệng đánh gậy hắn nói, nghe được anh nương nói. Ngoài cửa nghe lén Vân Khương cũng khẩn trưng lên. Anh Nương, rốt cuộc vì cái gì không muốn. Hơn nửa tháng trước, Vân Khương suy nghĩ cẩn thận chính mình tâm tư liền đi tìm anh Nương. Hắn trực tiếp cùng anh Nương nói hắn muốn cưới nàng, anh Nương cũng là không muốn. Ca, ta trên mặt sẹo, ta sợ nhân già chê cười hắn. Nói đến anh Nương trên mặt sẹo, đức tử còn không có mở miệng, nghe lén Vân Khương liền cấp khó dằn nổi vọt tiến vào Ta lại không cảm thấy ngươi sẹo khó coi. Lại nói Hồ Đại Phu mấy năm nay cho ngươi xứng thuốc mỡ ngươi không phải vẫn luôn dùng sao. Hiện tại không nhìn kỹ, nơi nào còn có thể nhìn đến ngươi trên mặt xẹo. Vân Khương cấp không có do dự, trực tiếp liền nói lời nói. Sau khi nói xong, nhìn anh nương đỏ rực trong mắt, lúc này mới mở miệng khuyên giải an ủi nói, ta không biết cha ta là ai, ta nương chưa kết hôn đã có con, sắp chết cũng không nói cho ta, ngươi ghét bỏ ta sao. Vân Khương thân thế, mấy năm nay ở lâm ra, anh nương cũng biết chuyện này, Vân Khương nói vừa nói xong. Anh Nương liền lắc đầu. Chờ anh Nương lắc đầu, Vân Khương lúc này mới trong lòng thở phào nhẹ nhõm hống anh Nương nói, về sau liền chúng ta sinh hoạt, ngươi không chê ta, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ta biểu ca hắn cũng là nghe ta biểu tẩu, ta biểu tẩu cùng ngươi như vậy thân thiết, chỉ cần nàng vừa lòng ngươi, ai nói cái gì, lại có quan hệ gì. Vân Khương đem lâm nhan Nương dạy hắn, không dạy hắn nói đều nói ra, chờ hắn đều sau khi nói xong, anh Nương lúc này mới gật đầu. Chờ đến anh Nương gật đầu. Vân Khương lúc này mới ngây ngốc cười hắc hắc. Nhìn Vân Khương cười, Đức Tử thật sự có chút hoài nghi hôm nay Vân Khương lời nói, làm sự, đều là người khác giáo. Vân Khương là khua xe bỏ tới, chờ trở về thời điểm trên xe thả vài thứ, một hàng ba người thừa dịp thiên còn không có nhiệt lên, liền hướng hoảng khẩu thôn đuổi. Lâm Nhan Nương đã cùng Lâm mẫu nói Vân Khương cùng anh Nương sự tình, cho nên chờ Vân Khương một phen anh Nương đưa về Lâm ra, Lâm Mậu liền lôi kéo tay nàng trở về nhà ở. Đến nỗi bên ngoài Vân Khương cùng Đức Tử. Lâm mẫu mới vô tâm tư quản Tiến đến trong phòng, lâm mẫu liền lôi kéo anh nương ngồi xuống. Anh nương, ngươi cùng mẹ nuôi nói thật, ngươi có bằng lòng hay không gả cho Vân Khương. Anh nương ở lâm mẫu trước mặt không nói dối, lâm mẫu hỏi, nàng liền ăn ngay nói thật. Nguyện ý, chính là ta liền sợ Vân Khương về sau sẽ ghét bỏ ta. Chờ anh nương như vậy nhỏ giọng trả lời, lâm mẫu lúc này mới cười vô vô anh nương tay. Ngươi đừng sợ, có ngươi tỉ ở, Vân Khương sẽ không như vậy. Lại nói Vân Khương đứa nhỏ này cũng không phải người như vậy. Nghe được anh nương nói nguyện ý, Lâm Mẫu lúc này mới không cần lo lắng không biết nên như thế nào cùng Lâm Nhan Nương mở miệng. Nguyên bản Lâm Nhan Nương cùng Lâm Mẫu vừa nói việc này, Lâm Mẫu phản ứng đầu tiên chính là cái này thân hảo, Vân Khương là cái cái dạng gì hài tử, nàng đều biết, húng chi còn có Lâm Nhan Nương nhìn. Chẳng qua Lâm Mẫu trong lúc vô ý nhìn đến Vân Khương từ anh nương trong phòng ra tới chuyện này, nghe được Lâm Nhan Nương nói sau, Lâm Mẫu vẫn là lo lắng anh nương không muốn gả cho Vân Khương. Vân Khương cũng nói như vậy, nói hắn không cha không mẹ, duy nhất thân nhân chính là tỷ một nhà. Vừa rồi ở tới trên đường, Vân Khương thường thường liền lại nhảy một câu, anh nương hiện tại cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy tự thi. Lâm Mậu nói như vậy, nàng liền nghĩ tới Vân Khương nói hắn thân thế. Lâm mẫu nghe xong anh nương nói, không khỏi gật gật đầu. Nếu như vậy, ta đây liền cho ngươi tỷ hồi âm, đúng rồi, ngươi ca nhưng có cái gì muốn nói? Đức tử có cái gì muốn nói? Đối với Vân Khương cái này muội phu. Đức tử phi thường vừa lòng, hắn trừ bỏ yêu cầu năm nay năm trước làm hỷ sự, khác đều không có yêu cầu. Đức tử đề tưởng năm trước làm hỷ sự điểm này, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, chỉ cần năm trước có ngày lành, bọn họ tự nhiên là vui. Lâm ra con gái nuôi anh Nương phải gả cho Vân Hương Tin tức này ở Lâm Đại Đệ Nhi tử 83 ngày thời điểm, người trong thôn cũng liền đều đã biết. An Cẩm Vân phiên thư, tuyển ba cái tên cấp Lâm Phụ, làm Lâm Phụ cấp hải tử tuyển cái tên. Lâm Phụ lại đem kia giấy phóng tới Lâm Đại Đệ trong tay. Ta mặc kệ ngươi tuyển gì, ta này đại tôn tử nhũ danh đã kêu bảy cân. Lâm Phụ lời này vừa ra, Lâm Đại Đệ liền có chút khó xử nhìn Lâm Mẫu liếc mắt một cái. Ai ngờ Lâm Mẫu cười ha hả, rất là tán đồng Lâm Phụ nói. Lâm Nhan Nương vừa thấy Lâm Đại Đệ biểu tình liền biết hắn có chút không vui tiếp thu bọn họ tra khởi tên này. Ta xem bảy cân này nhũ danh khá tốt, liền cái này đi. Lâm Đại Đệ vừa nghe Lâm Nhan Nương nói tốt Tiếp theo An Cẩm Vân cũng gật đầu nói tên này có ý tứ, lúc này mới vui sướng gật đầu. Tiểu Trịnh Thị nghe được nhi tử ra ra cho hắn lấy nhũ danh kêu 7 cân, cũng là phụt một nhạc. Nhi tử ai, ngươi như vậy béo, về sau người khác đã có thể đều biết ngươi sinh hạ tới liền 7 cân. 7 cân tắm ba ngày tới không ít người, này dù sao cũng là lâm ra trường tôn, Lâm nhan nương cái này làm cô cô, ra tay cũng hào phóng, trực tiếp cấp 7 cân trồng lên bạc vòng, treo lên bạc khóa Chờ 7 cân tắm ba ngày qua đi Lâm Nha Nương liền lấy vân khương tẩu tử thân phận cấp anh nương ra hạ xính. 12 lượng xính lễ, còn có không thua năm đó An Cẩm Vân vì nàng đặt mua đồ vật. An ra kỳ thật hiện tại cũng không ngăn điểm này bạc, áo tím nam tử mấy năm nay tuy rằng không có tới, chính là thường xuyên co tin mang đến, ngày lễ ngày Tết, hắn đều sẽ có ngân phiếu mang đến. An hạo cùng An Mân, mấy năm nay cũng thu không ít lễ vật, Lâm Nha Nương trong tay có bạc, chính là nàng lại sợ sẽ như vậy cấp vân khương hoa. Người trong thôn sẽ kỳ quái nhà nàng nơi nào tới như vậy nhiều bạc. Chính là tuy là như thế, An ra chuẩn bị lễ hỏi, vẫn là làm loạn khẩu thôn người hâm mộ không thôi. Người nhan nương lớn lên đẹp, có thể bị An Cẩm Vân Hoa như vậy nhiều bạc cưới về nhà, đó là nàng điều kiện hảo. Chính là anh nương đâu? Không nói nàng trên mặt sẹo, chính là anh nương lớn lên, trong nhà điều kiện cũng không bằng nhan nhà mẹ đẻ hảo. Ai đều tưởng không rõ, Vân Khương như thế nào sẽ coi trọng anh nương? Muốn nói đây là Lâm Nhan nương nghĩ chính mình là muội muội Chính là nhìn Vân Khương kia vui tươi hớn hở bộ dáng, hắn giống như, trong lòng cũng là vừa lòng. Bởi vì chuyện này, hoảng khẩu thôn các thôn dân trà dư tiểu hậu lại nhiều một chuyện có thể thảo luận. Lâm ra bởi vì có tiểu thất cân, so ngày thường náo nhiệt rất nhiều, dài quá mấy ngày 7 cân cũng so với phía trước mới vừa sinh hạ tới thời điểm đẹp rất nhiều. An hạo cùng an mân mỗi ngày đều phải đi theo lâm nhan nương đi xem 7 cân, từng ngày, bọn họ càng xem cái này béo đệ đệ liền càng thích. Như nương ngẫu nhiên. Cung sẽ ôm nhà nàng Thiến Thiến tới chơi, đệ đệ muội muội nằm ở trước mặt, An Hạo cùng An Mân liền một cái kính đầu bọn họ chơi. Thiến Thiến đã sẽ cười khanh khách, chính là An Hạo cùng An Mân bị giáo hấn một đốn sau, cũng không dám nữa bất công muội muội. Lâm Nhan Nương cầm Vân Khương cùng anh nương sinh thần bát tự đi tìm người tính một chút, biết hai người kêu nhân duyên là đoạn hảo nhân duyên sau, Lâm Nhan Nương lập tức cho bạc làm tính năm nay ngày lành. Năm nay tốt nhất nhật tử chỉ có tháng sau sơ 7, nhà các ngươi nếu là không đợi, sang năm đầu xuân 2 tháng sơ 9. Kêu Nhật tử cực hảo. Vừa nghe lời này, Lâm Nhan Nương liền do dự, chính là việc này, nàng vẫn là phải đi về cùng bọn họ thương lượng, đặc biệt muốn cùng Đức tử thương lượng. Lâm Nhan Nương bắt được này tính ra tới Nhật tử, đáy lòng như vậy tính toán, mới biết được hôm nay đã là sơ chín. Lúc trước Hồ Đại Phu bọn họ rời đi khi, liền nói sơ năm trước nhất định trở về, chính là này đều qua mấy ngày rồi, bọn họ như thế nào còn không có trở về. chương 86 Hồ Đại Phu mang về tin tức xấu. Bởi vì lâm nhan nương đấy lòng nhớ thương tâm sự, về đến nhà cũng là không có cái gương mặt tươi cười, cái này làm cho đầy cõi lòng chờ mong chính mình thành thân nhật tử vân khương đáy lòng chật lạnh, chẳng lẽ là, hắn cùng anh nương hôn sự có biến động. Ấn tâm tư của hắn, căn bản là không cần đi tính cái gì bắt tự, hắn thích anh nương, anh nương cũng nguyện ý gả hắn, này còn có cái gì hảo tính. Chính là đức tử muốn tính, lâm mẫu cũng nói muốn tính, lâm nhan nương chỉ có thể đi tính. Bởi vì lúc trước lâm nhan nương cùng an Cẩm vân hôn sự Lâm Mẫu cũng đi tính. Tuy rằng kia đoán mệnh lời nói, Lâm Mẫu không phải quá hiểu, nhưng là nàng liền nghe hiểu một câu, Lâm Nhan Nương gả cho An Cẩm Vân sẽ nhiều tử nhiều phúc. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân thành thân nhật tử, cũng là đoán mệnh tuyển, kết quả Lâm Nhan Nương một năm không đến liền sinh hai cái nhi tử. Cho nên anh nương cùng Vân Khương sự tình, Lâm Mẫu cũng làm Lâm Nhan Nương đi tính tính toán. Nếu không phải trong nhà có sự đi không khai, Lâm Mẫu thật sự tưởng chính mình đi. Lúc này, Vân Khương trong lòng khẩn trương không dám hỏi. An Cẩm Vân nhìn do dự không trước Vân Khương liếc mắt một cái, cất bước hướng Lâm Nhan Nương đi đến. Chính là Vân Khương cùng anh Nương bát tự có cái gì vấn đề? An Cẩm Vân hỏi như vậy, tự nhiên cũng này đây vì Vân Khương cùng anh Nương bát tự không hợp, cho nên Lâm Nhan Nương mới có thể là như thế này một phen biểu tình. Ai ngờ Lâm Nhan Nương nghe xong An Cẩm Vân nói sau, lại là lắc đầu. Nhìn đến Lâm Nhan Nương lắc đầu, cách đó không xa Vân Khương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không phải liên hảo. Đó là làm sao vậy? An Cẩm Vân vươn tay, nắm lấy Lâm Nhan Nương đôi tay, này đôi tay, chẳng sợ hắn phá lệ yêu quý, chính là vẫn là so mới vừa gả cho hắn khi, thô ráp một ít. Lâm Nhan Nương cũng không biết An Cẩm Vân lúc này trong lòng ý tưởng, ban ngày ban mặt bị An Cẩm Vân nắm lấy tay, hơn nữa vẫn là làm trò Vân khưng mặt, Lâm Nhan Nương hoặc nhiều hoặc ít có chút ngượng ngùng. May mắn hai cái nhi tử hôm nay ở bọn họ cứu cứu ra xem đệ đệ, bằng không nếu như bị mấy đứa con trai thấy, nàng sẽ càng thêm ngượng ngùng. Hồ Đại Phu bọn họ đi thời điểm nói sơ năm liền trở về, hôm nay đều sơ chín. Nói lên Hồ Đại Phu, An Cẩm Vân cũng gật gật đầu, ta trước hai ngày liền phát hiện, đã nhờ người hỏi thăm, người đừng lo lắng. Nghe được An Cẩm Vân đã nhờ người hỏi thăm, lâm nhan nương trong lòng lúc này mới thoải mái một ít. Gần nhất sự tình thật sự là quá nhiều, tiểu trịnh thị sinh hài tử, nàng sinh xong hài tử, lại là vội vân khương hôn sự, cho nên nàng đều thiếu chút nữa muốn quên Hồ Đại Phu bọn họ rời đi đến bây giờ còn không có trở về sự tình. Nhìn Lâm Nhan Nương tuy rằng gật đầu, còn là có chút héo héo, An Cẩm Vân này lại nói tiếp, đừng lo lắng, bọn họ cũng liền Tiểu Xuyên là lần đầu tiên ra xa nhà, sẽ không có việc gì. Bị An Cẩm Vân như vậy một an ủi, Lâm Nhan Nương đích xác muốn hảo chút, chính là nói bậy cùng Hồ Đại Phu ở nhà bọn họ ở như vậy mấy năm, còn có bọn họ vẫn luôn rất quen thuộc Trương Tiểu Xuyên. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Lâm Nhan Nương đã sớm đưa bọn họ trở thành người một nhà, hiện tại. Lâm Nhan Nương chỉ có thể khẩn cầu bọn họ ba người có thể bình an trở về. An Cẩm Vân nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Nhan Nương là bởi vì việc này cho nên mới sẽ này phó biểu tình. Hắn cũng thật sự tưởng Vân Khương hôn sự có biến cố. Xác nhận Lâm Nhan Nương tâm tình hào chút, An Cẩm Vân lúc này mới mở miệng dò hỏi Vân Khương sự tình. Người hôm nay đi tính Vân Khương cùng anh Nương bắt tự, nhưng có kết quả. An Cẩm Vân nói chuyện, còn cố ý đem Lâm Nhan Nương hướng Vân Khương kia kéo kéo, bị An Cẩm Vân như vậy lôi kéo. Lâm Nhan Nương mới nhìn về phía một bên Vân Khương. Nhìn ta, đem chính sự đều đã quên. Lâm Nhan Nương nhìn Vân Khương do dự không trước, lại muốn hỏi lại sợ bộ ráng, lập tức nói tiếp, duyên trời tác hợp, năm nay ngày lành chỉ có tháng sau sơ 7 bất quá tháng sau sơ 7 nhật tử, không có ngày mai đầu xuân hai tháng sơ chín hảo, kia chính là cực hảo nhật tử. Lâm Nhan Nương nói như vậy xong, Vân Khương mới nhả ga lên. Tuy rằng hắn cảm thấy tháng sau liền đem anh Nương cưới trở về tốt nhất, chính là vừa rồi hắn cũng nghe tới rồi. Lâm Nhan Nương nói, tốt nhất nhật tử không phải năm nay, mà là sang năm 2 tháng sơ chín. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy sang năm đầu xuân cái kia cực hảo nhật tử hảo, hắn đều đợi lâu như vậy, cũng không kém này mấy tháng. Ta chuẩn bị tìm đức tử thương lượng nhìn xem, tốt nhất là sang năm đầu xuân, tháng sau rốt cuộc quá đuổi. Càng quan trọng là, lại quá mấy ngày liền đến kiếp trước án Cẩm Vân cả người là huyết trở về kia một ngày. Lâm Nhan Nương suy nghĩ thật lâu. Nàng nghị kia một ngày làm An Cẩm Vân cùng Vân Khương lưu tại trong nhà làm chút cái gì, không cần ra cửa. Chỉ cần không cần ra cửa, nay Tổng sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Liên tính bọn họ không ra khỏi cửa cũng sẽ xảy ra chuyện, kia nàng cũng muốn bồi An Cẩm Vân. Đức tử đối với Lâm Nhan Nương nói thành thân thời gian, tuy rằng hắn nghị sớm chút đem mội mội gà đi ra ngoài, chính là đương Lâm Nhan Nương nói đến tháng sau sơ bảy cũng thực nhiệt, làm đồ ăn phóng không được sau, hắn cũng do dự. Lâm Nha Nương cùng An Cẩm Vân này ca ca tẩu tử tưởng giúp Vân Khương hôn sự làm tốt một chút, Đức tử tự nhiên là nguyện ý. Hán nguyên bản tưởng cũng là năm nay mùa đông thời điểm tốt nhất, ai ngờ năm nay mùa đông không có ngày lành. kia hành đi, liền sang năm đầu xuân, vừa lúc năm nay cuối năm ta liền cùng anh Nương về nhà bị gả, nhiều năm như vậy, ta muốn ta ra anh Nương, vẻ vàng gả đi ra ngoài. Đức tử tưởng thực hảo, nhiều năm như vậy, thôn thượng nhân nhưng không có thiếu chê cười nhà hắn anh Nương. Lúc này đây... Vân Khương cưới nhà hắn anh nương hôn sự, nhìn dáng vẻ là sẽ không so với lúc trước gan cẩm vân cưới lâm nhan nương kém. Nếu như vậy, kia hắn liền phải người trong thôn đều nhìn xem, hắn muội muội không chỉ có có thể gả đi ra ngoài, hơn nữa gả nhân ra cũng coi trọng hắn muội muội Đức tử ý tưởng là tốt đẹp, chính là thế gian này, nhất không có cách nào đoán trước, chính là ngày mai sự tình. Vân Khương cùng anh nương hôn sự định ra tới sau, theo lý thuyết hai người đều tốt nhất ít gặp mặt, chính là đức tử lại tiếp cái sống, muốn ra ngoài một tháng. Anh nương một người hồi thôn hắn cũng không yên tâm, đơn giản khiến cho nàng lưu tại lâm ra. Lâm mẫu trong lòng rõ ràng đức tử lo lắng, nắm anh nương tay cùng đức tử bảo đảm, người yên tâm đi làm việc, vừa lúc mấy ngày nay cũng làm anh nương giúp giúp ta, ta cũng giáo giáo nàng sinh hoạt đạo lý. Lâm Mậu rốt cuộc gả quá một cái nữ nhi, lần này giúp anh nương chuẩn bị đồ vật cũng hảo, giáo anh nương một ít thành thân sau hai người ở chung đạo lý cũng hảo, đều so với phía trước thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Nghe được lâm mẫu nói như vậy Đức tử mới yên tâm rời đi. Ngày 15 tháng 7, ngày này là hoãn khẩu thôn Quỷ Tiết, cũng là kiếp trước An Cẩm Vân cả người là huyết trở về muốn mang Lâm Nhan nương rời đi nhật tử. Buổi sáng Lâm Nhan nương liền bắt đầu chuẩn bị tế bái nàng bà bà, An Cẩm Vân mẫu thân còn có Vân Khương mẫu thân đồ vật. An Hạo cùng An Mân tựa hồ cũng biết hôm nay nhật tử là thù, ngoan ngoan không xảo không náo, Lâm Nhan nương đi đến nơi nào, bọn họ hai anh em liền theo tới nơi nào. Lâm Nhan nương chuẩn bị bốn đạo dao trộn tâm, chén rượu cùng rượu Mấy năm nay hôm nay, An Cẩm Vân cùng Vân Khương đều sẽ ở nhà tế bái lẫn nhau mâu thân. Chờ Lâm Nhan Nương đem đồ vật phóng hảo, An Cẩm Vân liền lãnh An Hảo cùng An Mân đối với kinh thành phương hướng quỷ xuống, dập đầu. Lâm Nhan Nương quỷ gối một bên, Vân Khương quỷ gối bọn họ phía sau. Nương, Vân gì, các người tốt không? An Cẩm Vân hôm nay cũng có chút kỳ quái, năm rồi hôm nay, hắn đều sẽ thu được cao tím nam tử, hắn cái kia ca ca thư tín, chính là hôm nay, không có. An Cẩm Vân không khỏi tưởng Có phải hay không bởi vì Hồ Đại Phu bọn họ không có ở riêng cớ, cho nên vô pháp truyền tin trở về. Muốn thật là như vậy, kia Hồ Đại Phu cũng chưa về, hắn có phải hay không liền thu không đến tin? An Cẩm Vân tưởng, chờ mấy ngày không, nhất định phải đi trong huyện hồi Xuân Đường hỏi một chút. Chờ An Cẩm Vân tế Bái Hảo, An Hạo cùng An Mân khái đầu, Vân Khương lúc này mới đem chính mình muốn cưới vợ sự tình đối với kinh thành phương hướng nói một lần. tế Bái hoàn thành sau, Lâm Nhan Nương đem đồ vật thu đi, lúc gần đi. Còn riêng cùng An Hảo An mân hai anh em công đạo một câu, hôm nay các người đừng chạy loạn, hôm nay chính là quỷ tiết. Lâm Nhan Nương vừa nói xong, hai đứa nhỏ liền dọa không được gật đầu, hai người bọn họ đối Lâm Nhan Nương nói quỷ tiết, vẫn là lòng còn sợ hãi. Nhìn hai cái nhi tử sau khi gật đầu, Lâm Nhan Nương làm bộ không tin nhìn về phía An Cẩm Vân cùng Vân Hương Các người hôm nay coi chừng bọn họ, đừng đợi lát nữa lại chạy ra đi, nếu là xúc nhà người khác rủi ro, không tốt. Lâm Nhan Nương nghĩ nghĩ. Chỉ có thể làm An Cẩm Vân cùng Vân Khương xem hài tử, mới có thể làm cho bọn họ không chạy loạn. An Cẩm Vân cùng Vân Khương cũng không biết lâm nhan nương ý tứ, bất quá mỗi năm hôm nay, trong thôn có người già, đích xác sẽ ở bên ngoài làm chút cái gì. Ơn, ngươi yên tâm. An Cẩm Vân cùng Vân Khương đều gật đầu tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ xem trọng An Hạo cùng An Mân. An Hạo cùng An Mân tuy rằng không vui bị người nhìn, chính là cha mẹ bao gồm biểu thúc biểu tình đều như vậy thận trọng, bọn họ cũng không dám nghịch ngợm gây sự. Hôm nay học đường bọn học sinh không dùng tới khóa, chờ tế bái hảo, Lâm Nhan Nương đi vội chuyện khác, An Cẩm Vân liền lấy ra một quyển sách tới giáo An Hạo cùng An Vân An Hạo cùng An Vân tuy rằng tuổi con nhỏ, chính là có An Cẩm Vân như vậy một cái cha, học tự nhiên là so học đường hải tử học mau. Lâm Nhan Nương ngày này đều thực lo lắng, thường thường liền phải tìm một chút An Cẩm Vân hoặc là Vân Hương xác nhận bọn họ đều hảo hảo ở nhà đợi. Chính là thẳng đến trăng lên giữa trời, nhà bọn họ cũng không có người tới tìm càng là không có gì nguy hiểm người sát tới cửa tới. Lâm Nhan Nương lo lắng một ngày, thẳng đến buổi tối, An Cẩm Vân phát hiện nàng ngày này có chút kỳ quái, lúc này mới hỏi ra khẩu. Người hôm nay là làm sao vậy? Lâm Nhan Nương cũng biết chính mình hôm nay làm có chút qua, An Cẩm Vân khẳng định sẽ có điều phát hiện. Cho nên ở An Cẩm Vân hỏi chuyện này thời điểm, nàng liền đem kiếp trước sự tình, nói thành nàng một giấc mộng. Trong mộng liền nói là hôm nay, cho nên ta sợ hãi. Nghe xong Lâm Nhan Nương nói, An Cẩm Vân có chút giở khóc giở cười, hắn không khỏi ôm chặt Lâm Nhan Nương. Mộng đều là phản, người nhìn người ngốc. Chỉ có Lâm Nhan Nương biết, này thật sự không phải mộng, là thật sự phát sinh quá. Ấn! Lâm Nhan Nương không nói lời nào, hôm nay liền phải đi qua, nếu không có phát sinh cùng kiếp trước giống nhau sự tình, như vậy khẳng định chính là có chỗ nào xảy ra vấn đề. Kiếp trước nàng không có mang thai, cho nên An Cẩm Vân cũng không có mang nàng đi trong huyện. Hồ Đại Phu cùng nói bậy càng là không có xuất hiện ở bọn họ sinh hoạt Vân Khương cũng là thẳng đến hôm nay mới có thể xuất hiện, hôm nay xuất hiện Vân Khương, lạnh mặt, nhưng thật ra vẻ mặt coi thường nàng. Làm Lâm Nhan Nương lo lắng hảo một thời gian như vậy một ngày liền như vậy gió êm sóng lặng quá khứ, chờ đến lại là 3 ngày qua đi, Lâm Nhan Nương lúc này mới thật sự đem chuyện này thả xuống dưới. Chính là liền ở Lâm Nhan Nương đem chuyện này buông xuống ngày hôm sau, rời đi thật lâu, đã sớm nên trở về tới Hồ Đại Phu bọn họ đã trở lại. Rốt cuộc trở về bọn họ, còn mang về một cái phi thưởng không tốt tin tức. Chương 87 Phương Bắc chiến sự khởi xong từ khóc. Hôm nay sáng sớm lên, không chung chính là âm u, phảng phất không trung có cái buồn khấu ở trên đầu giống nhau. Theo bức thời tiết, phảng phất tùy thời đều sẽ hạ mưa to tầm tã, còn có ngoài cửa các đại nhân hô quát bọn nhỏ làm cho bọn họ đừng đi xa, chạy nhanh trở về thanh âm. Lâm Nhan nương sáng sớm lên liền dặn dò An Hạo cùng An Vân, gặp được như vậy thời tiết, không cần ở bên ngoài lưu lại, nhất định phải mau chóng về nhà. Chờ An Cẩm Vân cùng Vân Khương rời giường, không trung ám càng thêm dọa người. Nhìn đến như vậy hôn mê thời tiết, Lâm Nhan nương liền không có đem trong nhà muốn phơi quần áo lượng đến bên ngoài. Vân Khương trấn An đem trong nhà ngũ đổi vào nhà sau chuồng bò, chờ người một nhà ăn cơm sáng, học đường bọn nhỏ cũng lục tục đi tới. Học đường An Cẩm Vân cũng điểm thượng đèn dầu, chờ đến bọn nhỏ đều đến đông đủ, An Cẩm Vân liền đem như vậy thời tiết rốt cuộc là vì sao, gặp gỡ như vậy thời tiết nên làm cái gì bây giờ, cùng bọn nhỏ giải thích. Lâm Nhan nương vẫn luôn lo lắng này, đó bọn nhỏ giữa trưa về nhà trên đường gặp gỡ mưa to. Mau đến buổi trưa thời điểm, An Cẩm Vân cũng cảm thấy này vũ liền sắp xuống dưới, liền làm Vân Khương giá xe bỏ, đem trịnh thôn bọn nhỏ trước đưa trở về. Hoàn khẩu thôn hài tử, tắc từ hắn hộ tống về nhà. Chờ An Cẩm Vân cùng Vân Khương che chở bọn nhỏ rời đi, Lâm Nhan Nương trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có hai người bọn họ che chở, này những hài tử, nhất định có thể bình an về đến nhà. Hôm nay An Hạo cùng An Mân Thứng Văn, Lâm Nhan Nương liền quyết định làm đốn bọn họ thích ăn cho bọn hắn ăn. An ra phòng bếp ống khói bay hư khí, lâm nhan nương cắt ra sau đất trồng rau rau hẹ, hôm nay nàng chuẩn bị làm rau hẹ bánh. An hạo cùng an mân ở biết được lâm nhan nương phải làm rau hẹ bánh sau, liền ngoan ngoắn ngồi ở trong phòng bếp, nhìn bọn họ mẫu thân động tác. Nhỏ vụn rau hẹ mạt, quấy thượng xào thục kim hoàng trứng gà thoái, còn có mùa đông thời điểm, ướp thịt khô cắt thành tiểu đinh. Bột mì hoa hảo, cán thành một trương đại da mặt, đem nhân đều đều phô ở ra mặt thượng, sau đó dọc theo một bên bắt đầu chậm cuốn đi lên Cuốn thành một cái tròn vo chương điều, dùng dao cắt thành một đoạn một đoạn, lại dựng lại đây dùng chảy cán bột cán thành tròn tròn bánh. Rau hẹ bánh nướng nổi, theo độ ấm bay lên, thịt khô dầu chân bắt đầu hòa tan, hỗn hợp trứng gà cùng rau hẹ, tản mát ra từng trận phát muối hương khí. Làm như vậy ra tới rau hẹ bánh, bên ngoài sẽ có một tầng tiêu tiêu sắc, giống như là bánh ngàn tầng giống nhau, một cắn còn sẽ rớt xuống sốp giòn tra. Trong phòng bếp An Hạo cùng An Mân đang chờ Lâm Nhan nương trong tay rau hẹ bánh ra nồi, bên kia nồi to Sớm ngao thượng gạo cháo, lúc này mẹ đã thúc tấu, nở hoa, tác hỏa liền chờ rau hẹ bánh ra nổi. Mà nhưng vào lúc này, hoảng khẩu thôn thôn đầu, chậm rãi di động tới ba bóng người. Này ba người một chút một chút tới gần hoảng khẩu thôn, ở nhìn thấy hoảng khẩu thôn thôn đầu đệ nhất hộ nhân ra khi, bọn họ lại là lệ nóng doanh trọng. Ba người nguyên bản còn ở do dự muốn hay không lúc này vào thôn, chính là khi bọn hắn phát hiện trong thôn cơ hồ không ai ra ngoài khi, bọn họ lập tức quyết định hiện tại liền vào thôn. Lúc này đúng là từng nhà nấu cơm thời gian, trong viện bay ra mùi hương làm ba người nguyên bản liền bụng đói kêu vang người càng thêm đói khó chịu. Một chén trà nhỏ thời gian sau, này ba người rốt cuộc đi tới phiêu tán rau hẹ cùng hàm mùi thịt khí an ra cửa. Thích thích thích. Ba tiếng tiếng đập cửa văng lên, lâm nhan nương ở trong phòng bếp bận rộn vẫn chưa nghe thấy, nhưng thật ra an hạo cùng an mân phản phất nghe thấy được ngoài phòng động tĩnh nhưng là bọn họ giờ phút này đều chờ bánh ra nổi, tâm tư căn bản liền không có đặt ở chuyện khác thượng Thích chuy Lại là ba tiếng tiếng đập cửa vang lên, so với phía trước tiếng đập cửa muốn càng vội vàng một ít, An Hạo cùng An Vân lần này không chỉ có nghe thấy được, chính là Lâm Nhan nương, cũng cảm thấy chính mình nghe thấy được tiếng đập cửa. Chính là có người gõ cửa. Lâm Nhan nương xoay người nhìn về phía An Hạo cùng An Vân, nhìn hai anh em gật đầu, lúc này mới dương giọng hỏi, "Ai a?" An Cẩm Vân cùng Vân Khương đều mới vừa đi không bao lâu, này nếu là bọn họ, cũng sẽ không nhanh như vậy liền trở về. Kìa rốt cuộc là ai? Ngoài cửa nghe mùi hương Chịu được một đường Hồ Đại Phu ba người nghe được Lâm Nhan Nương thanh âm, lập tức lớn tiếng nói, là chúng ta đã trở lại. Lại lần nữa nghe được Hồ Đại Phu đã lâu thanh âm, Lâm Nhan Nương còn có chút không thể tin được, chính là An Hạo cùng An Mân hai anh em nghe được Hồ Đại Phu thanh âm, đã chạy đi ra ngoài. Bọn họ hai anh em thích chứ sẽ bồi bọn họ chơi, còn cho bọn hắn làm đường đầu Hồ Đại Phu. Nhìn đến hai cái nhi tử đã chạy đi ra ngoài, Lâm Nhan Nương vội vàng đến nhà bếp đem hỏa rời đi một chút, lúc này mới theo sắt đi ra ngoài. An Cẩm Vân đi thời điểm phân phó lâm nhan nương đem đại môn quan hảo, hôm nay thời tiết không tốt, liền sợ hai đứa nhỏ không nghe lời đi ra ngoài chơi. Môn xuyên so an hảo cùng an mân hai anh em cao, nguyên lai like an ra trong viện có tảng đá, bọn họ mở cửa đều dẫm lên cục đá, an Cẩm Vân khoảng thời gian trước xem bọn họ luôn trộm đi đi ra ngoài, cũng liền đem kia cục đá nem xuống. Cho nên hiện tại, hai anh em cấp muốn chết, chính là hai người nâng xuống tay cũng không có cách nào đem đại môn mở ra. Nương, ngươi mau tới mở cửa Là hồ ra ra bọn họ đã trở lại Hai anh em một phát hiện mở cửa không ra Liền không khỏi xoay người tìm lâm nhan nương Chờ lâm nhan nương đi tới Tướng môn xuyên mở ra Hồ đại phu ba người Liền như vậy xuất hiện ở mẫu tử ba người trong tầm mắt Rời đi nhiều ngày hồ đại phu ba người Lúc này có vẻ có chút chật vật Dơ loạn đầu tóc cùng quần áo Còn có trên người thập phần khó nghe gây mùi xú vị Nếu không phải như vậy mấy năm tiếp xúc Lâm nhan nương thật đúng là có chút không thể tin được Này ba người sẽ là hồ đại phu bọn họ Các ngươi, đây là làm sao vậy? Lâm Nhan Nương trong thanh âm mang theo chút thấp hỏng, nàng không biết Hồ Đại Phu bọn họ này rốt cuộc là làm sao vậy? An Hạo cùng An Mân cũng dò sợ, không phải Hồ ra ra bọn họ sao? Trước mắt ba người, lại là ai? Chính là liền ở Lâm Nhan Nương bọn họ xứng sở nháy mắt, đói bụng một đường nói bậy đột nhiên liếm liếm môi, đáng thương vô cùng nhìn Lâm Nhan Nương hỏi, có ăn sao? Chúng ta đã hai ngày không ăn cơm. Nếu không phải Hồ Đại Phu là Đại Phu, nói bậy cũng sẽ võ. Trương Tiểu Xuyên cũng đi theo An Cẩm Vân học mấy năm võ, bọn họ này dọc theo đường đi không chừng đã bị người cấp hại. Hiện tại đói bụng lâu như vậy, lại rốt cuộc về tới an toàn địa phương, bọn họ chỉ nghĩ hảo hảo ăn một đốn. Có, mau tiến bảo. Nói bậy như vậy một mở miệng, Lâm Nhan Nương cũng mới nhớ tới bọn họ hiện tại còn ở viện ngoài đứng, chạy nhanh làm cho bọn họ tiến viện. Chờ làm ba người tiến viện, Lâm Nhan Nương liền phải xoay người đi phòng bếp lấy rau hẹ bánh, này nóng hầm hập rau hẹ bánh mới ra nổi, bọn họ khẳng định thích ăn Lâm Nhan Nương như vậy nghĩ, chính là Hồ Đại Phu lại ngăn lại nàng động tác. Thịnh chén cháo là được, chúng ta trước lót lót, thẩy xong rồi, lại nói. Bọn họ trên người thật sự quá bẩn, hơn nữa từng trận xú vị chính bọn họ cũng nghe khó chịu. Nếu không phải bọn họ thật sự là quá đói bụng, bọn họ nhất định sẽ trước tắm rửa lại ăn cơm. Hôm nay nếu không phải thời tiết không hảo trong thôn bên ngoài đều không có người hành tẩu, bọn họ căn bản là không dám như vậy ban ngày liền hồi thôn. Lâm Nhan Nương không biết Hồ Đại Phu nói chính là có ý tứ gì chính là nàng cuối cùng vẫn là nghe Hồ Đại Phu một người cấp thịnh một chén gạo trăng cháo An Hạo cùng An Mân hai anh em khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy do đứng ở một bên, chính là không dám tới gần này ba người Hồ Đại Phu ba người một người một chén nhiệt cháo mới vừa xuống bụng, cửa liền vang lên An Cẩm Vân nói chuyện thanh Nhan Nương, ta đã trở về, mở cửa Nghe thầy An Cẩm Vân thanh âm Lâm Nhan Nương còn không co theo tiếng An Hạo cùng An Mân hoa một tiếng khóc ra tới Hai anh em vội vã đi tìm bọn họ cha Ở bọn họ trong lòng, lúc này chỉ có cha có thể bảo hộ bọn họ. Làm sao vậy đây là? An Cẩm Vân còn ở ngoài cửa, nghe được gan Hảo cùng An Mân tiếng khóc, trong lòng căng thẳng, không đợi Lâm Nhan Nương tới mở cửa, liền phải mạnh mẽ tông cửa tiến vào. Không có việc gì, ta tới cấp ngươi mở cửa. Lâm Nhan Nương lên tiếng, lúc này mới bước nhanh đi qua đi mở cửa ra. Chờ An Cẩm Vân mang theo nghi hoặc vào cửa, thấy được chật vật bất ham hồ đại phu ba người, lúc này mới minh bạch hắn vừa rồi vì sao một mở miệng An Hảo cùng An Mân liền lập tức khóc lớn. Hảo, Ngoan bảo không khóc, đây là Hồ Gia Gia bọn họ, các ngươi không còn biết. Lâm Nhan Đương mở cửa làm An Cẩm Vân Tiến vào sau, nàng bung trong tay sự tình hống An Hạo cùng An Mân, bị mẫu thân như vậy một hống, chờ Hồ Đại Phu ba người đơn giản rửa sạch sẽ tay cùng mặt, An Hạo cùng An Mân lúc này mới đình chỉ khóc thốt thiết. Hồ Đại Phu bọn họ ba người đơn giản rạt sạch tay cùng mặt, tuy rằng nhìn so với phía trước rời đi thời điểm hắc gầy một ít, nhưng là ít nhất có thể nhìn ra bọn họ là ai. An Hảo cùng An Mân lúc này mới yên tâm nhìn trước mắt này bà cái như là cha mẹ mỗi lần cùng bọn họ nói chụp An mày người. Hồ Đại Phu bọn họ trên người thật sự quá bẩn, bọn họ có nghĩ thầm mau chóng đem bọn họ dọc theo đường đi nghe được sự tình nói ra, chính là bọn họ cũng lo lắng bọn họ trên người có cái gì, nếu là mang cho An Hạo cùng An Mân liền không hảo. May mắn hôm nay thiên tuy rằng không tốt, chính là độ ấm vẫn là rất cao, trong nhà nước trong tuy rằng không nhiệt, chính là tắm rửa đảo cũng có thể. Tuy là như thế Lâm Nhan Nương vẫn là bất thời giờ thiêu điểm nước gấm làm cho bọn họ đoái tắm rửa, chờ bọn họ ba người rửa sạch sẽ tắm, thay An Cẩm Vân cùng Vân Khương quần áo, Vân Khương cũng khua xe bỏ đã trở lại. An Hạo cùng An Mân nhìn đến rửa sạch sẽ Hồ Đại Phu ba người, thân thiết đến gần bọn họ, Lâm Nhan Nương cũng bưng cơm trưa thượng bàn. Chúng ta đói bụng hai ngày, hôm nay trước ăn ít điểm, đường trống. Có Hồ Đại Phu mở miệng, nói bậy cùng Tiểu Xuyên chẳng sợ rất đói bụng, bọn họ cũng liền ăn 6-7 thành no liền xuống li Lâm Nhan Nương chờ bọn họ đều ăn được, liền thu chén đũa mang theo không muốn rời đi An Hạo cùng An Mân rời đi. Chờ Lâm Nhan Nương bọn họ mẫu tử ba người rời đi sau, Hồ Đại Phu lúc này mới mở miệng nói, Phương Bắc lại đã xảy ra chuyện. Hoàng khẩu thôn mà chỗ hoàn cảnh thực kỳ diệu, từ Kinh Thành đến Phương Bắc biên tái, nhất định đều sẽ đi ngang qua Hoàng khẩu thôn. Đây cũng là An Cẩm Vân lúc trước lựa chọn tới Hoàng khẩu thôn nguyên nhân trí nhất. Giờ phút này nghe được Phương Bắc lại đã xảy ra chuyện, đã từng ở biên tái Phương Bắc đãi quá mấy năm An Cẩm Vân Phá lệ khẩn trương. Làm sao vậy? Nhìn Hồ Đại Phu bọn họ bộ ráng, An Cẩm Vân cũng đoán được một ít, có thể làm Hồ Đại Phu bọn họ như vậy, chỉ có thiên thai cùng nhân họa. Thiên thai hắn không có nghe nói, như vậy, dư lại chỉ có nhân họa. Phương Bắc biên tái các bộ lạc, liên hợp 10 vạn đại quân, tấn công quốc gia của ta. Hồ Đại Phu nói vừa nói xong, An Cẩm Vân cùng Vân Khương liền nhìn nhau liếc mắt một cái, cư nhiên là 10 vạn đại quân. chương 88 áo tím nam tử thân phận thật sự. Ấm vang. Trong phòng bếp, Lâm Nhan nương cầm chén vừa mới chuẩn bị tẩy, một cái sấm sét đánh hạ, nàng kinh không cầm chắc trong tay chén, chén xứ ngã xuống trong nháy mắt, nàng còn tưởng sở trường đi tiếp, kết quả chén xứ bên cạnh liền như vậy cắt qua tay nàng chỉ. Nương, có đau hay không? An Hạo cùng An Mân thấy Lâm Nhan nương bị thương liền hướng Lâm Nhan nương bên người đi tới, chính là bọn họ mới vừa đi đến Lâm Nhan nương bên người, lại là một tiếng sấm sét rơi xuống, bọn họ dọa lập tức hướng Lâm Nhan nương bên người rửa rửa. Ngoại phong cuồng phong nổi lên bốn phía, phần phật phần phật thổi qua, nhức lên cỏ chanh đồi cỏ chanh. Lâm Nhan Nương dùng ngón tay nắm chính mình bị thương ngón tay, một cái tay khác ôm An Hạo cùng An Mân, chờ bọn họ hai người thích hứng lại đây, lập tức dặn dò An Hạo cùng An Mân không cần đi ra ngoài. Các người ngoan ngoan đứng, Nương đi tẩy một chút tay. Lâm Nhan Nương nói xong lời nói liền đi múc nước hướng tay, hướng xong rồi tay, cắt vỡ ngón tay còn ở đổ máu. Lâm Nhan Nương lúc này mới đem ngón tay hàm đến trong miệng. An Hạo cùng An Mân quan tâm nhìn Lâm Nhan Nương Nhìn đến bọn họ mẫu thân không có đại sự, tay một hồi cũng không đổ máu sau, bọn họ lúc này mới yên lòng. Ngoài phong áp lực một buổi sáng mưa to rốt cuộc ở vài tiếng tiếng sấm cùng gió to sau chút xuống mà xuống, đậu mưa lớn trâu tựa như chặt đứt tuyến Trân trâu giống nhau, lách cách lách cách thật mạnh rơi xuống, rơi xuống trên mặt đất bắn khởi từng trận lầy lội nước bùn. Theo mưa to rơi xuống, phòng trong gói bức hơi thở đạt tới đỉnh điểm, bởi vì tay bị thương, lâm nhan nương liền tạm thời không có rửa chén mà là cầm quạt hương bổ cấp an hạo cùng an mân quạt phong. An hạo cùng an mân rửa vào lâm nhan nương bên người mơ màng sắp ngủ, lâm nhan nương cẩn thận nhìn hai đứa nhỏ, nỗ lực muốn cho hai đứa nhỏ đều có thể thoải mái một ít. Nhà chính mấy nam nhân nhóm, cũng tại đây gió to mưa to, bắt đầu nói lên chính sự. Hồ Đại Phu nói phương Bắc, không phải chỉ cần chỉ phương Bắc một cái bộ lạc. Phương Bắc biên tái thổ địa mở mang, mọi người nhiều lấy chăn thả mà sống. Phương Bắc biên tái lớn lớn bé bé bộ lạc có mười mấy Mỗi một cái bộ lạc từ mấy chục hộ đến mấy ngàn hộ nhân ra đều có, chính là này những trong bộ lạc, lớn nhất bộ lạc lại chỉ có 3 cái. Nay những tiểu bộ lạc dựa vào tam đại bộ lạc mà sống, bởi vì sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, bọn họ dân cư đều không nhiều lắm. Làm An Cẩm Vân nghi hoặc chính là, Hồ Đại Phu nói này 10 vạn đại quân, là như thế nào ra tới? Sơ nghe thấy cái này tin tức, An Cẩm Vân là không tin, mấy năm nay biên tái tuy rằng phát triển thực hảo, chính là cũng không có khả năng có 10 vạn đại quân. Chính là Hồ Đại Phu tiếp theo câu nói, liền đánh vỡ An Cẩm Vân ý tưởng. Chúng ta mới đầu cũng là không tin, cho nên riêng đi một chuyến phương Bắc Biên Thành, chính mắt gặp được này mười vạn đại quân nguy cấp cảnh tượng. Hồ Đại Phu như vậy vừa nói, cũng liền giải thích bọn họ vì sao như vậy vãn mới trở về. Trương Tiểu Xuyên càng là ở một bên gật đầu, ta còn cùng sư phó cùng nhau cứu trị rất nhiều người bệnh, Biên Thành dược liệu không đủ, chúng ta liền đem chúng ta mang đi bạc đều mua dược liệu. Trương Tiểu Xuyên vừa nói xong. An Cẩm Vân cũng liền minh bạch Hồ Đại Phu bọn họ vì sao trở về thời điểm sẽ như vậy nghèo túng. Đã không có bạc, này dọc theo đường đi, bọn họ lại là như thế nào trở về. Biên thành có ba tánh hướng bên này chạy nạ, chúng ta đi theo cùng nhau tới. Nói bậy này dọc theo đường đi cũng là cảm xúc rất nhiều, nếu không phải hắn cha ngạnh lôi kéo hắn trở về, hắn là nhất định phải lưu tại Biên Thành. Nghe được Hồ Đại Phu làm mai mắt thấy tới rồi này mười vạn đại quân, An Cẩm Vân cùng Vân Khương lúc này mới coi trọng khởi lời hắn nói. Biên tai các bộ lạc có thể thấu ra 10 vạn đại quân, vốn là có điểm đáng ngờ, lúc này biên tai tới tấn công bọn họ, vì khẳng định là sau đó không lâu thu hoạch vụ thu. Đương nhiên, nói không chừng bọn họ còn có mục đích khác, chẳng qua, bọn họ cũng không biết thôi. Nghĩ vậy chút, An Cẩm Vân còn chưa mở miệng nói chuyện, Vân Khương lại nói thẳng nói, thật muốn ra trận giết địch. Vân Khương nói vừa nói xong, phải tới rồi nói bậy của mình, bọn họ tuổi còn trẻ, đúng là ra trận giết địch, bảo vệ gia quốc rất tốt tuổi. Chính là nói bậy vừa nói xong, đã bị Hồ Đại Phu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mà Vân Khương, cũng bị An Cẩm Vân chất vấn nói, ngươi nếu là đi chiến trường, anh Nương làm sao bây giờ? Vừa nghe đến An Cẩm Vân nói anh Nương, Vân Khương lúc này mới bình tĩnh lại, Hồ Đại Phu ba người cũng nghe thấy An Cẩm Vân nói, khó hiểu do hỏi, đây là. An Cẩm Vân nhìn đến Hồ Đại Phu ba người khó hiểu ánh mắt, lúc này mới nhớ tới, chuyện này, bọn họ còn không biết. Chờ An Cẩm Vân dăm ba câu đem Vân Khương cùng anh nương hôn sự nói ra sau, Hồ Đại Phu đột nhiên những mày, muốn nói lại thôi nhìn về phía An Cẩm Vân. Nói bậy ra tiếng chúc mừng Vân Khương, trong mắt không thiếu hâm mộ biểu tình, nhưng thật ra Trương Tiểu Xuyên, đứng dậy chủ động cùng An Cẩm Vân còn có Hồ Đại Phu cáo tử. Thiên sinh, sư phó, canh giờ không còn sớm, ta. Người phải đi. Tiểu Xuyên nói còn chưa nói xong, Hồ Đại Phu liền mở miệng hỏi, này bên ngoài lớn như vậy Vũ, hắn đây là chuẩn bị đi nơi nào. Hồ Đại Phu nói vừa nói xong, trong phòng tất cả mọi người nhìn về phía Trương Tiểu Xuyên, Trương Tiểu Xuyên đi theo Hồ Đại Phu cùng nói bậy phụ tử như vậy ra ngoài một chuyến, chính là hắn có ngốc, cũng mơ hồ đã nhận ra này nhóm người thân phận không bình thường. Vừa rồi hắn nghe Hồ Đại Phu nói, còn có hắn nghe được Vân Khương muốn cưới anh nương sau ánh mắt, liền cảm thấy hắn khả năng có chuyện muốn nói. Ta, ta có chút mệt mỏi, tưởng trở về nghỉ ngơi. Trương Tiểu Xuyên do dự một chút, vẫn là tìm cái chính mình rất mệt lý do. Bất quá hắn nói như vậy cũng không giả, hắn còn không có trưởng thành, bất quá là cái trai trai tiểu tử, đi theo nói bậy cùng Hồ Đại Phu như vậy buôn ba một đường, hắn thật là mệ thực. Làm liên lụy ngươi nếu không liền đi tây phòng nghỉ ngơi một chút. Bên ngoài lớn như vậy vũ, ngươi trở về chúng ta cũng không yên tâm, húng chi nhà ngươi lâu như vậy không chủ người, khẳng định còn phải hảo hảo thu thập một phen mới có thể. An Cẩm Vân nói đều là nói thật, Trương tiểu xuyên ra lâu như vậy không chủ người, đích sát phải hảo hảo thu thập một phen mới có thể. Càng đừng nói này bên ngoài mưa to tầm tã. Nghe được An Cẩm Vân nói, Trương Tiểu Xuyên đúng lúc ngáp một cái, một bộ liền sắp ngủ biểu tình. Nhìn Trương Tiểu Xuyên như thế, Hồ Đại Phu cũng đau lòng cái này đồ đệ, như vậy một đường, Tiểu Xuyên đi theo bọn họ phụ tử, thật là bị không ý tội. Lúc này nếu An Cẩm Vân mở miệng, hắn cũng liền thuận thế làm Trương Tiểu Xuyên đi nghỉ ngơi. Chờ Trương Tiểu Xuyên đi hướng Tây phòng nghỉ ngơi sau, Hồ Đại Phu lúc này mới từ cổ tay áo lấy ra một phong bị bảo tồn thực tốt thư tín đưa đến An Cẩm Vân trong tay. Nhìn đến này quen thuộc phong thư, An Cẩm Vân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên bản liền chuẩn bị hai ngày này bất thời giờ đi tranh huyện thành hồi Xuân Đường hỏi thăm một chút áo tím nam tử tin tức, này tin rốt cuộc tới. An Cẩm Vân còn ở hủy đi thư tín, hồ đại phu cùng nói bậy lẫn nhau, lúc này mới mở miệng nói, lần này biên tái đột kích, kinh thành chỉ cho hai vạn nhân mã ngăn cản biên tái 10 vạn đại quân. Ta đây quốc phái ra đại tướng là ai? An Cẩm Vân hỏi cực kỳ tự nhiên, đối với hắn tới nói, cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Lúc này, hắn cũng đem tin mở ra, đập vào mắt chữ viết quen thuộc, hắn còn không có tới kịp nhìn kỹ, liền nghe Hồ Đại Phu mở miệng nói, chủ tướng, kiểu vương, ra. Vừa nghe đến Hồ Đại Phu nói, An Cẩm Vân tin đều không kịp xem, lập tức trừng lớn hai mắt, kích động cọ một chút đứng lên. Hồ nháo! Kẻ hèn hai vạn nhân mã, như thế nào ngăn cản trụ biên tái 10 vạn liên hợp đại quân? Hắn đây là choáng vang sao? An Cẩm Vân nói vừa nói xong, tây trong phòng còn không có ngủ trương tiểu xuyên. Lập tức bị bừng tỉnh. Hồ Đại Phu cùng nói bậy nhìn về phía An Cẩm Vân, thế gian này, dám nói như vậy vị kia, cũng liền trước mắt vị này. An Cẩm Vân thực sốt ruột, nhéo trong tay tin cũng không khỏi tăng lớn sức lực, Hồ Đại Phu thực sự có chút lo lắng An Cẩm Vân sẽ đem này phong hơi mỏng tin cấp xé rách. An Cẩm Vân tuy rằng thực tức giận, chính là hắn lại không có làm ra làm Hồ Đại Phu lo lắng sự tình. Trong phòng người đều nhìn An Cẩm Vân, An Cẩm Vân giống xong một câu, lúc này mới bắt đầu xem trong tay bị hắn miết có chút nhắn tin. Tin ngay từ đầu nội dung vẫn là giống như trước đây, đơn giản hai câu lời nói công đạo hắn thực hảo, chẳng qua lần này tin đệ tăng câu, từ vấn An Cẩm Vân cả nhà hảo biến thành làm An Cẩm Vân một nhà đi theo hồ đại phu cùng nhau vào kinh. Áo tím nam tử tin cùng người của hắn giống nhau, vẫn luôn đều đơn giản như vậy, phía trước An Cẩm Vân mỗi lần nhìn đến hắn gửi thư, đều sẽ vui vẻ, vui sướng. Tuy rằng mỗi lần hắn gửi thư chỉ có đơn giản nói mấy câu, chính là bởi vì chỉ có nhìn đến hắn tin, An Cẩm Vân mới thật xác định. Hắn là có thân nhân. Chính là lúc này đây. An Cẩm Vân xem xong áo tím nam tử tin, thập phần khổ sở, hắn cư nhiên, đi chiến trường. Phía trước ở kinh thành như vậy nhiều năm, hắn là không biết kiểu vương gia chính là hắn ca ca, chính là chính là như vậy. Hắn cũng biết, đương chiều Cửu vương gia, sinh non gần 3 tháng, từ nhỏ thể nhược. Cho nên tiên hoàng đã từng ban hạ di chỉ cấp cái này con lúc tuổi già, Cửu vương gia không cần hỏi đến chính sự, càng là cho Cửu vương gia có thể đại biểu hắn thân phận Long Văn lệnh bài chính là muốn để phòng hắn mặt khác nhi tử làm hại cái này con lúc tuổi già. Năm đó tiên hoàng qua đời, ngôi vị hoàng đế tranh đoạt như vậy huyết tinh, hoàng thất đã chết như vậy nhiều người, bất quá như an hạo cùng an mân giống nhau đại cửu vừng ra, lại có thể bình bình an an sống đến bây giờ. Chính là lúc này đây, hắn sao có thể lánh binh tắt chiến đâu Thế tử, nhà ta chủ tử mệnh lệ. Hồ đại phu nói còn chưa nói xong, an cẩm vân liền hừ lạnh ra tiếng, hắn không ở kinh thành, lại làm ta đi kinh thành, không đi. Lúc trước từ Kinh Thành rời đi, An Cẩm Vân liền nghĩ tới không quay về. Phía trước tuy rằng ở Hồ Đại Phu khuyên bảo hạ, An Cẩm Vân có suy xét quá chờ bọn nhỏ lớn hơn một chút, mang theo lâm nhan nương bọn họ mẫu tử ba người đi Kinh Thành tế bái mẫu thân, sau đó nhìn xem kiểu vương ra, chính là An Cẩm Vân lại chưa từng nghĩ tới lại trở lại Kinh Thành sinh hoạt. Hồ Đại Phu đối với An Cẩm Vân phản ứng cũng không kỳ quái, ngược lại bình tĩnh từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài giao cho An Cẩm Vân. Đây là chủ tử lệnh bài Chúng ta mọi người thấy so lệnh bài liền giống như thấy hắn, chủ tử công đạo, nếu phương bắt chiến sự lan đến gần thanh hà huyện, làm ngài nhất định phải mang theo phu nhân cùng tiểu thế tử nhóm đi kinh thành. An Cẩm Vân biết hắn cái này ca ca đối hắn là thiệt tình, hắn trừ bỏ đám kia hận không thể hắn sớm một chút chết hoàng chất cùng cái kia kiểu ngũ trí tôn hoàng huynh, thế gian này thân nhân, cũng liền An Cẩm Vân một người. Hắn có thể vì hắn suy xét như vậy rõ ràng, như vậy cẩn thận, hắn là hẳn là vui vẻ. Chính là chỉ cần tưởng tượng đến hắn bất quá là mang theo 2 vạn đại quân liền đi biên thành, đối thủ vẫn là biên tái 10 vạn đại quân, An Cẩm Vân liền hận không thể hiện tại vọt tới cửu vương ra trước mặt, đem hắn mang về tới. chương 89 Cẩm Vân do dự cửu vương mất tích. An Cẩm Vân cuối cùng vẫn là nhận lấy hồ đại phu mang về tới đồ vật. Hắn biết, hắn cái này Kaka là đem hắn của cải đều giao cho hắn tới bảo quản. Lúc trước cửu vương ra từ hoảng khẩu thôn rời đi thời điểm, cũng đã cho hắn một khối cùng loại lệnh bài. Chính là kia khối lệnh bài chỉ có thể làm thủ hạ của hắn biết thân phận của hắn, hôm nay lệnh bài, mà là có thể trực tiếp mệnh lệnh bọn họ làm việc. Nếu là cựu vương gia đối thủ bắt được này khối lệnh bài, tắc có thể điều động điều tra hắn sở hữu chi tiết. Nhìn An Cẩm Vân nhận lấy lệnh bài, hô đại phu lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm hắn thật đúng là sợ An Cẩm Vân không thu, chính mình không hoàn thành hắn chủ tử công đạo sự tình. Hắn từ biên thành rời đi thời điểm, chủ tử chính là luôn mãi công đạo, nhất định phải làm An Cẩm Vân Nhận lấy lời khối lệnh bài, An Cẩm Vân thu hảo lệnh bài, nhìn về phía Hồ đại phu, "Các ngươi khẳng định cũng mệt mỏi, cần phải cùng đi nghỉ ngơi một chút." An Cẩm Vân im bặt không nhắc tới đi kinh thành sự tình, kinh thành quá loạn, hắn không tha nhà hắn nhan nương cùng hai cái tiểu tử thối, nhiễm kinh thành ác tục khí tức. Nói bậy là không biết hắn cha ngày đó buổi tối đi ra ngoài rốt cuộc là thấy ai, nói gì đó, cho nên đương hắn cha liên tục lấy ra như vậy hai cái đồ vật sau, hắn là trực tiếp ngây người. Đi theo chủ tử bên người như vậy nhiều năm, Nói bậy tự nhiên là biết này khối lệnh bài phân lượng, biết nhà hắn chủ tử là lần đầu tiên như vậy lo lắng một người. Chính là người này nếu là cái nữ nhân, nói bậy còn có thể khuyên chính mình, nhà hắn chủ tử có lẽ thích nhân ra. Chính là cố tình. Người này là cái nam nhân. Nếu không phải An Cẩm Vân coi nhi có tức, nói bậy thật sự sẽ xác định ý nghĩ của chính mình, chính là An Cẩm Vân đối Lâm Nhan nương có bao nhiêu hảo, hắn nhiều năm như vậy đều là xem ở trong mắt. Nói bậy ý tưởng, hô đại phu cùng An Cẩm Vân cũng không biết Bọn họ nếu là đã biết, nói bậy khẳng định không tránh được bị Hồ Đại Phu một đồn đánh. Lúc này Hồ Đại Phu tự nhiên còn tưởng hảo hảo khuyên nhủ An Cẩm Vân, làm hắn đi theo chính mình cùng đi kinh thành. Chính là hắn mới vừa toát ra ý tư này, An Cẩm Vân cũng đã cất bước đi ra ngoài. Này Vũ nhưng rốt cuộc ngừng. An Cẩm Vân thấp giọng nỉ non, chậm rãi đi ra khỏi phòng, mới vừa hạ quá Vũ thời tiết mát mẻ không ít. Chính là ở hoàn khẩu thôn sinh sống như vậy mấy năm, An Cẩm Vân lại biết trận này Vũ qua đi thời tiết còn sẽ lại lần nữa nhịt lên. Vân Khương vẫn luôn trầm mặc nghe An Cẩm Vân cùng Hồ Đại Phu nói chuyện, đối với nhà mình chủ tử nhận thức kiểu vương gia, đã từng bị thương hôn mê mà đến ở nơi này áo tím nam tử chính là kiểu vương gia sự tình, hắn cũng là hôm nay mới biết được. Vân Khương tuy rằng đấy lòng kỳ quái nhà hắn chủ tử vì sao sẽ nhận thức đương chiều kiểu vương gia, hơn nữa quan hệ giống như còn không bình thường, chính là xuất phát từ đối An Cẩm Vân tin nhiệm, hắn cũng không có lập tức liền hỏi ra tới. Chờ An Cẩm Vân đi ra nhà chính, đi đến trong phòng bếp liền nhìn đến An Hạo cùng An Mân rửa vào Lâm Nhan Nương, một bộ liền sắp ngủ bộ dáng Nhìn đến An Cẩm Vân tới, Lâm Nhan Nương lập tức nhuẩn miệng cười. Gả cho An Cẩm Vân nhiều năm như vậy, An Cẩm Vân hiện tại tâm tình không tốt, nàng vẫn là có thể nhìn ra tới. Này hai cái tiểu tử thúi, nhưng trọng. Lâm Nhan Nương im bặt không nhắc tới vừa rồi An Cẩm Vân cùng Hồ Đại Phu bọn họ thương lượng sự tình rốt cuộc là cái gì, nàng yêu cầu rất đơn giản chỉ cần bọn họ người một nhà có thể ở bên nhau liền hảo. Cũng không phải là, ta tơi ôm. An Cẩm Vân nói chuyện đi qua đi, đem lâm nhan nương trong lòng ngực An Hạo bế lên, An Hạo bị An Cẩm Vân bế lên sau, tự nhiên điều chỉnh tư thế, thoải mái ghé vào An Cẩm Vân trên vai. Cơ hồ là nháy mắt công phu, An Hạo liền ở An Cẩm Vân trong lòng ngực ngủ. Chờ An Cẩm Vân ôm đi An Hạo lâm nhan nương cũng đem An Mân ôm hảo, vừa rồi nàng một người ôm lấy bọn họ hai anh em, hai người đều ngủ không yên ổn. An Cẩm Vân ôm An Hảo hướng đông phòng đi, lúc gần đi nhẹ dọng cùng Lâm Nhan Nương nói, ta đi trước đem Hảo Nhi Phong tới trong phòng, đợi lát nữa tới ôm Mân Nhi. Lâm Nhan Nương nhẹ nhàng gật đầu, nàng ôm lấy hai người kia lâu như vậy, hiện tại cánh tay đã không có sức lực ôm bọn họ đi trong phòng. Chờ An Cẩm Vân đem hai anh em phân biệt ôm đến trong phòng phóng Hảo, lại ở bọn họ trên bụng cái Hảo Tiểu Trăn, lúc này mới tinh tế đánh giá hắn này hai cái Nhi tử. Bọn họ cũng là huynh đệ, chờ bọn họ sau khi lớn lên có thể hay không cũng giống hắn cùng cửu vương ra giống nhau, lẫn nhau nhớ thương đối phương, yên tâm đem lẫn nhau phía sau lưng, giao cho đối phương. Nếu đệ đệ không nghe ca ca nói, ca ca có phải hay không sẽ tức giận phi thường. An Cẩm Vân tưởng tượng thấy Cửu vương ra tức giận bộ dáng, chính là hắn lại phát hiện, hắn cái này ca ca, mặc kệ sinh khí vẫn là như thế nào, biểu tình cơ hồ không có gì biến hóa. Lâm Nhan nương ngón tay bị cắt vỡ, tuy rằng đã không đổ máu, chính là miệng vết thương rất thâm. Hồ Đại Phu phía trước có xứng quá thuốc mỡ ở nhà, Lâm Nhan Nương đi theo ôm An Mân An Cẩm Vân trở lại trong phòng. Lâm Nhan Nương tìm được thuốc mỡ, mặt hảo thuốc mỡ, liền nhìn An Cẩm Vân thẳng tóc nhìn chầm chầm hai đứa nhỏ xem. Làm sao vậy? Lâm Nhan Nương đi đến An Cẩm Vân bên người, quan tâm hỏi An Cẩm Vân, An Cẩm Vân lại vào lúc này rắt tay nàng, nhìn nàng bị cắt vỡ ngón tay. Nhan Nương, nếu, ta nói nếu có một ngày, ta phải rời khỏi hoảng khẩu thôn, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau đi Lâm Nhan Nương không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ hỏi ra như vậy một câu, nghe được An Cẩm Vân nói những lời này trong nháy mắt, Lâm Nhan Nương đột nhiên có một loại trở lại kiếp trước ảo giác. Chẳng qua ngay lúc đó An Cẩm Vân cũng không phải là như vậy ôn nhu nhìn nàng. Bất hòa ngươi đi ta đi nơi nào? Gả cho ngươi, tự nhiên là muốn đi theo ngươi đi. Cái này trả lời, ở trọng sinh ngày đầu tiên, Lâm Nhan Nương trong lòng cũng đã có đáp án, giờ phút này rốt cuộc nói ra, Lâm Nhan Nương tức khắc cảm thấy ngực bương lòng Bọn họ đây là thật sự phải đi sao? Thật sự phải đi sao? An Cẩm Vân trong lòng cũng ở tự hỏi vấn đề này. Hắn không muốn đi, kinh thành có hắn không muốn nhìn thấy người, tuy rằng lúc trước rời đi là hắn yếu đối tuy rằng hắn hiện tại có kiểu vương gia cái này hậu trường, chính là hắn vẫn như cũ không muốn. Mấy năm nay hoảng khẩu thôn thích dí sinh hoạt, làm hắn đã dần dần thói quen như vậy nhàn nhã nhật tử, chính là hắn lại một lần nghĩ tới hắn ca ca. Hắn vị trí hoàn cảnh, cũng không so với hắn lúc trước hảo chính là hắn lại lựa chọn đón khó mà lên. Như vậy hắn đâu? An Cẩm Vân còn ở do dự muốn hay không mang theo Lâm Nhan nương cùng bọn nhỏ đi kinh thành, biên thành quân doanh, biên tái 10 vạn đại quân lại lần nữa huy binh dưới thành, Cửu vương ra giống như dĩ vãng giống nhau, An Mặc đại biểu hắn thân phận màu tím cẩm y đi, chẳng qua lúc này đây, hắn ở màu tím cẩm y liền ngoại, phủ thêm màu đen áo giáp. Thượng quân, không thể. Quân doanh một đám phó tướng đều biết cửu vương ra từ nhỏ thể nhược, lần này thánh thượng phái hắn làm chủ tướng. Đi vào biên thành, cả triều văn võ đều là phản đối. Chính là kiểu vương gia chính mình lại đồng ý. Làm bị từng người chủ tử phái tới biên thành bọn họ, trong lòng đều rõ ràng, bọn họ lần này cần làm chính là hai việc, giúp đỡ thánh thượng giết kiểu vương gia. Nếu kiểu vương gia may mắn bất tử, như vậy bọn họ liền phải ở hồi kinh trước, tranh đoạt đến kiểu vương gia duy trì. Lúc này kiểu vương gia như vậy một bộ trang điểm, bọn họ lại như thế nào sẽ không rõ. Như vậy một cái thể nhược kiểu vương gia, Hắn hôm nay cư nhiên muốn đích thân thượng chiến trường, cái này làm cho này đàn phó tướng nhóm, như thế nào sẽ nguyện ý? ân Cửu vương gia khe như mày, khó chịu hơi thở lan tràn ở toàn bộ trong đại trướng. Tuy rằng ngay từ đầu, này đàn phó tướng các chủ tử liền đoán được thánh thượng làm cửu vương gia tới là có an bài khác, rất có khả năng chính là sau bộ làm cửu vương gia chui vào đi, chính là bọn họ lại không có nghĩ đến, cửu vương gia lại chính mình muốn hướng trong toàn Lúc này, quân lệnh như núi, Cửu vương ra muốn đích thân thượng chiến trường, bọn họ cũng chỉ có thể đồng ý hắn tự mình đi lên. Một canh giờ sau, cửu vương ra bị một đám biên tái kỵ binh đánh xuống mã, không biết tung tích. Chuyện này phát sinh sau nửa canh giờ, biên thành thu binh, trở lại quân doanh, này đàn phó tướng nhóm cũng không có trước tiên tìm bọn họ chủ tướng, mà là tránh nổi lên chủ tướng vị trí. Bọn họ này nhóm người, ai đều biết lẫn nhau chủ tử sau lưng là ai, lúc trước có cửu vương ra ở, bọn họ là tranh cũng vô dụng, chính là hiện tại, không phải. Cửu vương gia mất tích, sinh tử không biết. Ấn bọn họ suy đoán, chính là cửu vương gia may mắn không chết, thánh thượng cũng sẽ không làm hắn tồn tại trở lại kinh thành. Cho nên hiện tại, bọn họ nếu có thể đoạt được chủ tướng vị trí, như vậy nhiều như vậy đại quân, nhưng chính là bọn họ. Đến nỗi biên tái 10 vạn đại quân, bọn họ căn bản là không có để ở trong lòng. Phía trước cửu vương gia ở thời điểm, bọn họ chỉ là ứng phó, nếu là chờ bọn họ ngồi trên chủ tướng vị trí, nhất định trước tiên liền thu thập biên tái, thắng được toàn quân, quân tâm Bọn họ tranh chấp, ở Mỹ thẳng đến, một thanh âm xuất hiện. Ai có thể tìm được chủ tướng lệnh bài, này chủ tướng chính là ai? Này một câu rơi xuống, trong đại trướng không có người không phục. Vừa rồi bọn họ tranh chấp, ai cũng không chịu nhuận bộ, biện pháp này, đích xác thực hảo. Bọn họ này xuất phát mới 2 vạn đại quân, này một đường đến cậy nhờ mà đến, còn có biên thành phòng quân chính là có 7 vạn người. Này nếu có thể bắt lấy này 7 vạn người binh quyền, kia bọn họ chủ tử, khẳng định sẽ trọng thưởng bọn họ. Này những phó tướng trong lòng đều là như vậy một cái ý tưởng, một chén trà nhỏ sau, bọn họ từ trong đại trướng đi ra, phân biệt phái người đi cửu vương ra mất tích địa phương tìm chủ tướng lệ bài. Đương nhiên, bọn họ đánh tên tuổi, tự nhiên là tìm cửu vương ra. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, thánh thượng làm cửu vương ra tới biên thành, vì, chính là không bao giờ làm hắn trở về. Ngày thứ ba sáng sớm, kinh thành Hoàng Cung Lâm chiều thời gian, cả Triều văn võ đang ở hội báo từng người sự tình, một đạo 800 dặm kịch liệt chiến báo truyền đến. Cửu vương gia ở trên chiến trường mất tích, sinh tử không biết. Long vũ vừa nghe đến đệ đệ mất tích, đương trường che mặt mà khóc, khóc lóc phải vì cửu vương gia phong cảnh đại táng. Hoàng thượng, cửu vương gia chỉ là mất tích. Một vị dâu tuyết trắng hai chiều lao thần chậm di di lung lay vừa ra tới, hắn này một câu vừa ra, long vũ liền lập tức thu hồi tiếng khóc. Vị này lao thần vẫn là tiên hoàng trên đời thời điểm để bạt đi lên trạng nguyên, mặc kệ là long vũ, vẫn là toàn bộ hoàng tộc, đều đối hắn thập phần coi trọng bởi vì cái này lao thần thân phận, cũng không giống nhau. Long Vũ trong lòng cho dù là lại ghi hận cái này lão nhân, chính là hắn mở miệng, Long Vũ chỉ có thể đem việc này áp xuống. Đến nỗi biên thành chủ tướng hoa lạc nhà ai, Long Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp học biên thành một đám phó tướng nhóm, ai có thể tìm được chủ tướng lệnh bài, ai chính là chủ tướng. Cả chiều quan viên đều biết Long Vũ tâm tư, chính là giờ phút này nhìn hắn gấp không chờ nổi muốn chứng minh kiểu vương gia đã chết, hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ trong lòng đều có một ít ý tưởng Một ít không có đứng thành hàng đại thần, cũng bắt đầu tâm lý hoạt động, cửu vương ra nếu là thật sự đã chết, kia này ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc sẽ bị vị nào hoàng tử đoạt đi. Ở biên thành chủ tướng cửu vương ra mất tích ngày thứ năm, tin tức này, rốt cuộc từ cửu vương ra bên người thị vệ đưa đến Hoàng Khẩu Thôn. Chương 90 nhan nương ngươi cùng hài tử lưu lại. Hoàng hôn, ánh nắng chiều ánh đỏ nửa bầu trời, Hoàng Khẩu Thôn, từng nhà đều truyền đến các đại nhân hướng kêu gọi hài tử về nhà ăn cơm thanh âm Cùng với từng nhà hương khí bốn phía cơm hương, một cái hắc ý yểm nam tử xuất hiện ở Hoản Khẩu thôn thôn đầu. Lần này tới Hoản Khẩu thôn Cấp An Cẩm Vân truyền tin thị vệ, đúng là lúc trước đi theo Cựu Vương ra tới Hoản Khẩu thôn dưỡng thương một trong số đó. Hắn vào lúc chạm vạng tới rồi Hoản Khẩu thôn, nương trong thôn nhà ở che đậy, quen cửa quen lẻo nhanh chóng hướng An Cẩm Vân ra chạy như bay. Tuy rằng hắn chỉ ở Hoản Khẩu thôn ngưng lại quá hai ngày, hơn nữa đã nhiều năm như vậy qua đi, chính là lại lần nữa đi vào Hoản Khẩu thôn, đối Hoản Khẩu thôn địa hình quen thuộc. Giống như là mấy năm nay mỗi ngày tới giống nhau. Xuyên qua một mảnh cỏ tranh đôi, hắn rốt cuộc thấy An ra sân. Hắn cũng không có từ cửa chính gõ cửa mà nhập, mà là từ An Cẩm Vân ra sau mà đến. Chờ hắn đi vào hậu viện, đang ở chuẩn bị ăn cơm chiều, ngồi ở nhà chính luyện võ vài người đồng thời ngầm đầu. Ra sau có người. Vẫn là cái người biết võ. Nói bậy cái thứ nhất phản ứng lại đây, hắn nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Vân Khương cũng đi theo lặng lẽ hướng lâm nhan nương bên người An Hạo cùng An Mân bên người tới gần. Chờ hai người kia đều làm ra phản ứng sau, An Cẩm Vân đã sớm bung trong tay chiếc đũa ở trước tiên, bảo vệ Lâm Nhan Nương cùng hai đứa nhỏ. nay trong phòng, cũng liền không luyện võ vài người phản ứng chậm một chút, chính là nhìn đến bọn họ những người này phản ứng, chính là phản ứng lại chậm, cũng biết sự tình không thích hợp. Nhìn đến mấy người này độc tính, Trương Tiểu Xuyên cũng chuẩn bị che chở Hồ Đại Phu, chính là lại bị Hồ Đại Phu trừng mắt cự tuyệt. Này nếu là thực sự có cái gì, tự nhiên là muốn che chở thế tử bọn họ đi trước. Che chở hắn làm cái gì? Hồ Đại Phu đáy lòng ấm áp, nếu không phải hắn cái này ngốc đồ đệ không biết an cẩm vân thân phận thật sự, hắn nhất định phải hảo hảo nói nói hắn. Mọi người dọn xong sở hữu chuẩn bị, chính là lại không có nghe thấy phòng sau truyền đến cái gì nói truyền thanh. Liên ở bọn họ kỳ quái thời điểm, nói bậy thực mau liền vào được, bất quá đi theo hắn cùng nhau tiến bào, còn có tới truyền tin thị vệ. Nhìn nói bậy mang theo người quen tiến vào trong phòng nhận thức hắn vài người lập tức thả lỏng cảnh giác. Ta tưởng là ai? Nếu là ngươi, như thế nào không đi cửa chính, tới vừa lúc, mau tới ăn cơm. Vừa thấy đến là người quen, Vân Khương lập tức tiếp đón truyền tin thị vệ ăn cơm. Chính là thị vệ lại không có nhìn về phía Vân Khương, hắn sụ mặt, vẻ mặt đau kịch liệt đi đến An Cẩm Vân trước mặt, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, bùng một tiếng quỳ xuống. Vừa thấy đến thị vệ diễn xuất, Lâm Nhan Nương lập tức dọa liền phải đứng dậy rời đi, chính là An Cẩm Vân lại đem nàng giữ chặt, ngược lại chính mình đứng dậy, muốn đi đem thị vệ kéo tới Chính là quy trên mặt đất thị vệ giống như là bị đinh trên mặt đất giống nhau, An Cẩm Vân dùng sức lực, vẫn là đỡ không dậy nổi hắn. Người! Ai! Nói đi! An Cẩm Vân cuối cùng vẫn là không có nâng dậy thị vệ, hắn nhìn thị vệ diễn xuất, thật đúng là lo lắng hắn muốn nói chính là cái gì không tốt sự tình. Ở An Cẩm Vân tự hỏi thời điểm, thị vệ nghe được An Cẩm Vân nói sau, lúc này mới ngừng đầu, khổ sở nói, nhà ta chủ tử với 5 ngày trước mất tích, sinh tử không biết. cái gì Thị vệ vừa nói sau, không chỉ có là An Cẩm Vân, chính là Hồ Đại Phu cùng nói bậy cũng kinh ngạc kinh hô ra tiếng. Nay trong phòng phòng trừng liền lâm nhan nương mẫu tử ba người là không biết Cửu vương gia thân phận thật sự. Trương Tiểu Xuyên đi biên thành một chuyến, hắn tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy, chính là cũng có thể đoán được hắn sư phó chủ tử, là cái đại nhân vật. An Cẩm Vân vừa nghe đến Cửu vương gia mất tích sinh tử không biết sao, biểu tình chính là ngốc lăng, lâm nhan nương vừa thấy này tình hình, lập tức đứng dậy mang theo hai đứa nhỏ đi phòng bếp Nàng không biết người này trong miệng chủ tử là ai, chính là xem An Cẩm Vân lúc này biểu tình, nàng liền cảm thấy người này đối với An Cẩm Vân tới nói, rất quan trọng. An Hạo cùng An Mân tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, chính là giữ nhà không khí, liền biết không phải chuyện tốt. Sở hữu Lâm Nhan Nương một nắm bọn họ rời đi, bọn họ cũng liền ngoan ngoan rời đi. Rời đi thời điểm, còn không quên mang lên từng người tiểu chén gỗ. Trương Tiểu Xuyên nhìn Lâm Nhan Nương đi rồi, chính mình cũng yên lặng đứng dậy rời đi, chờ Trương Tiểu Xuyên rời đi sau. Vân Khương chủ động đi tới cửa, thủ môn. Chờ bọn họ rời đi sau, An Cẩm Vân tự hồ mới lấy lại tinh thần, hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, hỏi, sao lại thế này? An Cẩm Vân không tin hắn này ca ca lợi hại như vậy, như vậy có thể nhẫn một người, liền dễ dàng như vậy mất tích. Vừa rồi trong nháy mắt hắn là không biết làm sao, chính là hiện tại nhớ tới, hắn lại cảm thấy, việc này, nhất định có kỳ quạc. Chủ tử thân trinh, ở trên chiến trường mất tích. Thị vệ nói xong câu đó sau, lúc này mới mở miệng nói. Chủ tử đi chiến trường trước có công đạo, hắn nếu là sẽ ra chuyện, khiến cho thuộc hạ tới tìm thế tử. Thị vệ nói vừa nói xong, An Cẩm Vân liền trầm mặc, Hồ Đại Phu lúc này mới hỏi, chủ tử nhưng có khác công đạo. Chủ tử nói hắn nếu như sẽ ra chuyện, liền thỉnh thế tử chủ trì đại cục. Thị vệ lời nói, Hồ Đại Phu cũng biết, nhà hắn chủ tử đem như vậy quan trọng lệnh bài đều cho An Thế tử, kia hắn ý tứ chính là rốt cuộc rõ ràng bất quá. Chính là hiện tại, người đem việc này nói kỹ càng tỉ mỉ chút. An Cẩm Vân cảm thấy việc này không thích hợp, cho nên ở tự hỏi trước, hắn tưởng hỏi nhiều một ít. Việc này quá kỳ quái. Nếu là hắn ca thật sự sẽ ra chuyện, tới tìm hắn thị vệ không có khả năng như vậy bình tĩnh, cho nên hắn đoán, đây là hắn ca ca dùng một cái kế. Ở An Cẩm Vân hỏi ra khẩu sau, theo thị vệ giải thích, An Cẩm Vân càng ngày càng khẳng định chính mình phòng đoán. Chủ tử biết thánh thượng ý tứ, cho nên thuận nước đẩy thuyền liền diễn trận này diễn, chính là quân doanh chúng ta người quá ít, chủ tử hiện tại rốt cuộc ở nơi nào Chúng ta cũng không biết. Thị vệ nguyên bản cũng không tưởng nói này đó, bởi vì hắn nhiệm vụ là đem An Cẩm Vân lộng tới Biên Thành đi. Hắn liền sợ chính mình ăn ngay nói thật sau, An Thế Tử không muốn đi Biên Thành. Chính là hắn nói vài câu sau, lại phát hiện nếu hắn không giải thích rõ ràng, An Thế Tử căn bản là không có khả năng sẽ đi theo hắn đi. Chờ thị vệ nói xong, An Cẩm Vân cũng đã mơ hồ đoán được hắn ca cửu vương ra ý tứ. Chính là đúng là bởi vì hắn đã biết, cho nên hắn do dự. Hắn đây là đang ép ta trở lại kinh thành. Đi biên thành, bất quá là cho hắn Quang Minh Chính đại trở lại kinh thành, tìm cái lý do. An Cẩm Vân nói xong câu đó sau liền mở miệng kêu Vân Khương, "Vân Khương, đi thêm phó chén đũa, làm ngươi biểu tẩu bọn họ tới ăn cơm." An Cẩm Vân nói xong liền dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, căn bản là mặc kệ mọi người biểu tình. Ngoài cửa Vân Khương nghe được An Cẩm Vân nói, lập tức hướng phòng bếp đi, chính là Vân Khương cuối cùng lại chỉ đem Trương Tiểu Xuyên cùng An Mân hai anh em mang đến. Biểu Tẩu nói nàng liền ở phòng bếp van chút liền hảo. Hoàn khẩu thôn nơi này, trong nhà có khách nhân, nữ nhân cùng tiểu hài tử là đều không thường bản, chính là bởi vì Hồ đại phu bọn họ đều đã quen thuộc, cho nên Lâm Nhan nương căn bản là không có kiêng rẻ. Chỉ là lúc này đây, tới chính là xa lạ nam nhân, nàng cũng liền không muốn lại đi nhà chính cùng bọn họ một đám đại nam nhân cùng nhau ăn cơm. Chờ tất cả mọi người ăn cơm, tới truyền tin thị vệ liền một tấc cũng không rời đi theo An Cẩm Vân. Lâm Nhan nương đem hai đứa nhỏ tắm rồi, suống bọn họ chơi một hồi ngủ sau, vẫn là không có chờ đến An Cẩm Vân. Liên ở nàng chuẩn bị đi ra ngoài tìm An Cẩm Vân thời điểm, An Cẩm Vân đột nhiên đẩy cửa vào được. "Đã trở lại, tắm tẩy hảo." Lâm Nhan Nương nói mới vừa nói xong, vừa ngước đầu liền phát hiện An Cẩm Vân đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng. An Cẩm Vân trong ánh mắt phảng phất bao hàm thiên ngôn và ngữ, chính là hắn lại không biết mở miệng cảm giác, nhìn đến như vậy An Cẩm Vân, Lâm Nhan Nương đáy lòng đột nhiên có một cái không tốt cảm giác. "Ngươi, có chuyện muốn nói với ta?" Cuối cùng, Lâm Nhan Nương vẫn là mở miệng hỏi ra những lời này, hỏi ra khẩu Lâm Nhan Nương đấy lòng thập phần sợ hãi, nàng thật sự sợ Hai An Cẩm Vân sẽ nói ra cái gì nàng vô pháp tiếp thu sự tình. Hôm nay tới người này, nàng tuy rằng chưa thấy qua, chính là nàng lại có thể từ An Cẩm Vân còn có Vân Khương phản ứng nhìn ra, bọn họ là nhận thức người này. Nghĩ đến kiếp trước Vân Khương xưng hô An Cẩm Vân vì chủ tử, còn có hiện tại mỗi năm đều sẽ cho bọn hắn ra đưa thật nhiều ngân phiếu cùng lễ vật người kia. Nàng tuy rằng đều không có gặp qua, chính là nàng lại có thể đoán được, bọn họ thân phận đều không bình thường. Lâm Nhan Nương tuy rằng làm tốt đời này mặc kệ như thế nào đều phải cùng An Cẩm Vân rời đi chuẩn bị, chính là nàng tư tâm, nhưng vẫn hy vọng nàng cùng An Cẩm Vân có thể liền như vậy vẫn luôn ở hoàn khẩu thôn sinh hoạt đi xuống. Nhan Nương, ta. An Cẩm Vân vẫn luôn đều biết Nhan Nương thực hiểu chuyện, từ nhận thức hắn ngày đầu tiên khởi, mỗi một lần cùng Lâm Nhan Nương tiếp xúc, đều làm An Cẩm Vân thập phần thư thái. Chính là lúc này đây, ở hắn quyết định đi biên thành thời điểm, Hắn là thật sự không mặt mũi nào đối mặt Lâm Nhan Nương. Nhan Nương, ta khả năng muốn đi biên thành một chuyến. Khả năng thức mau, cũng có thể muốn thật lâu mới có thể trở về. Mặt sau nửa câu lời nói, An Cẩm Vân như thế nào đều nói không nên lời, chính là hắn lại không có nghĩ đến. Hắn nói âm vừa ra hạ, liền nghe Lâm Nhan Nương nói, khi nào đi. Tiểu tử thúi nhóm đồ vật quá nhiều, ta khả năng muốn thu thập nửa ngày mới được. Lâm Nhan Nương nói chuyện, lập tức đứng dậy chuẩn bị thu thập đồ vật, nàng trước đó vài ngày liền làm chuẩn bị Trong nhà đồ vật tuy rằng nhiều, chính là chỉ cần đơn giản thu thập một chút nói, cho nàng một hồi thời gian là được. Nàng nói như vậy, chỉ là bởi vì nàng phát hiện An Cẩm Vân đang nói những lời này thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập không tha. Trọng sinh ngày đầu tiên, Lâm Nhan Nương liền làm tốt tùy thời đi theo An Cẩm Vân rời đi chuẩn bị, chính là hiện tại. Nhan Nương, Nhan Nương. An Cẩm Vân nhìn đến Lâm Nhan Nương bắt đầu thu thập đồ vật, hơn nữa không dám nhìn hắn, hắn lập tức bước nhanh đi đến Lâm Nhan Nương bên người, từ nàng phía sau đem nàng ôm chặt. Nhan Nương, ta nảy câu nói kế tiếp, An Cẩm Vân tổng cảm thấy tạp ở hết hầu, như thế nào cũng nói không nên lời. Hai người liền như vậy trầm mặc Lâm Nhan Nương không nói lời nào, cũng không động tác, liền như vậy tùy ý An Cẩm Vân ôm. Nhan Nương, ngươi mang theo hài tử ở nhà chờ ta, hảo sao? Thật lâu lúc sau, An Cẩm Vân rốt cuộc mở miệng. Lúc này đây, An Cẩm Vân nói thật cẩn thận, chính là hắn mới vừa nói xong, Lâm Nhan Nương liền xoay thân, đã rơi lệ đầy mặt khuôn mặt xuất hiện ở An Cẩm Vân trong tầm mắt. Không tốt. Chúng ta là người một nhà, người một nhà chẳng lẽ không phải hẳn là ở bên nhau sao? Ngươi vì cái gì muốn lưu lại ta cùng bọn nhỏ? Lâm nhan nương những lời này cơ hồ là giống ra tới, đã ngủ an hạo cùng an mân bị lâm nhan nương tiếng hô dọa tỉnh, mới vừa há mồm muốn khóc, liền phát hiện cha mẹ có chút không thích hợp. An Cẩm vân. Ta nói cho ngươi. Từ gả cho ngươi ngày đó bắt đầu, ta liền không có nghĩ tới cùng ngươi tách ra. Cùng với lâm nhan nương những lời này, là nàng nóng bỏng nước mắt. Lâm Nhan Nương không dám đi tưởng, nếu An Cẩm Vân thật sự đi rồi sẽ như thế nào? Đây là nàng báo ứng sao? Kiếp trước An Cẩm Vân muốn mang nàng đi, nàng không đi. Nay một đời, nàng làm tốt mặc kệ hết thảy đều phải cùng hắn đi chuẩn bị, hắn, lại muốn lưu lại nàng. Chương 91 người có phải hay không không cần ta? An Cẩm Vân khóc. Đã thật nhiều năm không có đã khóc An Cẩm Vân, khóc. Ở nhìn đến Lâm Nhan Nương thương tâm rơi lệ sau, hắn cũng nhịn không được rớt xuống nước mắt. Nhìn đến An Cẩm Vân khóc. Lâm Nhan Nương lúc này mới thật sự bình tĩnh lại. An Cẩm Vân Nâng lên tay, ôn nu trà lau rớt Lâm Nhan Nương trên mặt nước mắt, nhìn ô yếm thê tử khóc thút ít, hắn trong lòng lại như thế nào sẽ dễ chịu. Chính là, hắn không có lựa chọn nào khác. An Hạo cùng An Mân nhìn đến cha mẹ khóc, hai anh em cũng nhỏ giọng bắt đầu khóc nước nở. Bọn họ không biết cha mẹ vì sao khắc khẩu, nhưng là bọn họ nghe hiểu Lâm Nhan Nương vừa rồi lời nói. Cha, ngươi phải đi, không cần chúng ta sao? An Hạo chịu đừng khóc, hỏi ra những lời này. Kết quả hắn như vậy vừa nói, Vĩnh Viễn So ca ca trầm một phách gan mơn sau khi nghe được càng là khóc thương tâm. Lâm Nhan Nương vừa mới ngừng nước mắt, hiện tại nghe được An Hạo nói, lập tức từ An Cẩm Vân trong lòng ngực tránh ra, nâng bước đi đến mép giường, đem An Hạo cùng An Mân hai anh em ôm ở trong ngực. Ngoan bảo, các ngươi cha là muốn đi làm việc, không phải không cần chúng ta. Nghe được Lâm Nhan Nương nói, An Cẩm Vân lúc này mới phản ứng lại đây hắn hai cái nhi tử so giống nhau hải tử bướng bỉnh. An Cẩm Vân đi đến hai đứa nhỏ bên người, bắt đầu hống hải tử. Hạo Nhi, Mân Nhi, cha lần này là muốn đi làm một kiện chuyện rất trọng yếu, các ngươi ở nhà nghe đương nói, muốn hiểu chuyện, biết không? An Cẩm Vân vừa nói xong, An Hạo cùng An Mân liền liếm nhau. An Hạo cùng An Mân không biết cha mẹ trong miệng có việc là có ý tứ gì, nhưng là bọn họ nghe hiểu, cha phải rời khỏi một đoạn thời gian. Cha, ngươi không thể mang chúng ta cùng nhau, cùng nhau đi sao? An Mân hỏi thật cẩn thận, đôi mắt đều có chút không dám nhìn An Cẩm Vân. An Mân hỏi những lời này Đúng là Lâm Nhan Nương muốn hỏi nói, kiếp trước An Cẩm Vân là đầy người là huyết trở về, như vậy dưới tình huống, đều phải mang nàng đi. Nay một đời, cũng không có kiếp trước như vậy, kia vì sao không thể mang các nàng mẫu tử cùng nhau đi. Nhìn hai cái nhi tử hồn nhiên còn có Lâm Nhan Nương chờ đợi ánh mắt, An Cẩm Vân vẫn là không có cách nào đem chuyện này tính nguy hiểm nói rõ. Cha không phải không cần các ngươi An Cẩm Vân mở miệng, hắn như vậy vừa nói, mẫu tử ba người đồng thời trừng lớn đôi mắt nhìn về phía hắn. Cha lần này đi ra ngoài, không chỉ có có việc muốn làm, càng là không có tinh lực cố các người, chờ cha xong xuôi sự, liền lập tức trở về, được không? An Cẩm Vân suy xét thật lâu, vẫn là quyết định đi biên thành một chuyến. Chẳng sợ lần này đi biên thành, chỉ là hắn ca ca dùng kế sách. An Cẩm Vân như vậy vừa nói, An Hạo cùng An Mân lập tức liền trầm mặt xuống dưới, bọn họ nho nhỏ trong lòng, là thật sự nghe hiểu An Cẩm Vân nói. Cha phải đi, nhưng là không mang theo bọn họ. Cha! Cha! Ngươi thật sự sẽ trở về đúng hay không, ta cùng đệ đệ không nghĩ biến thành không có cha hài tử. Đều nói đồng ngôn vô kỵ, chính là hài tử nói lại là nhất có thể phản ứng hắn tâm tư, bọn họ nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, căn bản là không biết tuyển chuyển. An Hạo nói vừa nói xong, An Mân liền một cái kính ở một bên gật đầu. Bởi vì Đức Tử cùng Vân Khương bọn họ có đôi khi đều sẽ rời đi một đoạn thời gian, cho nên An Hạo cùng An Mân đều minh bạch rời đi là có ý tứ gì. Hoàng khẩu thôn có mấy cái hài tử. Không phải không có cha chính là không có nương, thường xuyên ở nhà bọn họ tiểu xuyên các ca, càng là cha mẹ đều không có. Bọn họ một đám tiểu hài tử ở bên nhau cũng sẽ nói chuyện này, bọn họ cũng không tưởng biến thành người khác trong miệng, không có cha hài tử. Bọn họ ở lo lắng An Cẩm Vân thật sự không trở lại. Lo lắng bọn họ sẽ biến thành không có cha hài tử. Đương nhiên, cha chính là bỏ cũng sẽ bỏ lại tới gặp các ngươi. An Cẩm Vân nói xong, lập tức lại nói tiếp, nếu là cha lần này đi ra ngoài muốn đại thật lâu. Liền phái người tới đón các ngươi được không? Nghe xong An Cẩm Vân những lời này, An Hạo cùng An Mân lúc này mới đình chỉ do hỏi. Lúc này An Cẩm Vân cũng không nghĩ tới, hắn hôm nay hống hải tử nói, cũng sẽ có một ngự thành sấm một ngày. Một nhà bốn người nói như vậy nhiều sau, đều có chút trầm mặt, ngoài phòng nghe lén vài người thật lâu nghe không được An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương nói chuyện, cũng liền từng người trở về phòng. Chờ Lâm Nhan Nương tắm rồi, trở lại trong phòng thời điểm. Liền phát hiện nguyên bản ngủ ở bọn họ trên giường An Hảo cùng An Mân đã không thấy. Lâm Nhan Nương mặc không lên tiếng cởi quần áo, nằm xuống. Theo Lâm Nhan Nương mới vừa nằm xuống, An Cẩm Vân liền xoay người đem nàng đẻ ở dưới thân. Nhan Nương, ta biết ngươi vẫn luôn thực thông tuệ ta lần này không mang theo các ngươi đi, thật là có nỗi niềm khó nói. An Cẩm Vân cũng không muốn gạt Lâm Nhan Nương, chính là hắn lại biết, giờ phút này mặc kệ là kinh thành vẫn là biên thành mọi người, ánh mắt đều đặt ở kiểu vương ra trên người. Hắn cũng không thể bảo đảm chính mình có không bình an tới biên thành, như vậy dọc theo đường đi, sẽ gặp được rất nhiều chuyện, hắn không nghĩ làm lâm nhan nương cùng bọn nhỏ gặp nạn. Hùng chi, hắn lần này đi, nhất định sẽ nhìn thấy hắn ca ca sau khi an toàn, mới có thể trở về. Hắn tưởng hảo hảo cùng hắn ca ca nói nói chuyện, cũng muốn nhìn một chút biên thành cố nhân. Nếu hắn chỉ là ra ngoài ru ngoạn, lại như thế nào sẽ không mang theo thượng bọn họ mẫu tử ba người. Bất quá ta giống ngươi bảo đảm, liền tính ngươi không ở ta bên người. Trong lòng ta thân thể đều chỉ biết có người một người. An Cẩm Vân nói xong liền thâm tình nhìn Lâm Nhan Nương, cũng không biết hồ đại phu nói đúng không, chẳng lẽ Nhan Nương không yên tâm hắn một người rời đi, thật là bởi vì lo lắng hắn đi ra ngoài một chuyến sẽ có nữ nhân khác. Lâm Nhan Nương trải qua thời gian dài như vậy cũng bình tĩnh lại, nàng sở dĩ không yên tâm An Cẩm Vân rời đi, đơn giản chính là bởi vì kiếp trước. Kiếp trước An Cẩm Vân rời đi sau, liền không còn có trở về quá. Chính là kiếp trước An Cẩm Vân rời đi thời điểm, đã cùng nàng Hòa Ly Bọn họ càng là không có hai cái nhi tử. Nghĩ đến đây, Lâm Nhan Nương nâng lên cánh tay, khoanh lại An Cẩm Vân cổ. An Cẩm Vân, ta luyến tiếp ngươi. Dứt lời, Lâm Nhan Nương liền chủ động hôn lên An Cẩm Vân môi, thành thân mấy năm qua, Lâm Nhan Nương rất ít sẽ tại đây sự thượng như thế chủ động. An Cẩm Vân nguyên bản liền chuẩn bị ngày mai rời đi, đêm nay hảo hảo cùng Lâm Nhan Nương ôn tồn một hồi tính toán, hiện tại Lâm Nhan Nương như thế chủ động, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua. Hậu viện, Vân Khương cùng Nói Bậy nằm ở nhà ở trước bãi trên ghế nằm, nhìn tiền viện trong phòng đèn dầu tắt, cũng không biết cha ta nói chiêu này quản không dùng được. Nói Bậy nói vừa nói xong, Vân Khương liền hướng về phía hắn mắt trợn trắng, phu nhân cũng không phải kia chờ ngang ngược vô lý người, chỉ là đột nhiên không tiếp thu được. Vân Khương vừa nói xong, Nói Bậy liền cười hắc hắc, "Vân Khương lần này ngươi lưu tại Hoản khẩu thôn, cần phải bảo vệ tốt thế tử phu nhân bọn họ, ta nhất định thế ngươi ở trên chiến trường nhiều sát mấy cái địch nhân." An Cẩm Vân quyết định đi biên thành. Chính là lại an bài Vân Khương lưu lại, không chỉ có là bởi vì Vân Khương cùng anh nương hôn sự, càng là bởi vì hắn muốn đem Vân Khương lưu lại bảo hộ lâm nhan nương mẫu tử ba người. Chính là hắn cũng không có khả năng một người đi bên thành, cho nên khiến cho nói bậy đi theo. Hồ Đại Phu không yên tâm cửu vương gia, cửu vương gia thân thể, từ nhỏ chính là hắn cha điều dưỡng, sau lại lại giao cho hắn, lúc này đây, hắn cũng muốn đi theo nhìn xem. Cho nên, bởi vậy, chỉ có lưu lại Vân Khương. Nói bậy lần này có thể đi theo An Cẩm Vân đi bên thành, tự nhiên liền ở Vân Khương trước mặt khoe ra lên. Chính là nghe xong nói bậy lời nói Vân Khương, chỉ là lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái, vẫn chưa trả lời. An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương đêm nay giống như là về tới tân hôn đêm, phản phất đều tưởng đem lẫn nhau khắc vào trong cốt thủy. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Nhan Nương còn xoa eo ở trong phòng mặc quần áo, An Cẩm Vân đã muốn chạy tới Lý Bắc Nguyên ra. Lần này An Cẩm Vân rời nhà. Hán Dự tính nhanh nhất cũng muốn một tháng mới có thể trở về, nhưng là học đường sự tình không thể ném xuống, cho nên hắn chỉ có thể đi làm Lý Bác Nguyên giúp hắn lên lớp thay. Lý Bác Nguyên biết An Cẩm Vân muốn đi biên thành sau, lập tức nhướng mày nhìn về phía hắn, ta nghe nói biên thành gần nhất ở đánh giặc. Lý Bác Nguyên cũng không phải là hoản khẩu thôn bình thường thôn dân, hắn ở trong huyện nhận thức như vậy nhiều người, tú tài tuy rằng không ra khỏi cửa, nhưng là cũng biết được bên này thành đánh giặc sự tình. An Cẩm Vân vừa thấy Lý Bác Nguyên bộ dáng, liền biết không được hắn. Ấn, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước ở nhà ta nhìn thấy áo tím nam tử. An Cẩm Vân chỉ nói như vậy một câu, Lý Bác Nguyên lập tức liền gật đầu đồng ý học đường sự tình. Nghĩ đến cái kia áo tím nam tử, Lý Bác Nguyên liền cảm thấy cổ trận lạnh, nếu An Cẩm Vân cũng là vì hắn làm việc, kia hắn liền không hỏi nhiều. Lý Bác Nguyên đem An Cẩm Vân tưởng thành áo tím nam tử thuộc hạ, là bất đắc dĩ, hoặc là hoàn thành cái gì nhiệm vụ, mới có thể đi vào hoàn cầu thôn. Học đường sự tình giao cho ta. Trong nhà ta cũng sẽ làm như nương nhiều đi vài lần, lại nói, còn có đường thúc bọn họ ở. Như vậy tưởng tượng, Lý Bác Nguyên trên mặt đã không thấy tâm hơi vui cười biểu tình, từ nghe An Cẩm Vân nhắc tới áo tím nam từ sau, hắn giống như là thay đổi cái giống nhau, đứng đắn lên. An Cẩm Vân rỗi tay vô vô Lý Bác Nguyên bả vai, hắn tự nhiên biết còn có nhạc phụ bọn họ ở, chính là hắn giờ phút này cũng đang ở sầu, như thế nào cùng nhạc phụ bọn họ mở miệng. Hôm nay giữa trưa lâm nhan nương làm một bản lớn đồ ăn, Làm Vân Khương đem cha mẹ bọn họ đều gọi tới, người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Lâm Phụ gần nhất An ra nhìn đến cái người xa lạ, lại xem An Cẩm Vân biểu tình, liền biết đây là có chuyện muốn nói. Quả nhiên, chờ đến đồ ăn đều thợ bản, An Cẩm Vân lập tức liền bưng lên chén rượu. Cha mẹ, ta có một chuyện muốn xử lý, yêu cầu rời đi ra một đoạn thời gian, ta không ở nhà nhật tử, trong nhà còn phiền thoái các ngươi nhiều chiêu cố. An Cẩm Vân bưng chén rượu kính Lâm Phụ Lâm ấu, Lâm ấu nghe được An Cẩm Vân nói. Lập tức lo lắng nhìn về phía Lâm Nhan Nương, nhưng thật ra Lâm phụ nghe xong An Cẩm Vân nói, bình tĩnh bưng lên chén rượu, uống xong rượu. Chờ Lâm phụ uống xong một chén rượu, lúc này mới nhìn về phía An Cẩm Vân, sự tình trong nhà giao cho chúng ta liên hảo, ngươi một người đi. Không, nói bậy cùng Hồ đại phu cùng ta cùng đi, Vân Khương lưu trong nhà chăm sóc. An Cẩm Vân không nghĩ tới nhạc phụ sẽ như vậy thông tình đặt lý, không chỉ có không có mang hắn, càng là công đạo hắn ra ngoài nhiều chú ý an toàn. Ngươi một nhà ăn cơm trưa. Lâm Nhan Nương liền bắt đầu cấp An Cẩm Vân thu thập hành lý. Biên thành lãnh, thu đông quần áo mang lên, còn có ngân phiếu cũng muốn nhiều mang mấy trường, còn phải làm chút lương khô cho bọn hắn mang lên. Lâm Nhan Nương bận bận rộn rộn một buổi trưa, An Cẩm Vân một buổi trưa còn lại là bồi an hạo cùng An Mân. Công đạo hai anh em, hắn không ở nhà nhật tử, muốn nghe lời nói, không thể chọc Lâm Nhan Nương không vui. Hậu viện trong phòng, anh Nương đôi mắt hồng hồng từ trong phòng đi ra, Vân Khương đi theo anh Nương đi ra, muốn hống nàng. Anh Nương lại căn bản không muốn phản ứng hắn. Chờ anh Nương sinh khí rời đi, Vân Khương tưởng xoay người về phòng thời điểm, đột nhiên phát hiện cách đó không xa, có người chính nhìn hắn. chương 92 ngươi không thể đi theo chúng ta đi. Nhìn đến người tới, Vân Khương xoay người động tác có chút cứng đờ. Hắn đứng ở tại chỗ, có chút không biết nên như thế nào động tác. Rốt cuộc vừa rồi anh Nương rời đi thời điểm bộ ráng thật sự sẽ làm người nghĩ nhiều. Biểu, biểu tẩu, anh Nương nàng. Ta tìm ngươi, cùng anh Nương không quan hệ. Vân Khương khẩn trương nói còn không có nói xong, Lâm Nhan Nương liền mở miệng đánh gây hắn nói. Nàng sắc nhìn đến anh Nương khóc lóc chạy ra, chính là nàng tin tưởng Vân Khương, sẽ không ở thành thân trước, làm ra cái gì quá mức hành động. Tìm ta. Lâm Nhan Nương vừa nói sau, Vân Khương trong lòng khẩn trương tâm một chút rơi xuống đất. Vân Khương là thật sự hù chết, nhà mình chủ tử sợ tức phụ, hắn là biết đến, cho nên nhà bọn họ là phu nhân nói chuyện lớn nhất. Húng chi, anh Nương vẫn là phu nhân làm muội muội Nếu là phu nhân bởi vì anh nương sự tình tới tìm hắn, hắn thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. "Ân, tìm ngươi." Lâm Nhan Nương nói chuyện, liền đi tới Vân Khương bên người, đối với Vân Khương nói nhỏ nói, "Đêm nay hắn rời đi thời điểm, ngươi đi theo hắn cùng nhau đi." Lâm Nhan Nương nói vừa nói xong, Vân Khương liền kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía Lâm Nhan Nương. "Phu nhân, như thế nào cùng hắn nghĩ đến cùng đi?" "Chính là, chính là biểu ca làm ta ở nhà bảo hộ các ngươi." Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng Chính là Vân Khương lại không dám thật sự nói ra. Vân Khương là thật sự tưởng cùng An Cẩm Vân cùng nhau đi, hắn đều nghị kỹ rồi, nửa đêm trộm đi theo chủ tử phía sau cùng nhau đi, chờ đi ra một khoảng cách sau, lại hiệt hơn. Đến lúc đó nếu chủ tử còn không đồng ý hắn đi theo kia hắn liền mặt dày mày dạn tiếp tục đi theo. Lâm Nhan Nương vừa nghe Vân Khương nói, liền cười một chút, ta còn có thể không biết ngươi. Nói xong câu đó, Lâm Nhan Nương mới nói tiếp, ngươi đem hắn đưa đến mục đích địa liền trở về, như vậy cũng cho ta yên tâm. An Cẩm Vân tuy rằng chưa nói, chính là Lâm Nhan Nương vẫn là có thể cảm nhận được An Cẩm Vân do dự, vẫn là bởi vì bọn họ. Chỉ cần tưởng tượng đến An Cẩm Vân kiếp trước đầy người là huyết bộ ráng, Lâm Nhan Nương liền sẽ sợ hãi. Tuy rằng này một đời, ly An Cẩm Vân cả người là huyết ngày đó đã qua đi một ít nhật tử, chính là nàng vẫn là không có cách nào thuyết phục chính mình, liền như vậy làm An Cẩm Vân rời đi. Vân Khương nguyên bản tưởng cũng chính là đem An Cẩm Vân đưa đến biên thành sau liền trở về, hiện tại có Lâm Nhan Nương mở miệng. Hắn tự nhiên không có nhiều chối tử. Nhìn Vân Khương đáp ứng xuống dưới, Lâm Nhan nương lúc này mới nói, anh nương nơi đó giao cho ta, nếu ngươi ở thu hoạch vụ thu trước đuổi không trở lại, trong đất cùng cửa hàng sự tình, ta cũng sẽ kéo Đức Tử chăm sóc một đoạn thời gian. Nhà mình mua đất lại mua cửa hàng sự tình, nhất định không thể làm bên ngoài người biết, việc này vẫn là giao cho chính mình tín nhiệm người. Anh nương nguyên bản chính là nàng làm muội muội, chờ anh nương gả cho Vân Khương, kia càng là thân càng thêm thân, làm Đức Tử chăm sóc. Tự nhiên cũng là yên tâm. Nghe Lâm Nhan Nương nói, nghĩ nhà mình phu nhân nơi trốn đều an bài thỏa đáng, Vân Khương lúc này mới gật đầu đáp, hảo, ta đem biểu ca đưa đến địa phương liền trở về. Lúc này An Cẩm Vân, cũng không biết hắn thê tử cùng thuốc hạ, liền như vậy nói định rồi chuyện này. An Cẩm Vân đối ngoại nói phải rời khỏi lý do là một cái thân thích trong nhà có việc, hắn phải rời khỏi một đoạn thời gian. Tuy rằng cái này lý do có chút gợi ép, chính là sự thật, chính là hắn ca ca đã xảy ra chuyện. Đến nỗi vì sao không mang theo thượng Lâm Nhan Nương cùng hai đứa nhỏ. An Cẩm Vân giải thích, đường xá quá xa, hơn nữa gần nhất bên ngoài giống như không ăn ổn, hán sợ Lâm Nhan Nương bọn họ sẽ xẻ ra chuyện. Húng chi, lúc này An Cẩm Vân, cũng không biết chính mình lúc này đây, phải rời khỏi bao lâu. Đối với An Cẩm Vân rời đi, ảnh hưởng lớn nhất, trừ bỏ trong nhà một chúng bạn bè thân thích, đó chính là học đường bọn học sinh. Nguyên bản An Cẩm Vân phải rời khỏi lâu như vậy, học đường học sinh mọi người trong nhà còn có chút không cao hứng rốt cuộc bọn họ đều là cho quả nhập học. Tuy rằng này qua nhập học cấp không nhiều lắm, chính là lúc này đây An Cẩm Vân cũng không phải là rời đi 2 3 ngày, chính là chính hắn cũng nói nhanh nhất cũng muốn 1 tháng. Chính là đương An Cẩm Vân một nhà một nhà tự mình sau khi giải thích, biết được An Cẩm Vân không ở nhập tử, học đường từ Lý Bắc Nguyên lên lớp hay, bọn họ cũng liền không hé răng. Lý Bác Nguyên tú tài thân phận ở đoàn khẩu thôn còn là phi thường dùng được. An Cẩm Vân quyết định rời đi thời gian là nửa đêm. Lúc này rời đi chỉ là tưởng chờ Lâm Nhan Nương bọn họ đều ngủ. Hắn sợ nhìn đến Lâm Nhan Nương cùng hai cái nhì tử nước mắt, như vậy, hắn tâm sẽ đau. Chính là, Lâm Nhan Nương cũng không có như hắn sợ kỳ vọng như vậy ngủ, nhưng thật ra An Hạo cùng An Mân bị An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương một hống, liền hô hô ngủ rồi. Lâm Nhan Nương vẫn luôn nhìn An Cẩm Vân, cũng không có rơi lệ, phản phất muốn đem bộ dáng của hắn khắc vào trong lòng. Thật không ngủ. An Cẩm Vân mở miệng, nhìn dối tung tóc giải Lâm Nhan Nương liền nghĩ tới mới gặp lâm nhan nương kia một ngày. Nàng liền như vậy cười, khiến cho hắn cảm thấy ngực một kích. ân không đây An Cẩm Vân biết lâm nhan nương đây là nói lời nói dối, tối hôm qua hắn như vậy hung hăng lăn lộn nàng, nàng sao có thể không vây. Lâm nhan nương hiện tại là mệt chính là nàng chỉ cần tưởng tượng đến nếu nàng hiện tại nhắm mắt ngủ, lại trận mắt, chính là ngày hôm sau không có An Cẩm Vân sáng sớm, nàng liền như thế nào cũng không nghĩ ngủ. Trước khi đi cuối cùng nửa canh giờ, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương đều không có nói chuyện, chỉ là như vậy lẳng lặng ôm nhau. Có chuyện khiến cho Vân Khương truyền tin cho ta, hắn biết nên như thế nào tìm ta. Cuối cùng, An Cẩm Vân lưu lại như vậy một câu liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trả lời An Cẩm Vân, là Lâm Nhan Nương mỉm cười cùng chầm mặc. An Cẩm Vân từ trong phòng ra tới, Lâm Nhan Nương cũng đi theo hắn phía sau. Chỉ là, Lâm Nhan Nương ở nhà chính cửa thời điểm dừng lại bước chân, nhìn An Cẩm Vân từng bước một, bước ra ra môn. Cô nén nước mắt ở đại môn bị đóng lại kia một khắc mảnh liệt rơi xuống, hắn đi rồi. Lâm Nhan Nương cắn môi, không cho chính mình khóc thành tiếng, thẳng đến nơi xa chuyển đến một trường hai đoàn huýt sáo thanh, đứng thẳng ở ngoài cửa An Cẩm Vân rời đi, Lâm Nhan Nương mới dám thật sự khóc thành tiếng. An Cẩm Vân, ngươi nhất định phải trở về. Lâm Nhan Nương ngồi xổm trên mặt đất lẩm bẩm tự nói, đi ra ra môn An Cẩm Vân trong lòng cũng đặc biệt hụt hẫng. Hắn tập võ nhiều năm, lại như thế nào sẽ nghe không hiểu Lâm Nhan Nương áp lực tiếng khóc. Chính là hắn không dám quay đầu lại, hắn sợ hắn vừa quay đầu lại, liền sẽ nhịn không được lưu lại. Cách đó không xa, nói bậy ba người có hành lý tay nải chờ An Cẩm Vân, nhìn đến An Cẩm Vân lúc này mới ra tới, bọn họ cũng không nói gì, bởi vì bọn họ đều biết An Cẩm Vân tâm tình không tốt. Một hàng bốn người đi ở trên đường, trừ bỏ hồ đại phu, mà khác ba người đều là người ta võ, bọn họ rời đi, vẫn chưa ở hoảng khẩu thôn tạo thành nhiều ít doanh động. Chờ bốn người đi đến cửa thôn, bọn họ lại đột nhiên dừng lại. Cách đó không xa giao lộ, đang có một cao nhị thấp thân ảnh chờ bọn họ. Các ngươi, An Cẩm Vân nguyên bản cho rằng bọn họ là tới đưa bọn họ, chính là nhìn đến bọn họ phía sau bối tay mải, hắn liền không như vậy suy nghĩ. An Cẩm Vân đem ba người nhìn quét một vòng, ánh mắt trước rừng ở Vân Khương trên người. Ta không phải làm ngươi ở nhà bảo hộ bọn họ sao? Vân Khương đã sớm đoán được nhà mình chủ tử gần nhất khẳng định sẽ lấy chính mình khai đao, vì thế An Cẩm Vân vừa hỏi, hắn liền mở miệng nói, là biểu tẩu để cho ta tới Nàng làm ta đem ngươi đưa đến địa phương liền trở về. Vân Khương thấp thỏm đem cái này lý do vừa nói, lại không biết nghe được hắn lời nói An Cẩm Vân, là như thế nào một đòn ngay tim. An Cẩm Vân vừa nghe Vân Khương nói, liền nghĩ tới vừa rồi trong lòng ngực lâm nhan nương, hắn trên người còn tàn lưu nàng hưu khí, chính là như vậy một cái làm hắn không bỏ xuống được nữ nhân, lại như thế vì hắn suy xét. Nàng, còn nói cái gì? Vừa nghe nhà mình chủ tử ngữ khí, Vân Khương liền đoán được chính mình đi theo việc này 89 phần 10. Vì thế hắn nhẹ nhàng nói, khiến cho ta yên tâm đi, anh nương nơi đó cùng trong đất sự tình nàng sẽ an bài. Vân Khương biết chính mình là có thể đi theo, chính là mặt khác hai người trong lòng lại đang khẩn trương. An Cẩm Vân lưu lại Vân Khương, chính là sợ hắn kẻ thù sẽ tra được quảng khẩu thôn, chính là đã nhiều năm như vậy qua đi, hẳn là không có việc gì đi. An Cẩm Vân không biết, lúc này đây nếu như không phải kiểu vương ra trước tiên phát hiện miêu nị, đem sự tình giải quyết, hắn sẽ trải qua một hồi huyết tinh ám sát. An Cẩm Vân do dự một chút liền đem Vân Khương lưu lại, bất quá hắn lại không có tính toán làm Vân Khương đưa chính mình đến biên thành, biên thành vẫn là qua xa, gia thanh Hà huyện khiến cho Vân Khương trở về. Đương An Cẩm Vân ánh mắt rừng ở chính mình trên người kia trong nháy mắt, Lâm Tiểu Đệ liền căng chặt thân thể. Ngươi lại như thế nào biết được ta hiện tại đi? Nếu An Cẩm Vân chỉ là do dự một chút khiến cho Vân Khương đi theo, như vậy cái này Lâm Tiểu Đệ, hắn chính là thật sự không muốn mang đi. Lâm Tiểu Đệ biết An Cẩm Vân chau mày chính là không vui, vì thế Hắn mở miệng nói, tỷ tỷ nói cho ta. Lâm tiểu đệ vừa nói xong, An Cẩm Vân liền dùng một loại không tin ánh mắt nhìn hắn. Lâm tiểu đệ vừa thấy An Cẩm Vân là cái này ánh mắt, hắn liền nóng nảy. Thật sự, ta trộm thu thập tay mải, bị cha thấy, hắn hỏi ta có phải hay không tưởng cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài được thêm kiến thức, ta nói đúng vậy, sau đó hắn khiến cho ta hỏi tỷ Lâm tiểu đệ là thật sự nóng nảy, nếu là tỷ phu không cho hắn đi, làm sao bây giờ? Hắn chính là đều cùng cha bảo đảm. Tuyệt đối nghe tỷ phu nói. Nghe được Lâm Tiểu Đệ nhắc tới Lâm Phụ, An Cẩm Vân liền do dự. Hắn cái này nhạc phụ, làm ra việc này tới, còn thật có khả năng. Tỷ phu, bằng không ngươi cảm thấy ta có thể như vậy quang minh chính đại mang theo nhiều như vậy đồ vật từ trong nhà ra tới. Vừa rồi vẫn là cha ta đưa ta tới, không tin ngươi hỏi Tiểu Xuyên. Trưng Tiểu Xuyên vừa nghe đến Lâm Tiểu Đệ nói tên của hắn, lập tức nhìn về phía An Cẩm Vân, bất quá hắn còn không có mở miệng giải thích, liền nghe An Cẩm Vân nói. Vân Khương cùng Tiểu Xuyên có thể đi theo, Tiểu Đệ về nhà. An Cẩm Vân vừa nói sau, Lâm Tiểu Đệ liền nóng nảy, tỷ phu không hỏi Tiểu Xuyên liền như vậy trực tiếp đồng ý, vì cái gì hắn không được. Tỷ phu, ta thật sự chính là tưởng cùng ngươi đi ra ngoài kiến thức kiến thức, cha nói, ta đi theo ngươi học mấy năm võ, tổng muốn đi ra ngoài rèn luyện một phen mới lả. Trương Tiểu Xuyên nhìn xem An Cẩm Vân, lại nhìn xem Hồ Đại Phu, lúc này mới nói, Lâm ra ra vừa rồi cũng như vậy cùng ta nói, tiên sinh, khiến cho tiểu đệ cùng chúng ta cùng đi đi. Mọi người đều không có nghĩ đến chương tiểu xuyên sẽ mở miệng thế lâm tiểu đệ cầu tình. Lâm tiểu đệ nhìn An Cẩm Vân do dự bộ dáng, bước cho nóng nảy, lúc này mới đem trong bao quần áo hắn cha cho hắn một phen trùy thủ lấy ra tới. Tỷ phu ngươi xem, đây là cha ta cho ta, ngươi không phải cũng nhìn qua sao. Cha ta nhưng bà bối, không có hắn đồng ý, ta có thể bắt được cái này. Chờ lâm tiểu đệ này trùy thủ một lấy ra tới, An Cẩm Vân lúc này mới thật sự tin hắn nói. An Cẩm Vân hiện tại có chút xem không hiểu hắn nhạc phụ, hắn như vậy bảo bối tiểu đệ, lại lạ như thế nào bỏ được làm hắn ra xa nhà. Phải biết rằng, hắn này một đường, chính là không có cách nào bảo đảm bình an. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 93 phá không phóng tới một con mũi tên nhọn. Đúng là bởi vì An Cẩm Vân cũng không thể bảo đảm chính mình này dọc theo đường đi an toàn, cho nên hắn mới có thể không mang theo thượng lâm nhan nương bọn họ. Hùng chi, lúc này An Cẩm Vân tưởng chính là sớm một chút đến biên thành, đem sự tình giải quyết sau, lập tức liền trở về. Nếu mang lên Lâm Nhan nương bọn họ, lộ trình khẳng định sẽ biến chậm. Nay đoàn người, trừ bỏ Lâm tiểu đệ, ai đều biết bọn họ đây là đi làm gì, chính là nửa biết nửa giải chương tiểu xuyên, cũng đoán được An Cẩm Vân thân phận thực không bình thường. Tưởng đi theo cũng đúng, nhưng là tuyệt đối không thể rời đi ta tầm mắt. An Cẩm Vân cuối cùng vẫn là làm thỏa hiệp, đáp ứng mang theo Lâm tiểu đệ cùng nhau lên đường. Một hàng bảy người đi bộ đến trấn trên. Trước tiên chuẩn bị tốt 4 con ngựa chính từ trong huyện hồi Xuân Đường trưởng quay tự mình nhìn. Nhìn đến An Cẩm Vân bọn họ tới, trưởng quay trực tiếp đi đến An Cẩm Vân trước mặt, vừa mới chuẩn bị hành lễ, đã bị An Cẩm Vân ánh mắt ngăn lại. Không cần đa lễ. Trưởng quay động tác tuy nhỏ, chính là vẫn luôn đi theo An Cẩm Vân bên người Lâm tiểu đệ vẫn là phát hiện hắn động tác. Thế tử thuộc hạ chuẩn bị bốn con ngựa, này hiện tại cũng chỉ có thuộc hạ chính mình mã có thể thấu thượng dùng. Hồi Xuân Đường trưởng quay đi đến An Cẩm Vân bên người nhỏ giọng mở miệng. Bởi vì nguyên bản đưa tới tin tức chính là bốn người đi biên thành, cho nên hắn chỉ chuẩn bị bốn con ngựa. Mỗi con ngựa thượng, hắn đều chuẩn bị một cái không lớn dược hộ, bên trong phóng biên thành nhất khan hiếm dược liệu. Không có việc gì, chính chúng ta nghĩ cách. An Cẩm Vân cũng không có chú ý tới trưởng quầy nói ra những lời này khi, Lâm Tiểu Đệ trong mắt kinh ngạc. An Cẩm Vân đã nhiều năm không có cưới ngựa, cùng trưởng quầy nói xong, hắn liền hướng mã đi đến. Nhìn An Cẩm Vân rời đi, trưởng quầy lúc này mới đi đến hồ đại phu bên người. Mặt khác dược liệu hôm qua đã tử thương đội hộ tống hướng biên thành đi, các ngươi khẳng định tới trước, đến lúc đó còn muốn tiếp ứng một chút. Hồi xuân đường trưởng quậy đem dược liệu sự tình giao cho Hồ Đại Phu, Hồ Đại Phu nghiêm túc nghe, một cái kính hướng hồi xuân đường trưởng quậy bảo đảm hắn nhất định đem dược liệu nhận được. Đơn giản nói đường sau, An Cẩm Vân mấy người liền xoay người lên ngựa chuẩn bị rời đi, cuối cùng hồi xuân đường trưởng quậy vẫn là đem chính mình kỵ mã lưu lại, cứ như vậy, bọn họ cũng bất quá 7 người, năm con ngựa. Đơn giản lâm tiểu đệ cùng trương tiểu xuyên đều sẽ không cưới ngựa, chỉ có thể từ an cẩm vần cùng nói bậy mang theo, bởi vậy, năm ngựa nhưng thật ra vừa và tốt. 7 người cưới ngựa suốt đêm hướng huyện thành đổi, sáng sớm huyện thành đại môn mới vừa khai, 7 người liền cưới ngựa, chạy như bay ra khỏi thành. Sáng sớm đoạn khẩu thôn lại nên đón bận rộn một ngày, lâm nhan nương không muốn mở mắt ra, nàng liền như vậy nhắm mắt lại, thẳng đến trong tầm tay lại sờ đến một trận quen thuộc cước ác. Nương, nương, để để lại đái rầm Bên thai vang lên An Hạo nói chuyện thanh, tiếp theo là An Mân nhỏ giọng nói chuyện thanh, cha đi rồi, nương khẳng định không vui, ca, ca nương có thể hay không đánh ta. An Mân nói vừa nói xong, Lâm Nhan Nương liền bất đắc dĩ mở bừng mắt. Nàng thật sự tưởng trang An Cẩm Vân còn chưa đi bộ dáng, chính là này hai cái tiểu tử thúi, lại nói thẳng nói đến nàng không muốn thừa nhận sự tình. Nhìn Lâm Nhan Nương đột nhiên trận mắt, An Hạo cùng An Mân giật nảy mình, đặc biệt là An Mân, hắn nhận thấy được chính mình tưởng đi tiểu thời điểm. Đã vội vã hướng dưới giường di động. Chính là, hắn vẫn là không có nhịn xuống. Nương. An mân gọi nương liền tưởng hướng lâm nhan nương trên người Pháp. Lâm nhan nương phát hiện hắn có cái này ý đồ sau. Lập tức đã mở miệng. Được rồi, được rồi, đừng làm lũng. Nương đi múc nước cho người tẩy tẩy. Người cái này tiểu tử thúi. Như thế nào lại đáy dầm. Lâm nhan nương nói chuyện. Liền đứng dậy mặc quần áo vào. Chờ nàng đánh thủy vào nhà. An mân cũng đã ngoan ngoan xuống giường. Hởi quần áo che chở trọng điểm bộ vị chờ Lâm Nhan Nương. Buồn gỗ thủy ôn ôn, dùng để tắm rửa vừa vặn, đi vào nhà ở Lâm Nhan Nương nhìn che chở chính mình hạ thân An Mân, cười khúc khích, "Được rồi, ngươi nơi nào nương không thấy quá, còn cùng nương thẹn thùng." Lâm Nhan Nương vừa nói xong liền đem chân bóng An Mân vớt đến trong lòng ngực, đem hắn bỏ vào buồn gỗ thời điểm, còn không quên nhéo nhéo An Mân phi ngung. "Nương." An Mân bởi vì Lâm Nhan Nương động tác đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, tuy là như vậy, hắn vẫn là không chịu buông ra tay mình. Từ hai tuổi sau, An Hạo cùng An Mân tắm rửa đều là An Cẩm Vân Thầy, đây là An Mân có ký ức tới nay, Lâm Nhan Nương lần đầu tiên cho hắn tắm rửa. An Hạo liền đứng ở một bên lẳng lặng nhìn nương cấp đệ đệ tắm rửa, chờ Lâm Nhan Nương cấp An Mân rửa sạch sẽ, An Hạo lúc này mới đưa lên An Mân sạch sẽ quần áo. Đệ đệ hôm nay lại đái dầm, phạt hắn hôm nay viết chữ to. An Hạo nhớ kỹ An Cẩm Vân lúc gần đi công đạo hắn nói, hắn không ở nhà, cha không ở nhà, hắn cái này trưởng huynh, liền phải chiếu cố hảo Nương Giáo hảo đệ đệ. Cái này viết chữ to trừng phạt, cũng là An Cẩm Vân nói. Nghe được An Hạo nói, Lâm Nhan nương cười gật đầu, rồi sau đó Lâm Nhan nương đem trên giường dây cỏ chiếu từ trên giường bắt lấy tới, một bên xả một bên cùng An Hạo hai huynh đệ nói, đi đem cửa mở ra, thời gian không còn sớm. Nguyên bản bởi vì An Cẩm Vân rời nhà sẽ thương tâm Lâm Nhan nương, sáng sớm liền tao ngộ nhi tử lại rầm, chờ nàng vội hảo chuyện này, học đường bọn nhỏ cũng lục tục tới. Lý Bác Nguyên hôm nay tới cũng rất sớm, hắn tới thời điểm Còn không quên đem như nương hai mẹ còn cung cấp mang lên. Đường tỷ mân nhi lại đáy dầm. Như nương tiến sân liền thấy được Lâm nhan nương ra trong viện lượng quần áo cùng chiếu. Vừa thấy đến như vậy, nàng liền đoán được là an mân lại đáy dầm. Cũng không phải là, thật là tiểu tử thúi, vẫn là ngươi cái này nữ nhi vừa ý. Lầm nhan nương nói chuyện, liền rôi tay tử như nương trong tay đem nàng nữ nhi thiến thiến ôm lại đây. Thiến thiến ngoan ngoan bị Lâm nhan nương ôm, cũng không khóc, Lâm nhan nương đậu nàng. Nàng còn sẽ hướng về phía Lâm Nhan Nương mỉm cười. Nhà ta cái này là hào mang. Nếu là trước kia, Như Nương khẳng định sẽ nói làm Lâm Nhan Nương chính mình cũng sinh cái nữa nhi, chính là nàng thành thân mấy năm thành thuộc không ít. Hôm nay tới thời điểm, Lý Bác Nguyên cũng nhắc nhở nàng, không cần để An Cẩm Vân. Không bị Như Nương nhắc tới An Cẩm Vân lúc này đang ở lập tức một đường hướng biên thành đuổi. Lần đầu tiên cưới ngựa Lâm Tiểu Đệ có chút không khỏe, Hồ Đại Phu cũng chỉ là cho hắn một viên thuốc viên làm hắn kiên trì. Đối với cậu em vợ không khỏe, An Cẩm Vân một câu cũng chưa nói, không có an ủi, cũng không có nói bất luận cái gì làm hắn trở về nói, liền như vậy nhìn chính hắn biểu hiện. Lâm Tiểu đệ dựa vào hồ đại phu dược, ở ngày thứ ba giữa trưa, rốt cuộc khôi phục lại đây. Hôm nay chẳng vạng, Vân Khương đang ở nướng gà rừng, nói bậy lanh trương tiểu xuyên đi múc nước, hồ đại phu ngồi ở một bên nghỉ ngơi, An Cẩm Vân lại đang cùng thị vệ nhìn đi thông biên thành bản đồ. Ương nếu từ nơi này quá, chúng ta ít nhất sớm 2 ngày đến biên thành. Tới truyền tin thị vệ chỉ vào trên bản đồ, một cái địa thế hiểm trở địa phương cấp An Cẩm Vân xem. Bọn họ lại đi phía trước đi nửa canh giờ liền sẽ gặp phải cái này lựa chọn, cần thiết hiện tại liền quyết định kế tiếp lộ tuyến. Hắn lúc trước đi hoảng khẩu thôn chính là đi con đường này, tuy rằng hiểm trở, nhưng là thực mau, cho nên hắn mới có thể ngày đêm kiêm trình, dùng 5 ngày đã đến giờ hoảng khẩu thôn. Mà hiện tại, nếu bọn họ đuổi một đuổi, hậu thiên trạng vạng là có thể chạy về biên thành. Thị vệ nói vừa nói xong. An Cẩm Vân liền nghiêm túc xem nổi lên bản đồ. Rơi nhà bất quá 3 ngày, hắn hiện tại đã nhớ nhà, có thể mau chóng chạy đến biên thành, tự nhiên là nguyện ý. An Cẩm Vân chỉ là nhìn thoáng qua liền quyết định từ ưng miệng mương đi, bất quá ở đi phía trước, hắn còn có một việc muốn làm. Vân Khương, ngươi ngày mai sáng sớm liền trở về. An Cẩm Vân nguyên bản là muốn cho Vân Khương đưa bọn họ ra thanh hà huyện liền trở về, chính là Vân Khương lại chết sống không muốn, dọc theo đường đi không ngừng một lần dọn ra lâm nhan nương tới. Lúc này đây Vân Khương còn chuẩn bị tiếp tục dùng lấy cớ này, chính là An Cẩm Vân lại nói tiếp, ai nói cũng chưa dùng, cần thiết trở về. An Cẩm Vân không yên tâm trong nhà Lâm nhan nương cùng hai đứa nhỏ, nhìn hắn như vậy cường ngạnh thái độ, Vân Khương liền biết hắn lần này là quyết tâm muốn cho hắn đi trở về. Vân Khương bất đắc dĩ gật gật đầu, cũng không mở miệng trả lời An Cẩm Vân, vẻ mặt không vui. Lâm Tiểu đệ vẫn luôn ngồi ở Vân Khương bên người khẩn trương lòng bàn tay đều là hãn, hắn liền sợ hắn tỷ phu sẽ làm hắn cùng nhau trở về. Liên ở Lâm Tiểu Đệ không có nghe được An Cẩm Vân mở miệng, vừa mới chuẩn bị tùng một hơi thời điểm, An Cẩm Vân đột nhiên nói, "Tiểu Đệ, từ ngày mai khởi, chúng ta đều sẽ xưng hô người An Nam." An Cẩm Vân nói vừa nói xuất khẩu, Lâm Tiểu Đệ liền kích động muốn đứng lên hoan hô. Nhìn Lâm Tiểu Đệ chịu đựng kích động bộ dáng, An Cẩm Vân lúc này mới nói tiếp, "Nếu ngươi hôm nay còn không có thích đứng, ta liền sẽ làm ngươi cùng Vân Khương cùng nhau trở về." Nghe được An Cẩm Vân nói, Lâm Tiểu Đệ liền vạn phần may mắn, may mắn bọn họ có Hồ đại phu Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều có ăn Hồ Đại Phu thuốc viên, chiều nay mới thật sự tốt một chút. Ta đã biết, tỷ tỷ phu. Lâm Tiểu Đệ mấy ngày nay không chỉ có cũng không thích hứng đến thích hứng, còn mơ hồ đã nhận ra An Cẩm Vân thân phận thực không bình thường. Hắn có chút do dự, không biết như thế nào xưng hô An Cẩm Vân. An Cẩm Vân rôi tay, vô vô Lâm Tiểu Đệ bả vai, cười hỏi, làm sao vậy? tỷ phu đều sẽ không kê kêu. An Cẩm Vân vừa nói xong Lâm Tiểu Đệ liền lập tức lắt đầu, không phải. Chỉ là không biết nên như thế nào xưng hô ngươi. ngay đầu tiên hắn liền nghe được cái kia trưởng quầy xưng hô chính mình tỷ phu vì thế tử, lúc ấy hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Chính là mấy ngày nay, Lâm Tiểu Đệ không ngừng một lần nghe được Hồ Đại Phu bọn họ xưng hô chính mình tỷ phu thế tử, cũng nghe tới rồi Vân Khương xưng hô chính mình tỷ phu chủ tử. Lâm Tiểu Đệ nói làm An Cẩm Vân muốn cười, không biết như thế nào xưng hô. Mặc kệ ta ra sao thân phận, ta nhưng đều là người tỷ phu. An Cẩm Vân vừa nói xong. Nhìn Lâm Tiểu Đệ thả lỏng cảm xúc, lúc này mới nói tiếp, bất quá từ ngày mai khởi, người đã kêu ta đại ca. An Cẩm Vân rốt cuộc là cái gì dụ ý, Lâm Tiểu Đệ không biết, chính là Vân Khương nhiều ít có thể đoán được một ít. Chính là Vân Khương chính là như vậy nhìn, không muốn nói lời nói. Múc nước trở về nói bậy cùng Trương Tiểu Xuyên vừa trở về liền nhìn đến Lâm Tiểu Đệ vẻ mặt vui sướng, Vân Khương vẻ mặt khổ sở. Nói bậy đi đến Vân Khương phía sau ngồi xuống sau, lúc này mới nhỏ rộng hỏi, làm sao vậy? Chủ tử làm ta ngày mai trở về. Vân Khương nói xong câu đó, liền đem trong tay đang ở nướng gà rừng phong tới nói bậy trong tay, rồi sau đó chính mình đứng dậy, hướng vừa đi đi. Mọi người đều có thể nhìn ra Vân Khương không cao hứng, chính là bọn họ này đoàn người, An Cẩm Vân nói, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đêm nay Thượng Đại gia quyết định ở ưng miệng mương biên rừng cây qua đêm, ngày mai sáng sớm liền lên đường. Ngày thứ hai sáng sớm, An Cẩm Vân nhìn Vân Khương cưới ngựa trở về đi rồi, lúc này mới mang lên lâm an nam. Lâm Tiểu Đệ hướng ưng miệng Mương Phương hướng đuổi. Hôm nay bọn họ từ ưng Miệng Mương qua đi, ngày mai chạm vạng là có thể đuổi tới biên thành. Này dọc theo đường đi An Cẩm Vân bọn họ đều không có gặp được bất luận cái gì phục kích, chính là An Cẩm Vân lại không có thả lỏng cảnh giác. Đặc biệt là An Cẩm Vân quyết định từ ưng Miệng Mương lúc đi, như vậy một cái tuyệt hảo phục kích địa điểm, nếu có người phát hiện hắn tung tích, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ở bọn họ cưới ngựa, đi vào ưng Miệng Mương khi, An Cẩm Vân liền đã nhận ra không thích hợp. Đương đột nhiên từ nơi xa phá không phóng tới một con mũi tên nhọn thời điểm, An Cẩm Vân thầm nghĩ quả nhiên tới. Chương 94 Hầu đại phu bị thương nặng hôn mê. Mũi tên nhọn kẹp ở trong không khí lạc đường hơi thở ập vào trước mặt, mũi tên nhọn mũi tên có cái con câu, ở An Cẩm Vân thấy rõ ràng cái này mũi tên nhọn sau, hắn lập tức kinh hô xuất khẩu, "Cẩn thận." An Cẩm Vân nói âm vừa ra, nói bậy che chở Hồ đại phu, thị vệ che chở Trường tiểu xuyên, An Cẩm Vân che chở Lâm An Nam liền lập tức có động tác Bọn họ nghiêng người tránh né mũi tên nhọn, chính là này một chi mũi tên nhọn vừa mới qua đi, ngay sau đó lại là mấy chi mũi tên nhọn phá không mà đến. Mũi tên nhọn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, muốn né tránh này đó có chưa con câu mũi tên nhọn, yêu cầu mỗi người đều phá lệ cẩn thận. Ở An Cẩm Vân Hô lên thanh sau, phản ứng nhanh nhất người đều bảo hộ bên người người tránh né mũi tên nhọn, không cho mũi tên nhọn thương đến chính mình hoặc là bên người người. Nay sau cá nhân, cũng chỉ có Lâm An Nam là lần đầu tiên đối mặt như thế trường hợp Chính là Trương Tiểu Xuyên, hắn cũng ở phía trước hồi hoàn khẩu thôn trên đường, trải qua quá cùng tử thần gặp thoáng qua sự tình. Trương Tiểu Xuyên ở thị vệ mang theo hắn tranh né rớt đệ nhị chi mũi tên nhọn sau, hắn liền phản ứng lại đây. Hắn tuy rằng võ nghệ không có cùng học võ Lâm An Nam Hảo, chính là luyện võ nhiều năm, vẫn là tính phản ứng mò. nương người một nhà không có thị vệ bọn họ cao, hắn không ngừng khom lưng, nghiêng người tới tranh né mũi tên nhọn. Mà Lâm An Nam, lúc này tắc còn đang ở người. Hôm nay... Là hắn lần đầu tiên kiến thức đến An Cẩm Vân lợi hại. Phía trước đi theo An Cẩm Vân học võ, đó là sùng bái An Cẩm Vân, mặc kệ là phía trước cùng học đường hài tử đánh nhau vẫn là nghe từ An Cẩm Vân mệnh lệnh đi trong núi bắt con mồi, đều không có lúc này đây, chính mắt nhìn thấy tới chấn thận. Đường mũi tên nhọn lại một lần bị An Cẩm Vân mang theo hắn tránh thoát sau, ngốc lăng Lâm An Nam rốt cuộc có phản ứng. Đại ca, làm ta chính mình thử xem. Lâm An Nam tưởng đặc biệt đơn giản, chỉ cần không phải một mũi tên thương Bọn họ có hồ đại phu ở, còn sợ thương thế hảo không được sao? An Cẩm Vân ở nghe được Lâm An Nam nói sau, liền buông lỏng ra bắt lấy Lâm An Nam cánh tay tay, đôi tay không có bất luận cái gì trở ngại An Cẩm Vân, lúc này động tắc càng mau. Mà đúng lúc này, nói bậy bởi vì che trở thân hình cùng hắn giống nhau đại hồ đại phu, cánh tay bị loạn mũi tên hoa thương. An Cẩm Vân còn không có tới kịp xem nói bậy, phá không mà đến loạn mũi tên đã dần dần đình chỉ, An Cẩm Vân mấy người nhanh chóng hướng cùng nhau dựa sát. Bọn họ đang ở động tác Hương miệng mương hai bên, lục tục lao ra một ít ăn mặc biên tái hầu hạ binh lính. Nhìn đến tới ngăn trở bọn họ chính là biên tái người, An Cẩm Vân cũng bọn họ sôi nổi lấy ra vũ khí ứng chiến. Nếu không phải người một nhà, kia bọn họ cũng chỉ có đua một phen. An Cẩm Vân vũ khí là hắn bên hông nhuận kiếm, đây là cửu vương gia đưa hắn lễ vật, hôm nay, cũng là lần đầu tiên thấy huyết. Đồng dạng lần đầu tiên thân thủ giết người còn có Trương Tiểu Xuyên cùng Lâm An Nam, ở cái thứ nhất địch nhân ngã xuống thời điểm. Chót mũi lan tràn khai nhàn nhạt huyết tinh hương vị, Lâm An Nam có chút ghê tẩm tưởng phun. Hắn gặp qua giết heo, sắc gà, chính là hôm nay lại là hắn lần đầu tiên giết người. An Nam, cẩn thận. Trương Tiểu Xuyên kinh hô, đồng thời hắn cũng kéo một phen phát ngốc Lâm An Nam. Lâm An Nam này một cái thất thần, một người biên tái binh lính đại đao thiếu chút nữa thương đến hắn, bị Trương Tiểu Xuyên như vậy lôi kéo, Lâm An Nam lúc này mới tỉnh táo lại. Tiểu Xuyên cảm ơn. Nói xong cùng Trương Tiểu Xuyên cảm ơn. Lâm An Nam lập tức từ trên mặt đất nhặt lên một phen đại đao liền hướng về phía biên tái binh lính vọt qua đi. Nơi này là chiến trường. Không phải ngươi chết chính là ta sống chiến trường. Hắn hôm nay không giết người, liền phải chờ bị người khác giết chết. Lâm An Nam không ngừng cho chính mình cổ vũ, đường hắn đao lại lần nữa huy hướng một người biên tái binh lính sau, hắn tâm đột nhiên bình tĩnh trở lại. Qua chính mình trong lòng này quan, Lâm An Nam sẽ không bao giờ nữa yêu cầu người khác thời khắc chú ý, đối mặt biên tái tới địch nhân, hắn không chút nào nương tay. Bên người thi thể càng ngày càng nhiều, An Cẩm Vân mấy người cũng dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, mà đúng lúc này, hai bên trong rừng, lại chạy như bay ra một đám biên tái người. Bọn họ ăn mặc cùng binh lính bình thường bất đồng, thủ hạ chiêu thức cũng cùng bọn họ bất đồng. Thị vệ liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ, hắn kêu lên, là biên tái dân tộc Khương thủ vệ đội. Thị vệ nói âm vừa ra, nói bậy đối diện liền chạy như bay lại đây một người thủ vệ đội nam nhân. An Cẩm Vân lại đi hướng Lâm An Nam bên người. Lâm An Nam lúc này cũng không có quật cường nói không cần, mà là tận lực không cho An Cẩm Vân tốn nhiều thần. Dân tộc Khương Nam nhân loan đao vô tình hướng nói bậy lấy mạng, vẫn luôn bị nói bậy che chở Hồ Đại Phu đột nhiên mạnh mẽ đẩy ra nói bậy, tùy ý chính mình rơi vào loan đao dưới. Cha! Sư Phụ! Hồ Đại Phu! Nói bậy nhiều năm trôi qua, rốt cuộc nguyện ý lớn tiếng hô lên này thanh cha, chính là lúc này Hồ Đại Phu đối diện loan đao đã bổ về phía hắn cổ. Trương Tiểu Xuyên vội vã đuổi tới Hồ Đại Phu bên người. Chính là che chở hắn thị vệ lại ngăn trở hắn động tác. Bọn họ hàng đầu yêu cầu giữ được, là thế tử mệnh. Không cần. Nói bậy nỗ lực hướng hồ đại phu bên người phong đi, chính là hắn bên người cũng xuất hiện cầm loan đao dân tộc khương hộ vệ đội. Hồ đại phu chính mình cảm nhận được loan đao cắt qua chính mình làn da thanh âm, hắn nghĩ trước khi chết muốn lại xem nhi tử liếc mắt một cái, hắn muốn mang theo nhi tử khuôn mặt rời đi cái này thế gian. Chính là trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đi vào, bên người thanh âm phản phất tiến lặng. Tiếng đánh nhau còn ở tiếp tục, chính là đầu của hắn như cũ không có cùng thân thể phân ra. Hồ Đại Phu không khỏi nghi hoặc khắp nơi nhìn lại, lại phát hiện, không biết khi nào, vừa rồi còn cầm loan đao muốn lấy tánh mạng của hắn dân tộc Khương hộ vệ đội nam nhân, đã cùng người khác chiến ở cùng nhau. Hồ Đại Phu có chút không thể tin được mở to hai mắt xem qua đi, chẳng lẽ là hắn hoa mắt. Người nọt như thế nào như vậy giống Vân Khương. Lúc này bị chú ý Vân Khương, lại là một chân đá đi, xoay người. Lập tức từ chính mình tùy thân trong bọc lấy ra một đôi xong qua. Xong qua nhìn tựa hồ có chút đặc biệt, nhưng thật ra cùng dân tộc Khương hộ vệ đội dùng loan đao, có chút tương tự. Ở Vân Khương xuất hiện đến lấy ra một đôi xong qua thời gian, trong rừng một người nam nhân biểu tình cũng từ kinh ngạc biến thành kích động. Mà đương Vân Khương sử một bộ độc hưu xong qua sau, nam nhân càng là trực tiếp thổi lên thu binh kèn Dân tộc Khương hộ vệ đội các nam nhân tuy rằng kỳ quái lúc này như thế nào sẽ thổi lên thu binh kèn chính là bọn họ lập tức thu tay lại Có trật tự rời đi chiến trường. Chờ dân tộc Hương hộ vệ đội với ly khai, trước ra tới binh lính bình thường nhóm cũng dừng đánh nhau, có tự lưu lại. Này hết thể tới quá đột nhiên, mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Đặc biệt là Vân Hương hắn vừa mới đổi tới ưng miệng mương, còn không có sát vài người đâu, bọn họ, liền như vậy đi rồi. Địch nhân một bỏ chạy, nói bậy liền vội vàng cấp hồ đại phu thượng dược, bị vết thương nhẹ trường tiểu xuyên cũng lấy ra cầm máu dược cấp mọi người, làm mọi người chạy nhanh thượng dược. Hương Ngươi như thế nào lại về rồi? An Cẩm Vân đi đến Vân Khương bên người, nghi hoặc nhìn hắn, cũng nghi hoặc hắn khi nào đem này một đôi song qua lấy trở về. Hắn chính là nhớ rõ, này một đôi song qua, Vân Khương vẫn luôn nói là giấu đi. An Cẩm Vân cánh tay thượng cũng có nói hoa thường, chính là hắn lại là ngày nhóm người, trừ bỏ sau tới rồi Vân Khương, bị thương nhẹ nhất, cho nên hắn vẫn chưa vội vã thượng dược. Vân Khương nghe được An Cẩm Vân nói, tự nhiên không thể nói hắn căn bản liền không có tính toán trở về. Hắn cưới ngửa trở về đi rồi bất quá hơn 15 phút, liền thay đổi phương hướng sự tình. Ta đi ở trên đường liền cảm thấy không thích hợp, tim đập thật nhanh, ta không yên tâm các ngươi. Vân Khương lời này nửa thật nửa giả, không yên tâm An Cẩm Vân bọn họ là thật sự, chính là hắn lại không phải đi ở trên đường cảm thấy không thích hợp. Vân Khương trả lời, An Cẩm Vân cũng không nghĩ đi truy cứu thật giả, hắn hiện tại nghi hoặc chính là, vừa rồi biên tái người, như thế nào sẽ đột nhiên lưu binh Cha, cha diễn ở An Cẩm Vân nghĩ vấn đề này thời điểm, nói bậy đột nhiên phát ra thảm thiết tiếng kêu. An Cẩm Vân vội vàng đình chỉ tự hỏi, hướng Hồ Đại Phu đi đến, thở dài nhẹ nhõm một hơi Vân Khương cũng đi theo An Cẩm Vân phía sau. Làm sao vậy? An Cẩm Vân đi đến Trương Tiểu Xuyên bên người liền hỏi đến Hồ Đại Phu đây là làm sao vậy. Rốt cuộc nhìn nói bậy biểu tình cùng động tác, còn có Hồ Đại Phu cổ trố một mảnh đỏ rực vết máu, thật sự không phải thập phần lạc quan. Nghe xong An Cẩm Vân nói, Trương Tiểu Xuyên có chút xấu hổ mở miệng nói: Vừa rồi ta cấp sư phụ thượng dược, sư phụ, sư phụ tựa hồ đau ngất đi rồi. Vừa nghe Trương Tiểu Xuyên giải thích, một bên nói bậy đột nhiên ngừng gọi cha thanh âm. Hắn vừa rồi, thật sự cho rằng hắn cha không được. Hắn có chút xấu hổ nhìn mọi người liếc mắt một cái, không biết nên như thế nào mở miệng giảm bất xấu hổ. Bất quá mọi người đều có thể lý giải tâm tình của hắn, tuy rằng ra chuyện như vậy, chính là tự nhiên sẽ không có người đi cười hắn. An Cẩm Vân xác nhận mọi người đều không có gì vấn đề lớn, lúc này mới mở miệng nói Chúng ta hiện tại thừa dịp không ai, chạy nhanh qua đi, có nói cái gì, chờ thêm ưng miệng mương lại nói. An Cẩm Vân nói vừa nói xong, phải tới rồi mọi người tán thành. Vân Khương theo sát An Cẩm Vân, cũng không nói lời nào, đưa An Cẩm Vân không có mở miệng làm hắn trở về thời điểm, hắn lập tức vui mừng khôn xiết đi trong rừng đem chính mình mã tìm trở về. Một hàng bảy người, chỉ có hồ đại phu bị thương nặng nhất, cổ chỗ bị cắt vỡ, thực dọa người chạy không ít viên ngoại, những người khác đều không có gì đại sự. rất nhỏ hoa thương Còn có cánh tay thượng hoặc là phía sau lưng đào thương ở đối mặt cánh mạng uy hiếp thời điểm, đều không tính là cái gì. Lâm An Nam lúc này đây mu bàn tay cùng cánh tay thượng đều bị thương, cả người cũng có chút mặt sám mày cho, chính là hắn biểu hiện lại được đến mọi người tán thành. An Cẩm Vân đoàn người hướng ưng miệng mương chỗ sâu trong đi đến, càng đi càng nghi hoặc, này trên đường, rõ ràng có người đi qua, hơn nữa người tới còn không ít dấu vết. Chính là thẳng đến bọn họ qua ưng miệng mương, cũng không có gặp lại một đợt ngăn trở bọn họ người. Đây là làm sao vậy? Mọi người trong lòng đều có như vậy một cái nghi vấn, không biết đây là đã xảy ra sự tình gì. An Cẩm Vân sướng mắt thấy xem bên người Vân Khương, tự hồ, là Vân Khương tới về sau, bọn họ mới đột nhiên lui lại. Liên ở An Cẩm Vân nghi hoặc khó hiểu thời điểm, đột nhiên nhận thấy được trong rừng có một đạo tầm mắt vẫn luôn đi theo bọn họ, hắn vừa định theo tầm mắt nhìn lại, kia nói đánh giá bọn họ tầm mắt lại biến mất. Trong tầm mắt cũng không có sắc ý, An Cẩm Vân cũng liền không có nhiều đem chuyện này để ở trong lòng. Trở An Cẩm Vân đoàn người bình an ra Ưng Miệng Mương, trong rừng vừa rồi đánh giá An Cẩm Vân một hàng nhân tải đi ra rừng cây. Đầy mặt dâu quay nón che khuất hắn dung mạo, nhưng là hắn dáng người cường tráng, một thân biên tái hầu hạ, bên hông càng là đeo một thanh nạm mãn đá quý loan đao. Nam nhân nhìn theo An Cẩm Vân một hàng rời đi sau, lúc này mới cưới ngựa rời đi Ưng Miệng Mương, hắn hay không hẳn là may mắn. Lúc này đây tới Ưng Miệng Mương là hắn. Chương 95 An Cẩm Vân biểu muội tới cửa. An Hạo trộm xem một cái nhà mình thân. Phát hiện nhà mình mẫu thân cũng không có chú ý tới chính mình, lập tức vui sướng nhìn về phía An Mân. Hai anh em vừa đối diện, lập tức đồng thời cười. Hôm nay bọn họ hẹn thôn đầu mấy cái hài tử, muốn đi so leo cây, người thua muốn học cầu kê Đây chính là quan hệ đến mặt mũi sự tình, không thể không đi. Lâm Nhan Nương tuy rằng không có xoay người, chính là cũng biết phía sau hai cái tiểu tử thúi lại có động tác. Các người cha tuy rằng không ở nhà, chính là hắn lúc gần đi, chính là công đạo ta. Các người mỗi ngày chỉ có chản ngập một trường chữ to, ngâm nga ra một đầu thơ từ mới có thể đi ra ngoài chơi. Lâm nhan nương như cũ không có xoay người, nói xong câu đó sau, quả nhiên phát hiện phía sau vừa rồi suy cười nhạo thanh âm không thấy. Khoe miệng nàng nhẹ nhàng gợi lên, này hai cái tiểu tử thúi, nhắc tới bọn họ cha liền sợ. Nghĩ đến An Cẩm Vân, Lâm nhan nương khoe miệng tươi cười liền lập tức rơi xuống. An Cẩm Vân bọn họ đã rời đi ba ngày, cũng không biết bọn họ ở trên đường hay không an toàn. Có người ở nhà sao? Liên ở lâm nhan nương thất thần thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên có người gọi môn thanh âm. Lâm nhan nương ngừng đối an cẩm vân tưởng nghiệm, đi ra khỏi phòng. Ai nha? Từ trong nhà không có nam nhân ở nhà, lâm nhan nương trừ bỏ mỗi ngày giặt quần áo sẽ ra cửa, liền vẫn luôn đại ở nhà. Trong nhà gạo và mì đều có, đất trồng rau liền ở nhà, ăn thịt trong nhà cũng có, gà mỗi ngày thả ra môn, buổi tối liền sẽ chính mình trở về. Lâm đại để mỗi ngày sẽ đến an ra hỗ trợ đem lưu nước thủy cho mãn. Lý Bác Nguyên mỗi ngày buổi sáng tới học đường thời điểm cũng sẽ đem như nương mang lên. Chính là cái này ngọ lại chỉ có Lâm Nhan Nương cùng hai đứa nhỏ ở nhà. An Cẩm Vân đi thời điểm, liền công đạo Lâm Nhan Nương, hắn không ở nhà, làm An Hạo cùng An Mân tận lực không cần đi ra ngoài chơi. Ai U, có người ở nhà A, mau mở cửa, có khách quý đến. Ngoài cửa thanh âm có chút xa lạ, nghe được Lâm Nhan Nương trả lời, nàng liền lập tức mở miệng. Lại nghe xong một câu, Lâm Nhan Nương vẫn là không xác định người đến là ai. Nàng còn không có đi qua đi mở cửa, trong phòng nghe được động tính An Hạo cùng An Mân liền chạy ra tới, đi đến Lâm Nhan Nương bên người. Nương, chúng ta bảo hộ ngươi. An Hạo cùng An Mân một tả một hữu đứng ở Lâm Nhan Nương bên người, một bộ bảo hộ Lâm Nhan Nương tư thái. Nhìn đến hai cái nhi tử diễn xuất, Lâm Nhan Nương nhưng thật ra bật cười. Không có việc gì. Lâm Nhan Nương ứng An Hạo cùng An Mân một tiếng, lúc này mới cất bước hướng xa nhà khẩu đi đến. Lâm Nhan Nương tướng môn xuyên lấy rớt. Ngoài cửa một hàng ba người cũng xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Bà tử là trịnh thôn bà tử, tựa hồ gặp qua, lại không quen biết, còn lại hai người, một người tuổi trẻ cô nương, còn có một cái là trung niên nam nhân. Này, Lâm Nhan Nương đem tầm mắt rừng ở bà tử trên người, này hai người là ai? Trịnh thôn bà tử vừa thấy đến Lâm Nhan Nương, lập tức định mọc cười, an ra nương tử, hai vị này là tới tìm thân, nói là nhà người nam nhân cứu cứu cùng biểu muội Lâm Nhan Nương vừa nghe đến bà tử nói liền kinh ngạc nhìn về phía mặt khác hai người. Tự xưng là an cẩm vần cứu cứu nam nhân nhìn đến Lâm Nhan Nương sau, vẻ mặt ngạo nghẽ nhìn Lâm Nhan Nương, người cái này không hiểu quy củ tức phụ, chính là như vậy đối đại cứu cứu. Nam nhân nói lời nói, liền tưởng hướng an ra đi. Biểu tẩu, tuổi trẻ nữ tử nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Nhan Nương sẽ như vậy xinh đẹp, nàng nu nhược cấp Lâm Nhan Nương phúc lễ, chính là Lâm Nhan Nương lại lập tức nghiêng người tránh đi. Đừng! Cô nương vẫn là trước không cần như thế xưng hô. Lâm Nhan Nương một cái nghiêng người tránh đi tuổi trẻ cô nương hành lễ, nàng sau khi nói xong, lúc này mới nói, nhà ta phu quân chưa bao giờ cùng ta nói rồi hẳn có thân thích. Lâm Nhan Nương sắc mặt bất biến nhìn trịnh thôn tới bà tử, nói xong câu đó sau, liền đối với An Hạo nói, Hạo nhi, đi ngươi ông ngoại ra đem ông ngoại tìm tới, rốt cuộc nhà chúng ta liền chúng ta nương tam. Lâm Nhan Nương vừa nói xong, An Hạo liền cong eo tử khe hở ra bên ngoài toàn An Hạo lúc gần đi còn kéo một chút An Mân tay, An Hạo vừa đi, An Mân lại hướng Lâm Nhan Nương bên người rửa rửa. Chờ An Hạo chạy ra đi, Lâm Nhan Nương mới nhìn về phía Trịnh thôn tới bà tử, "Không phải ta không hiểu đạo đại khách, chỉ là nhà ta hiện giờ chỉ có chúng ta nương tam, chờ một lát, cha ta thực mau liền đến." Người, trung niên nam nhân còn chuẩn bị nói cái gì đó, chính là hắn bên người tuổi trẻ nữ tử lại kéo hắn một chút. "Cha, nghe biểu tẩu chính là." Tuổi trẻ nữ tử kiên trì gọi Lâm Nhan Nương biểu tẩu. Lâm Nhan Nương lại căn bản liền không tiếp nàng lời nói. Lâm Nhan Nương thái độ là trung niên nam nhân cùng tuổi trẻ nữ tử đều không có nghĩ đến, bọn họ vội vã tưởng nói chuyện, lại phát hiện Lâm Nhan Nương nàng liền vẫn luôn cùng trịnh thôn tới bà tử nói chuyện. Không biết thím là như thế nào biết được, bọn họ là nhà ta thân thích. Lâm Nhan Nương khách khách khí khí, tuy rằng không có làm cho bọn họ vào cửa, chính là trịnh thôn tới bà tử cũng biết Lâm Nhan Nương ra hiện giờ liền bọn họ nương tăm ở nhà. Trịnh thôn bà tử vừa nghe Lâm Nhan Nương khách khách khí khí, khí hỏi nàng Lập tức đem như thế nào nhận thức này hai người sự tình nói một chút. Ta nay cái buổi sáng ở trong huyện, gặp gỡ tìm thân bọn họ, lúc ấy ta đang ở cùng ta lão tỉ mội nói an tiên sinh, này không bọn họ vừa nghe, liền nói là an tiên sinh thân nhân. Chính thôn bà tử sảng khoái nhanh nghẹn, đem nhận thức hai cha con này nói vừa nói, lâm nhan nương liền cười. Thật sự không phải ta đa tâm. Lâm nhan nương sau khi nói xong, lúc này mới nhìn về phía trung niên nam nhân, ngươi nói là nhà ta tướng công cứu cứu. Kêu như thế nào hiện giờ mới tìm tới. Trung niên nam nhân vừa thấy lâm nhan nương thái độ, liền thập phần không hài lòng. Hán khinh thường nhìn lâm nhan nương liếc mắt một cái, lúc này mới dương giọng nói, ta muốn gặp nhà ta cháu ngoại trai. Trung niên nam nhân bày ra một bộ không muốn nhiều cùng lâm nhan nương nói chuyện thái độ, nhìn lâm nhan nương ánh mắt, tất cả đều là không hài lòng. Nhưng thật ra trung niên nam nhân bên người tuổi trẻ nữ tử, nàng vừa nghe lâm nhan nương nói, liền nhịn không được cầm lấy khăn tay sắt nước mắt. Ra mẫu qua đời. Ta cùng cha vì mẫu giữ đạo hiếu, đại môn không ra nhị môn không mại, này không đồng nhất ra cửa, mới biết được biểu ca chạy nạn tới nơi này. Tuổi trẻ nữ tử kêu biểu ca thời điểm, một bộ thâm tình bộ ráng, nói, nước mắt lại muốn rơi xuống, còn có chút đứng không vững bộ dáng Chính thôn bà tử vừa thấy tuổi trẻ nữ tử muốn khóc, lại nhịn không được đau lòng khởi nàng. An ra nương tử, ngươi xem khả năng trước làm cho bọn họ đi vào ngồi ngồi. Chính thôn bà tử đau lòng tang mẫu tuổi trẻ nữ tử mở miệng làm Lâm Nhan Nương trước làm cho bọn họ đi vào. Lâm Nhan Nương nhưng thật ra không có bởi vì tuổi trẻ nữ tử cố tình bày ra ra tới đối an Cẩm Vân có lẽ có tình yêu mà sinh khí. Đối với trịnh thôn bà tử nói, Lâm Nhan Nương tuy rằng nghe được, chính là nàng lại không có bất luận cái gì động tác. Nhà ta phu quân không ở nhà, nếu hai vị thật là nhà ta phu quân thân thích, ta đây tự nhiên nên lấy lễ tương đãi, chính là. Lâm Nhan Nương kiên quyết không cho hai người kia vào cửa, hơn nữa một bộ không muốn nhận bọn họ biểu tình. Làm trịnh thôn bà tử trong lòng có chút nói thầm. Đều nói an ra nương tử tính tình hảo, này như thế nào như vậy không hiểu quý củ. Thân thích đều tìm tới một tới, còn có không nhận đạo lý. Chẳng lẽ là thật sự ghét bỏ nhân ra quá nghèo. Trịnh thôn bà tử còn đang suy nghĩ chuyện này, trung niên nam tử đã khí chửi hầm lên, ngươi đây là tức phụ đối cứu cứu nên có thái độ. Chờ ta cháu ngoại trai trở về, ta định làm hắn hưu ngươi. Ai muốn hưu nữ nhi của ta? Trung niên nam nhân nói vừa nói xong. Hắn phía sau liền vang lên lâm phụ thanh âm. Lâm phụ phía sau đứng lâm đại đệ, lâm nhan nương liếc mắt một cái xem qua đi, cũng không có nhìn đến an hạo thân ảnh. Lâm phụ lánh lâm đại đệ đi đến an ra trước cửa, nhìn đến lâm nhan nương cùng tiểu cháu ngoại lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới chừng mắt nhìn về phía trung niên nam nhân. Người nói làm ai hưu nữ nhi của ta. Lâm phụ vừa xuất hiện, lâm nhan nương trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Lúc này lâm phụ đi đến trung niên nam nhân trước mặt, thẳng tóc nhìn chầm chầm hắn. Rất có người nói thêm câu nữa thử xem thái độ. Này trung niên nam nhân bị Lâm Phụ đột nhiên ra tiếng hoảng sợ, có chút sững sờ, bất quá ở hắn bên người tuổi trẻ nữ tử kéo hắn tay háo một chút sau, lập tức phản ứng lại đây. Bọn họ động tác tuy rằng rất nhỏ, chính là lại vừa vặn bị vóc dáng thấp An Mân xem ở trong mắt. An Mân ngày thường tuy rằng bị An Cẩm Vân, Lâm Nhan Nương còn có ca ca An Hảo bảo hộ thực hảo, chính là hắn lại thích nghe nói bậy cùng Hồ Đại Phu kể chuyện xưa. Hiện tại vừa thấy hai người kia, An Mân liền cảm thấy bọn họ quái quái cực kỳ giống hổ ra ra nói chuyện xưa người. Nghĩ đến đây, An Mân trộm từ lâm nhan nương bên người trốn đi, từ hậu viện hướng phía ngoài chạy đi. Lâm đại đệ lúc này cũng hộ tới rồi lâm nhan nương bên người, tỉ, người nhưng có việc. Lâm đại đệ tuy rằng đi theo An Cẩm Vân chỉ học được một ít kỹ năng, chính là chính là mấy năm nay mỗi ngày kiên trì, hắn thân thể cũng so người bình thường muốn chắc định. Lâm đại đệ khuôn mặt tuy rằng không có lâm tiểu đệ thoạt nhìn tuân tú, chính là hán bộ dạng cũng so trong thôn giống nhau nam nhân muốn Tuổi trẻ nữ tử nhìn lâm đại đệ khuôn mặt hơi hơi có chút ngây người bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây. Mà lúc này lâm phụ đã cùng trung niên nam nhân tranh chấp lên. Ngươi nói là nhà ta con rể cứu cứu, nhưng có chứng cứ. Chính là nhận thân, cũng không phải ngươi này một câu là có thể nhận hạ. Lâm phụ nói nhưng thật ra có lý, chỉ là hiện tại trung niên nam nhân đã bị khí tới rồi, hắn ồn ào, tỷ tỷ a ngươi mau đến xem xem à, ngươi này thông ra, xem thường chúng ta này bà con nghèo. Trung niên nam nhân như vậy một đào, tuổi trẻ nữ tử cũng đi theo dùng khăn tay mạt nổi lên nước mắt. Cô cô, khóc cái gì khóc? Trịnh thị gần nhất liền nghe được này giống đã chết cha mẹ tiếng khóc, vừa nghe đến này tiếng khóc trịnh thị liền tới hỏa, thật giống cái khóc tang. Trịnh thị gần nhất liền nhìn về phía trịnh thôn tới bà tử, người nào đều hướng ta chất nữ ra lánh, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Không biết vì sao, trịnh thôn các bà tử đều đối trịnh thị cái này năm đó hung cô nương lòng còn sợ hãi, vừa thấy đến trịnh thị như vậy hung. Trịnh thôn bà tử lập tức giải thích chuyện này. Trịnh thôn bà tử vừa nói xong, trịnh thị liền nhìn về phía đứng ở lâm nhan nương trước mặt hai cái người xa lạ. Mà trịnh thị phía sau đứng nàng một loạt nhi tử tức phụ, an hạo đang bị trịnh thị đại tôn tử che chở đứng ở một bên. Nhìn đến an hạo đã trở lại, lâm nhan nương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm nhan nương thói quen tính đi sờ bên người an mân, chính là này một sở lại phát hiện an mân không thấy. Mân nhi. Lâm nhan nương xoay người hướng trong viện tìm an mân. Chính là trống chân trong viện, lại không có An Mân thân ảnh. Liên ở Lâm Nhan Nương vội vàng muốn tìm kiếm An Mân thời điểm, viện ngoại cách đó không xa, đột nhiên vang lên An Mân nói chuyện thành, Nương, Nương, ta tới cứu ngươi. Vừa nghe đến An Mân thanh ẩm, Lâm Nhan Nương lập tức thuận thế nhìn lại, đương nhìn đến An Mân bên người vài người, Lâm Nhan Nương đột nhiên có chút giở khóc giở cười, không biết như thế nào cho phải. Chương 96 biểu ca đã từng nói qua cưới ta. Lâm Nhan Nương tìm nhi tử động tĩnh quá lớn. Người chung quanh tưởng không phát hiện đều không được. An Mân kia vang dội nương, ta tới cứu người, cũng làm chung quanh nghe được mọi người dở khóc dở cười. Đặc biệt là đi theo An Mân phía sau tới vài người, càng là không biết chính mình hay không nên tiếp tục đi phía trước. Nương, nương, bọn họ có hay không khi dễ ngươi. An Mân còn không có đi đến lâm nhan nương bên người, chính là hắn lại lo lắng hắn không ở như vậy một hồi công phu, hắn nương bị khi dễ. Đi theo An Mân cùng nhau tới thôn trưởng, nghe được An Mân nói, nhưng thật ra cười ha ha. Nhà nương, nhà ngươi cái này tiểu tử thúi, chính là dọc theo đường đi lo lắng hỏng rồi. Thôn trưởng đầu tóc so mấy năm trước hoa dâm một ít, chính là thân mình lạnh lãng. Đến cuối năm, hắn cái này trong khi 10 năm thôn trưởng cũng liền đến thời gian, hắn gần nhất chính vội vàng đem trong thôn sự tình lý lý hảo giao cho tiếp theo giới thôn trưởng. Chính là ai ngờ vừa rồi An Mân vội vàng chạy đến nhà hắn, nói cái gì hắn nương bị người khi dễ. Kết quả, hắn cả nhà nghe được, tất cả đều buông xuống trong tay sự tình, đều thực tới. Lý Bắc Nguyên ôm An Mân, vừa thấy nhiều người như vậy vây quanh ở lâm nhan nương bên người, liền biết An Mân là nói ngoa. Hắn dơ tay chụp một chút An Mân mông nói, tiểu tử thúi, người lại nói ngoa. An Mân bị người trong nhà chụp ngông, nghiết ngông đều đã thói quen, hiện tại bị Lý Bắc Nguyên chụp, hắn một chút cũng không có cảm thấy xấu hổ. Bất quá, An Mân nhưng thật ra khó hiểu nhìn về phía Lý Bắc Nguyên, hỏi, dượng, cái gì kêu nói ngoa. Lý Bắc Nguyên nhìn An Mân vẻ mặt khó hiểu ngốc ngốc bộ dáng. Hắn đột nhiên không biết nên như thế nào mở miệng cùng An Mân giải thích. Như nương liền ôm nữ nhi thiến thiến đứng ở Lý Bắc Nguyên bên người, nghe được hắn cùng An Mân đối thoại, bất đắc dĩ trận trắng mắt. Nàng tỷ phu cùng đường tỷ đều như vậy người thông minh, như thế nào sinh ra cái như vậy một cái kẻ dở hơi nhi tử, nàng nhìn An Hảo, cũng không phải như vậy, như thế nào An Mân lại như vậy. Trung niên nam nhân cùng tuổi trẻ nữ tử vừa thấy liền như vậy một hồi tới nhiều người như vậy, hai người liếm nhau, trung niên nam nhân lúc này mới mở miệng nói, các người... Các người đều là tới làm nữ nhân này không nhận ta cái này cứu cứu. Trung niên nam nhân khí tay đều đang run rẩy chính là nhìn hắn như vậy, lâm nhan nương lại cảm thấy thập phần muốn cười. Vừa rồi nàng không muốn cùng người này nhiều lời lời nói, là sợ đem hắn bức nóng nảy làm ra cái gì nàng vô pháp chống cự sự tình tới. Nàng hai cái nhi tử đều tại bên người, chỉ cần trong đó một cái có chút cái gì, nàng đều sẽ điên mất. Chính là hiện tại, nàng tới nhiều như vậy giúp đỡ, như thế nào sẽ còn sợ hắn. Người nói là nhà ta phu quân cứu cứu, nhưng có chứng cứ. Lâm Nhan Nương từ Lâm Đại Đệ chống đỡ phía sau đi đến Lâm Đại Đệ phía trước, nhìn Trung Niên Nam Nhân ánh mắt hàm chứa châm trọc. Này Nam Nhân, muốn loạn nhận thân thích, kia cũng phải nhìn nàng có đồng ý hay không? Lâm Nhan Nương nói vừa nói xong, Trung Niên Nam Nhân liền hung ba ba nói, chứng cứ, con người của ta chính là chứng cứ. Trung Niên Nam Nhân ngoài miệng tuy rằng nạnh, chính là Lâm Nhan Nương vẫn là ở hắn đấy mắt nhìn đến một tia trột dạ Nhìn đến Trung Niên Nam Nhân như thế Lâm Nhan Nương đột nhiên cười đến, phải không? Lâm Nhan Nương còn không đợi trung niên nam nhân trả lời, liền đối với trịnh thị nói, đường thẩm, còn muốn làm phiền ngươi mang theo vị cô nương này đến một bên nghỉ ngơi một chút. Nay tuổi trẻ nữ tử, vừa thấy liền không phải cái thiệt cha nếu là đổi thành người khác, Lâm Nhan Nương cũng không yên tâm, chính là giao cho trịnh thị, nàng lại là yên tâm. Lâm Nhan Nương nói vừa nói xong, trịnh thị còn không có đi đến tuổi trẻ nữ tử bên người, nàng liền lại khóc ra tới, biểu tẩu đây là vì sao? Liền tính, liền tính biểu ca đã từng nói qua cưới ta, ngươi cũng không thể, không thể. Tuổi trẻ nữ tử khóc lóc, kia phiên làm ra vẻ tư thái làm lâm nhan nương xem thập phần chắn ghét. Không nói nàng hai đời đều gả cho An Cẩm Vân, chính là kiếp trước, như vậy một nữ tử tìm tới, nói An Cẩm Vân muốn cưới nàng, nàng cũng là không tin. Nhà ta phu quân nói xong cưới ngươi. Nhà ta phu quân bao lớn ngươi nhưng biết được. Hắn sinh nhật là khi nào ngươi nhưng biết được. Nhà ta phu quân thích ăn cái gì, ngươi nhưng biết được. Lâm Nhan Nương liên tiếp mấy vấn đề, mỗi hỏi một vấn đề liền phải bước hướng tuổi trẻ nữ tử một ít. Thằng đến đi đến tuổi trẻ nữ tử bên người, ở trên người nàng ngửi được nhàn nhạt bột nước hương liệu hương vị, Lâm Nhan Nương lúc này mới chán ghét thối lui, dối tay ở chóc muối vây vây. Người này trên người bột nước nhưng thật ra rất hương. Lâm Nhan Nương nói chuyện thanh em không tính tiểu, đứng ở nàng chung quanh vài người đều nghe thấy được. Tuổi trẻ nữ tử bị Lâm Nhan Nương bức có chút thất thần, chính là nàng thực mau liền phản ứng lại đây. biểu tàu Hà tất như thế Nếu ngươi không muốn, ta tự nhiên không thể vào cửa, chính là nếu không phải ta vì mẫu giữ đạo hiếu, biểu ca lại như thế nào sẽ tới ngươi. Tuổi trẻ nữ tử bộ ráng có chút điên cùng, nếu là không biết An Cẩm Vân là người, nói không chừng thật đúng là liền tin nữ tử này nói. Chính là Lâm Nhan Nương không tin, người khác lại hoài nghi cái này tuổi trẻ nữ tử thân phận. Đặc biệt là mang theo trung niên nam nhân cùng tuổi trẻ nữ tử tới trịnh thôn bà tử, nàng vừa định mở miệng nói chuyện, trịnh thị đã lôi kéo tuổi trẻ nữ tử quần áo lánh. Hướng bên cạnh đi đến. Phi. liền ngươi bực này mặt hàng, nhà ta cháu rể có thể coi trọng ngươi mới là lạ. Trịnh thị vừa động, nàng mấy cái con dâu đều che chở nàng hướng vừa đi đi. Không cần, các ngươi không cần, biểu ca, biểu ca mau tới. Tuổi trẻ nữ tử bị trịnh thị lôi kéo đi thời điểm còn không quên kêu gạo, sự tình nháo đến bây giờ, trong thôn người cũng tới không ít. Tới chồng người, nhìn bộ dáng này, đều ở suy đoán, là lâm nhan nương không nhận bà con nghèo vẫn là an cẩm vân vị hôn thê tìm tới. Nhìn tuổi trẻ nữ tử bị mang đi, trung niên nam nhân có trong nháy mắt hoảng loạn, chính là ở chạm đến lâm nhan nương ánh mắt sau, hắn lại bình tĩnh xuống dưới. Chờ trịnh thị đem tuổi trẻ nữ tử đưa tới một bên, lâm nhan nương mới nhìn về phía trung niên nam nhân hỏi, ngươi nói nhà ta phu quân là ngươi cháu ngoại trai, kia xin hỏi nhà ta phu quân là người phương nào, hắn tự lại là gì. Lâm nhan nương một bộ nắm chắc thắng lợi biểu tình nhìn trung niên nam nhân, trung niên nam nhân bị lâm nhan nương nhìn chầm chầm chốt dạng. Vừa định dùng cùng tuổi trẻ nữ từ trước tiên nói tốt biện pháp lừa dối qua đi, chính là Lâm Nhan Nương nhưng vẫn mỉm cười nhìn hắn. Ngươi có phải hay không lại chuẩn bị tiêu khóc? Nhà ta bà bà là cỡ nào thân phận, cũng là ngươi có thể loạn nhận tỷ tỷ sao Lâm Nhan Nương khác không biết, chính là lại đoán được nhà nàng bà bà thân phận không bình thường. An Cẩm Vân tuy rằng không có cùng nàng quá nhiều lời quá những việc này. Chính là từ An Cẩm Vân ngẫu nhiên vài lần nhắc tới mâu thân nói, Lâm Nhan Nương lại đoán ra nàng bà bà thân phận không bình thường này Này, trung niên nam nhân một bộ do dự bộ dáng, làm chung quanh người thông minh đều nhìn ra miêu nị. An Cẩm Vân là người phương nào, hắn tự là cái gì? Này hai vấn đề, hỏi người khác, có lẽ không biết, chính là hắn cứu cứu không có khả năng không biết. huống chi, cái này cứu cứu, còn có một cái phải gả cho An Cẩm Vân nữ nhi. Người cùng ngươi nữ nhi tìm tới môn tới nói là nhà ta phu quân thân thích, vậy ngươi liền phải lấy ra chứng cứ tới. Không nói người nào vật chứng chứng, này ít nhất. Về nhà ta phu quân những việc này, luôn là hẳn là biết đến đi. Lâm nhan nương này vừa nói xong, lúc này mới thu hồi tươi cười, lạnh lùng nhìn về phía trung niên nam nhân. Nói đi, người cùng nữ nhi, rốt cuộc có cái gì mục đích, vì cái gì muốn làm bộ là nhà ta phu quân thân thích. Lâm nhan nương này vừa hỏi xong, trung niên nam nhân sớm đã đổ mồ hôi đầm địa, hắn là thật sự không biết, này nghe nói chung, tính tình mềm mại lâm nhan nương, sẽ là như vậy thông minh nữ nhân. Chính là hoảng khẩu thôn những người khác. Ở nhìn đến lâm nhan nương như thế, cũng đều hoảng sợ. Lâm gia nhan nương, khi nào biến lợi hại như vậy. Trung niên nam nhân biểu tình quá mức rõ ràng, việc đã đến nước này, người chung quanh còn có cái gì không rõ. Trịnh thôn bà tử tự giác chính mình bị lừa, khí liền phải đi đánh cái này trung niên nam nhân, chính là lâm nhan nương lại ngăn lại nàng. Không đổi. Ngăn lại trịnh thôn bà tử, lâm nhan nương đối với như nương nói, như nương, làm phiền ngươi đi đem đường thẩm các nàng đều trở về. Lâm Nhan Nương chỉ nhìn thấy Trịnh Thị lôi kéo tuổi trẻ nữ tử rời đi, lại không biết các nàng đi nơi nào. Như Nương vừa nghe Lâm Nhan Nương nói, lập tức kích động đem nữ Nhi hướng Lý Bác Nguyên trong lòng ngực một tắc. Nàng này đường tỉ nhưng xem như dùng nàng. Như Nương muốn chạy, anh nương cũng trộm đuổi kịp Như Nương. Chờ các nàng rời đi, Lâm Nhan Nương mới đối Lâm Đại Đệ nói, đem hắn miệng phá họng tới. Lâm Nhan Nương ra lệnh một tiếng, Lâm Đại Đệ liền chui vào Lâm Nhan Nương trong nhà tìm đồ vật đổ trung niên nam nhân miệng. Trung niên nam nhân muốn chạy, Chính là trịnh thị mấy cái nhi tử vẫn đứng ở hắn bốn phía Ngăn cản hắn đường đi Chờ lâm đại để đem trung niên nam nhân miệng lấp kín Trịnh thị các nàng cũng lôi kéo tuổi trẻ nữ tử đã trở lại Lúc này tuổi trẻ nữ tử đã không giống vừa rồi thu thập trình tề Nàng ánh mắt có chút dại ra Nhìn trung niên nam nhân bị lấp kín miệng Không khỏi trong lòng phát lệnh nha nương, nhưng ít nhiều ngươi vừa rồi nói trên người nàng hương Vừa rồi ta và ngươi mấy cái đường tẩu kiểm tra rồi nàng thân mình Ngươi đoán thế nào, nàng à cũng không phải là hoa cúc đại khuê nữ. Trình Thị vừa đi đến Lâm Nhan nương bên người, liền gấp không chờ nổi đem chuyện này nói cho Lâm Nhan nương. Trình Thị tuy rằng cố tình hạ dọng, chính là ly các nàng gần người, vẫn là nghe thấy. Trình Thị nói vừa nói xong, Lâm Nhan nương liền nhìn về phía tuổi trẻ nữ tử, hắn vừa rồi đều chiêu, các ngươi thật đúng là ác độc, cư nhiên như vậy bôi nhỏ nhà ta phu quân thanh danh. Nhà ta phu quân tới hoảng Khẩu thôn mấy năm, hắn thanh danh cực hảo, hôm nay các ngươi nếu là lừa ở đại gia, hắn danh đã có thể hủy hoại. Lâm Nhan nương như vậy vừa nói, tuổi trẻ nữ tử lại nhìn trung niên nam nhân đã bị trói chặt, hơn nữa miệng cũng bị đổ lên, lập tức kinh hoàng thất thố muốn tiếp tục bị giải. Chính là tưởng tượng đến vừa rồi đám kia phụ nhân đối nàng làm sự tình, nàng liền không có dũng khí tiếp tục mở miệng. Tuổi trẻ nữ tử gục đầu xuống, các nàng lừa nhiều như vậy địa phương, nhưng thật ra lần đầu tiên thất thủ. Nhìn tuổi trẻ nữ tử gục đầu xuống, mọi người còn có cái gì không rõ? Việc đã đến nước này, đã tra ra manh mối. Thôn trưởng, chuyện này còn muốn làm phiền ngươi làm chứng. Lâm Nhan nương đối với thôn trưởng nói xong, lại nhìn về phía Trịnh thôn bà tử, "Thím, ngươi khẳng định cũng là bị bọn họ lừa, ta muốn thác thôn trưởng đưa bọn họ đưa đến huyện nha đi, ngươi cần phải vì ta làm chứng." Trịnh thôn bà tử vừa nghe Lâm Nhan nương nói, lập tức vỗ ngực bảo đảm, "Việc này giao cho ta." "Giao cho ta?" Lâm phụ vừa nghe Lâm Nhan nương tính toán, cũng quyết định cùng nhau đi theo. Hắn có chút không yên tâm, vừa lúc hắn cái kia lão bằng hữu Nhi tử tiếp hắn bộ đầu chi vị, Hắn thuận đường qua đi nhìn xem, hỏi thăm hỏi thăm, gần nhất bên ngoài thế cục Hắn tổng cảm thấy con rể bọn họ rời đi, không phải hắn nói cái gì trong nhà thân thích có việc. Chờ cửa nhà lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, lâm nhan nương mang theo hai cái nhi tử đóng cửa tiến sân, lúc này mới ở trong lòng chửi ẩm lên An Cẩm Vân. An Cẩm Vân, ngươi nếu là thực sự có cái gì biểu muội cái gì vị hôn thê, ta nhất định không tha cho ngươi. Chương 97 ngấm lại nương là chết như thế nào? An ra tới kẻ lừa đảo sự tình ở ngày hôm sau liền ở phụ cận mấy cái thôn truyền lưu khai. Đương nhiên, biết được sự tình chân tướng người, đều biết được hai người kia là thật sự kẻ lừa đảo. Chính là luôn có như vậy vài người, kiên trì nói đến tìm hai người thật là An Cẩm Vân thân thích. An ra ở phụ cận mấy cái trong thôn, điều kiện hảo, ngày thương ăn đều là gạo trắng bạch diện tin tức cũng không phải bí mật. Có tâm người, càng là biết An Cẩm Vân ngày thường sủng lâm nhan nương, chưa bao giờ làm lâm nhan nương xuống đất làm việc. Thâm mộ lâm nhan nương người rất nhiều, những người này đã biết chuyện này, tự nhiên là nghĩ bôi đen lâm nhan nương. Ta coi cái này lâm nhan nương liền không phải cái hảo thức phụ, chính là này tới người không phải thân thích, cấp nước miếng uống lại có thể như thế nào, lại là liền ra môn cũng không cho tiến. Chính là, ta đoán, khẳng định là bởi vì nhân gia cô nương nói chính là nàng phu quân biểu muội vị hôn thê gì đó, cho nên nàng mới như vậy đối nhân gia. Khẳng định là, ngẫu nhiên. Phu cận mấy cái thôn đều sẽ có như vậy thanh âm truyền ra tới, nhưng là lời này nếu như bị cùng lâm nhan nương nhận thức người nghe thấy, chắc chắn phản bác các nàng. Các ngươi này đàn không có việc gì làm nói bậy lao bà tử, không biết cũng đừng nói bậy, kia hai người, cũng thật chính là kẻ lừa đảo. Có biết được sự tình chân tướng, lập tức sẽ đem chính mình biết đến sự tình chân tướng nói ra. Chính là những người này nói tới nói lui, nếu là gặp được lâm nhan nương hoặc là nàng thân thích, tự nhiên không dám như vậy trắng trận táo bạo nghị luận. Rốt cuộc Toàn khẩu thôn lâm gia cũng không phải dễ khi dễ. Nông thôn cũng không có như vậy nhiều mới mẻ sự tình, lâm nhan nương gặp được chuyện này, nhưng thật ra làm cho bọn họ hảo hảo nghị luận mấy ngày, thẳng đến từ huyện nha toát ra một cái làm mọi người khiếp sợ tin tức. Biên thành, lại đánh giặc. Nương. Lâm nhan nương nghe thấy cái này tin tức, đột nhiên từ ngồi sổm tư thế đứng lên, có lẽ là khởi quá nhanh, nàng cảm thấy trước mắt tối sầm, một trận choáng váng cảm đánh đút lại, thiếu chút nữa té ngã. An Hạo cùng An Mân nguyên bản thủ Lâm Nhan nương nói chuyện, Lâm Nhan nương này thiếu chút nữa té ngã bộ dáng, thật là dọa tới rồi bọn họ. Lâm Nhan nương nghe được An Hạo cùng An Mân gọi nương thanh âm, nàng lúc này mới ổn định thân hình, nhìn về phía An Hạo, "Ngoan bảo, ngươi nói cho nương, lời này ngươi là nghe ai nói?" An Hạo ở bên ngoài nghe được tin tức, nói cha hắn, An Cẩm Vân, lần này là đi biên thành đánh giặc. An Hạo hiện tại trong lòng thực hối hận đem vừa rồi nghe được sự tình nói cho nương, chính là hiện tại bị Lâm Nhan nương nhìn chằm chằm. An Hảo lại chỉ có thể hổ thẹn cuối đầu. An Mân nhìn ca ca nhắm chặt miệng, chính mình cũng không dám mở miệng nói chuyện. Bọn họ hôm nay ở bên ngoài chơi, nghe được hài tử khác nói như vậy, trong lòng hoảng, liền nghĩ về nhà tìm nương, chính là ai ngờ nương cư nhiên thiếu chút nữa thế xỉu. Lâm nhan nương nhìn An Hảo cùng An Mân nhắm chặt miệng, cũng liền đoán được lời này sợ là bọn họ lại ở bên ngoài nghe được. Hảo, ngoan bảo nhóm, nương không hỏi các người, mau đi rửa tay, hôm nay nương làm các ngươi thích ăn thịt thịt. Hống hai đứa nhỏ đi rửa tay sau, Lâm Nhan Nương lúc này mới thay đổi sắc mặt. An Cẩm Vân, ngươi có phải hay không đi chiến trường? An Cẩm Vân, này có phải hay không chính là ngươi không muốn mang lên chúng ta nguyên nhân? A thiết, A thiết. An Cẩm Vân này hai cái hát xì một tá, chu vi người của hắn lập tức có người cười ra tiếng. Khẳng định là tỷ của ta lại ở nhắc mãi. Nhóm người này người, cũng chỉ có Lâm An Nam dám nói như vậy, hắn như vậy vừa nói, An Cẩm Vân cũng không có sinh khí. Ngược lại khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt mỉm cười. Cắn một ngụm trong tay nướng chân dê, An Cẩm Vân nghĩ lâm nhan nương lúc này ở nhà sẽ làm cái gì, có hay không tưởng hắn. Mọi người nhìn lên An Cẩm Vân không chỉ có không có sinh khí, càng là không có mở miệng nói cái gì, từng người liếc nhau. Nói bậy vừa mới chuẩn bị mở miệng trêu gẻo vài câu, lại nghe thấy An Cẩm Vân đột nhiên mở miệng nói, 15 phút thời gian ăn xong, nghỉ ngơi hai cái canh giờ, hôm nay nửa đêm vào thành. An Cẩm Vân bọn họ hiện tại ăn chân dê. Là giữa trưa thời gian đi ngang qua một cái thị trấn mua xuyên qua ương miệng mường, bọn họ nếu vội vã lên đường, hiện tại đã tới rồi biên thành. Chính là An Cẩm Vân lại ở hôm nay hạ lệnh đại gia nghỉ ngơi, không chỉ có muốn ăn uống no đủ, càng là muốn nghỉ ngơi tốt. Hiện tại còn vô pháp kết luận biên thành là cái gì cái tình huống, bọn họ cùng với đói bụng, đầy người mỏi mệt vào thành, không bằng ăn uống no đủ vào thành. An Cẩm Vân nói âm rơi xuống, mọi người lúc này mới thu hồi vui cười biểu tình. Đáng thương Hồ Đại Phu thèm nhỏ rãi nhìn mọi người ăn nướng chân dê, chính mình chỉ có thể bưng chén thuốc uống dược. Sư phụ, mau uống dược, đợi lát nữa lạnh. Trương Tiểu Xuyên nhìn Hồ Đại Phu bưng chén đã lâu không uống, hắn không khỏi mở miệng thúc giục Hồ Đại Phu uống dược. Hồ Đại Phu nguyên bản liền bởi vì mọi người ăn chân dê không mang theo hắn không vui, hiện tại bị Trương Tiểu Xuyên như vậy vừa nói, lập tức tưởng phát hỏa, nói bậy liền vào lúc này đã mở miệng. Cha, này dược chính là ta thân thủ ngao. Nói bậy nói xong liền nhìn Hồ Đại Phu, nhìn đến Hồ Đại Phu phát hỏa cũng không phải, không phát hỏa trong lòng lại cảm thấy nghẹn quất. Đều nói ý ý giả không thể tự ý, ý là, chính là chính hắn tình huống, hắn vẫn là biết được. Chính là nhi tử cùng đồ đệ hiếu thuận, cái này làm cho thật vất vả mong đến nhi tử tha thứ hắn Hồ Đại Phu lại không đành lòng cự tuyệt nói bậy hảo ý. Vào thành sau, trước tìm chỗ ở xuống dưới, An Cẩm Vân ý tứ là bọn họ có Hồ Đại Phu như vậy một cái bị thương người ở. Chúng chi bọn họ khẳng định muốn ở biên thành lưu lại một đoạn thời gian, ở tại khách điếm, khẳng định không có phương tiện. Chính là An Cẩm Vân nói vừa nói xong, nói bậy liền dôi chân đá một bên thị vệ một chân. Còn không nói, ta chính là đã sớm thấy ám hiệu. Nói bậy một mở miệng, thị vệ liền biết việc này muốn hư, kết quả nói bậy vừa nói xong, mọi người lập tức toàn bộ đem ánh mắt dừng ở thị vệ trên người. Thị vệ khí muốn đánh nói bậy, chính là tưởng tượng đến hắn hiện tại cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, cũng liền lòng khí Ám hiệu? Cái gì ám hiệu? Nói bậy sẽ biết những việc này, An Cẩm Vân một chút cũng không ngoài ý muốn, chính là giờ phút này hắn nghe bọn họ đối thoại, còn có nhìn thị vệ ánh mắt, như thế nào cảm thấy chính mình như là bị tinh kế. An Cẩm Vân trực giác là chuẩn, ở nói bậy mở miệng sau, thị vệ liền ở do dự muốn hay không đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Chính là tưởng tượng đến nhà mình chủ tử trừng phạt, hắn vẫn là nhắm chặt nổi lên miệng, không muốn mở miệng giải thích. Thị vệ không muốn mở miệng giải thích, chính là An Cẩm Vân đấy lòng vẫn là đối việc này có hoài nghi. Mang đêm buông xuống nửa giờ phân, thị vệ mang theo bọn họ vào thành sau thẳng đến thành đông mà đi khi, An Cẩm Vân vẫn chưa kinh ngạc. Thành đông một chỗ năm tiến đại viện tử, nơi này sân trước đó vài ngày vẫn là mỗi ngày có người tới cửa, chính là từ này tòa tòa nhà chủ nhân sau khi mất tích, này tòa sân liền không có gì người tới. Đêm nay lại lần nữa có nhiều người như vậy tới, trong cửa thị vệ tinh thần chấn động, đã thấy rõ trở về người bọn họ đầu sau, lập tức nịnh nọ cười đem viện môn mở ra. Thị vệ vẫn chưa ở cửa dừng lại, mang theo An Cẩm Vân đoàn người vào tòa nhà sau, thẳng đến chủ viện. Đi đến chủ viện cửa, thị vệ đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người đối với An Cẩm Vân nói: "Thế tử, này chủ viện không phải thuộc hạ chờ có thể tiến, ngài vẫn là một người vào đi thôi." Thị vệ nói vừa nói xong, An Cẩm Vân liền hiểu rõ cười. "Ân." An Cẩm Vân lên tiếng sau, lúc này mới xoay người đối Vân Khương bọn họ nói: "Các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi." Nói xong, An Cẩm Vân liền bước vào bọn thị vệ không dám đi vào chủ viện. Chủ viện tên là Long Đàm, tiến viện môn, An Cẩm Vân liền phát hiện trong viện không có một bóng người, chính là An Cẩm Vân lại biết, viện này, chắc chắn có rất nhiều ám vệ. An Cẩm Vân theo trong rừng trúc đá cội phô thành tiểu đạo đi phía trước đi, đi đến nhà chính cửa, lại đột nhiên dừng lại bước chân. Bên cạnh người một trận gió mạnh đánh đúc lại, An Cẩm Vân nhanh chóng nghiêng người tránh đi. Tiếp theo, An Cẩm Vân liền cảm thấy eo sừng có một con bàn tay to dối tới, hán không lưng tránh đi bàn tay to đồng thời, còn xa ly vài bước. Khu khu khu khu. Cửu vương gia nguyên bản muốn thử xem An Cẩm Vân thân thủ, chính là ai ngờ hắn này vừa động, lại là liên lụy hắn bệnh cũ. Cửu vương gia này một ho khan, An Cẩm Vân liền thay đổi sắc mặt, ngươi này vì thử ta còn là tưởng cho ta cái giáo hấn. Sao lại là quên mất chính mình thân mình? An Cẩm Vân ngữ khí không tốt, chính là cửu vương gia vẫn là ở hắn nói cảm nhận được quan tâm. Hắn đứng thẳng thân thể, không sao cả phất tay, ta không có việc gì. Cho dù là nửa đêm, chính là An Cẩm Vân vẫn là có thể thấy do cửu vương gia thê bạch sắt mặt. Ngươi lại bị thương. An Cẩm Vân bước nhanh đi đến cửu vương gia bên người, không mang hắn phản đối, cưỡng chế đỡ hắn hướng phòng trong đi đến. Ngươi không trách ta lừa ngươi tới. Cửu vương gia lần này tuy rằng còn sống, chính là thân thể hắn lại thật sự hỏng rồi, nguyên bản chính là 7 tháng sinh non nhi, từ nhỏ càng là không ngừng tao ngộ độc thủ. Nếu không phải tiên hoàng để lại một ít chân thành người cho hắn, hắn có thể hay không sống đến bây giờ. Đều là cái không biết bao nhiêu An Cẩm Vân nhìn trước mặt sắc mặt tái nhận Cửu Vương ra, trong lòng có lại nhiều câu Hán hận cũng nói không nên lời Kaka ngươi là của ta Kaka Ta sẽ sinh khí ngươi gạt ta Chính là lại sẽ không ghi hận ngươi An Cẩm Vân từ đã biết Cửu Vương ra Cùng hắn quan hệ, hắn liền vẫn luôn thực vui mừng Từ rời đi kinh thành ngày đó bắt đầu Hắn cho rằng từ nay về sau Hắn chính là lẻ loi một người Chính là hắn sau lại không chỉ có cưới tức phụ Càng là tìm được rồi Kaka Cửu vương gia nghe được An Cẩm Vân nói, khỏe miệng nổi lên nhật nhạt tươi cười, hắn là cái không tốt với biểu đặc người, chính là đối đãi cái này đệ đệ, hắn lại là thiệt tình. Cẩm Vân, ngươi có không lưu lại giúp ta. Cửu vương gia rất muốn chính mình hoàn thành hết thảy, chính là thân thể hắn không duy trì hắn làm được này đó. Muốn đem chính mình nhiều năm như vậy tới vất vả dốc sức làm toàn bộ giao cho người khác, hắn lại như thế nào sẽ yên tâm. Trên đời này, có thể làm hắn yên tâm, chỉ có An Cẩm Vân. Ở đoán được cửu vương gia còn sống. Hơn nữa liền ở cái này trong nhà sau, An Cẩm Vân tưởng thật là mau chóng chạy trở về bồi lâm nhan nương bọn họ nương tam. Chính là hiện tại. Cẩm Vân, ngươi có thể lựa chọn trở về, chính là ngươi cao nguyện như vậy sinh hoạt ở cái kia thôn nhỏ. Ngắm lại hạo nhi cùng mân nhi, bọn họ vốn nên có càng tốt sinh hoạt. Cửu Vương ra lần đầu tiên nói nhiều như vậy lời nói, nếu không phải trước mặt người là An Cẩm Vân, hắn căn bản sẽ không tốn nhiều nhiều như vậy miệng lưỡi. Nghe xong Cửu Vương ra nói, An Cẩm Vân thật là tâm động. Hạo Nhi thông thuệ, rất có trưởng tử điện phạm, mân nhi tuy rằng bướng bình một ít, chính là nhạy bén. Nghĩ đến hai cái nhi tử, An Cẩm Vân lâm vào chầm tư. Nhìn An Cẩm Vân bị chính mình nói động, cửu vương ra lại cấp An Cẩm Vân hạ một liều mánh rược. Cẩm Vân, ngắm lại chúng ta mẫu thân là chết như thế nào? Cửu vương ra nói vừa nói xong, An Cẩm Vân liền trừng lớn hai mắt nhìn về phía hắn. Hắn, có phải hay không biết cái gì? Chương 98 An Cẩm Vân sẽ không không cần nàng. Cửu Vương ra nói làm An Cẩm Vân hoảng sợ. An Cẩm Vân nhìn Cửu Vương ra, rất muốn từ trong miệng hắn tìm hiểu đến càng nhiều tin tức, chính là, không có. Nếu nói trên đời này có cái gì là hắn tiếc nuối sự tình, kia hắn mẫu thân chết, nhất định tính một cái. Hắn sau lại nghe hắn nương nói qua, ở hắn cha nạp cái thứ nhất nữ nhân vào phủ khi, hắn kêu kiêu ngạo nương liền bị thương tâm. Nếu không phải lúc ấy con mẹ nó trong bụng đã có hắn, hắn nương cũng thật có thể làm ra sự tình gì tới, rốt cuộc vân ra nữ nhân đều so nam nhân cương cường. Theo hắn cha từng bước từng bước bất đồng nữ nhân nạp và phủ, hắn nương cũng từ ban đầu thương tâm biến thành hết hy vọng. Hắn không biết kia mấy năm hắn nương gạt hắn làm sự tình gì, không biết vì cái gì hắn cha sẽ từ lúc bắt đầu để ý hắn biến thành làm lơ hắn lại đến sau lại, có thể tùy ý hắn những cái đó tiểu thiếp cùng con vợ lẽ hại hắn. kia mấy năm, nhà ngoại mấy cái cứu cứu một cái so một cái không được việc, không có cách nào cho hắn nương chống lưng. Cuối cùng, hắn bất quá là đi một chuyến vùng ngoại ô biệt viện. Hắn nương cũng đã nằm ở Vịnh An Hầu Phủ Linh Đường Thượng. Hắn nương qua đời ngày hôm sau, hắn nên đón ban phong hắn vì thế tử thánh chỉ, vân dì nói đây là hắn nên được, chính là hắn cha cùng hắn đám kia nữ nhân ngay lúc đó biểu tình, chính là hận không thể ăn hắn. Lúc ấy hắn còn nhỏ, nếu không có vân dì vẫn luôn che chở, ở cái kia trong nhà, căn bản là không có cách nào sống đến bây giờ. Sau lại vân dì mang theo hắn tới biên thành, trở về thời điểm vân dì sinh vân Hương Có đệ đệ hắn vui vẻ quá mấy năm, Chính là theo hắn cha cưới vợ kế, sinh hạ giống nhau là con vợ cả ấu tử, hắn mới nên đón trong đời hắn đáng sợ nhất một đoạn năm tháng. Chính là sau lại Vân gì cũng đã chết, Vân Khương bị bọn họ thiết kế rời nhà, tiếp theo chính là hắn không thể không rời đi kinh thành. Những việc này, An Cẩm Vân không phải không có nghĩ tới đi điều tra rõ, chính là Vân gì lầm chung khi, lại nói con mẹ nó di ngôn là làm hắn rời xa kinh thành. Nhìn An Cẩm Vân biểu tình biến hóa. Kiểu vương ra dơ tay từ hắn giường nội ám cách lấy ra mấy phong thư giao cho An Cẩm Vân. Nhìn xem. Cửu vương ra nói xong câu đó sau, liền nhắm mắt lại. Cấm An Cẩm Vân hạm như vậy mánh dược, thật sự là bị bất đắc dĩ. An Cẩm Vân ở Cửu vương ra từ ám cách lấy đồ vật thời điểm, liền mơ hồ cảm thấy này không phải cái gì thứ tốt. Nếu là thứ tốt, hắn cái này kaka lại như thế nào sẽ giấu ở ám cách ở ngay lúc này cho hắn. An Cẩm Vân nhìn lướt qua phong thư thượng tự, nguyên bản chỉ là tùy ý liếc mắt một cái. Chính là đương nhìn đến phong thư thượng quen thuộc lại xa lạ tự thể sau, cả người run lên. An Cẩm Vân cơ hồn là nghiến răng nghiến lợi xem xong này đó tin, đương hắn buông cuối cùng một phong thơ sau, lập tức nhìn về phía cửu vương gia. Hảo, ta lưu lại. Hắn mặc kệ, chẳng sợ hắn nương thật là làm hắn rời xa Kinh Thành, chẳng sợ hắn nương đã biết quyết định của hắn sau sẽ sinh khí. Cái này Kinh Thành, hắn là hồi định rồi. Hoàng Khẩu Thôn, còn đang chờ đợi An Cẩm Vân trở về Nương Tam, căn bản là không biết. Liền ở cái này ban đêm, An Cẩm Vân hạ như thế đại quyết định. Nương, ngươi nói cha hiện tại đang làm cái gì? Sáng sớm, hoảng khẩu thôn Lâm Nhan Nương còn ở mặc quần áo, ngủ ở bên người nàng hai anh em lục tục mở bừng mắt. Trước tỉnh An Hạo vừa mở mắt liền thấy được mẫu thân, loại cảm giác này phi thường hảo, chính là tối hôm qua lại mơ thấy cha hắn lại nhớ thương nổi lên An Cẩm Vân. An Hạo nói vừa nói xong, Lâm Nhan Nương liền dừng mặc quần áo động tác, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời An Hạo nói. Liền nghe An Mân tiếp theo ca ca nói nói, đúng rồi, cha đang làm cái gì? Có hay không tưởng chúng ta? An Mân vừa nói xong, liền rõ ràng mất mắt lên. Tuy rằng cha ở nhà thời điểm sẽ quản bọn họ, chính là có cha ở nhà, nương cười cũng nhiều, bọn họ mỗi ngày đều có thể nghe cha giảng bài. Dưỡng tuy rằng cũng sẽ giảng bài, chính là ở An Hạo cùng An Mân xem ra, Lý Bác Nguyên vẫn là không có An Cẩm Vân giảng hảo. Vừa thấy hai đứa nhỏ dù sao, Lâm Nhan Nương lập tức bước nhanh đi đến mép giường. Một bên ôm một cái hài tử, ôn Nhu nói, khẳng định sẽ tưởng chúng ta. Khác nàng không dám nói, chính là An Cẩm Vân, kia nhất định sẽ là suy nghĩ bọn họ. Chúng ta đây cũng tưởng tra. Hai anh em châm miệng một lời nói một câu nói sau, lúc này mới chính mình mặc quần áo đứng dậy. Nhìn hai cái nhi tử từ An Cẩm Vân rời đi sau càng ngày càng hiểu chuyện, Lâm Nhan Nương cũng lộ ra hiểu ý tươi cười. "Hảo, ngoan bảo nhóm chính mình mặc quần áo, nương đi nấu cơm, hôm nay các người muốn ăn cái gì?" "Nương làm chúng ta đều thích ăn." Hai anh em nói ngọt hống lâm Nhan Nương, lâm Nhan Nương mặt mày mỉm cười một người chán hôn một cái lúc này mới đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Nhan Nương mới từ trong phòng đi ra, đức tử liền gõ vang lên nàng ra môn. Cùng đi còn có anh nương cùng lâm phụ, bọn họ lần này tới thương lượng lâm Nhan Nương ra như vậy nhiều mà thu hoạch vụ thu sự tình. Như vậy nhiều mà cũng không phải là chính mình trong nhà thu thu liền tốt, đất này có điền cho người khác, cũng có chính mình muốn đứa ở loại. Những việc này, nhìn đơn giản, chính là muốn bội lên. Kêu lại là hơn phân nửa tháng không về nhà. Chờ ba người vào sân, Lâm Nhan Nương lúc này mới đem viện môn mở rộng ra. Ăn cơm không? Ta đi nấu cơm, Ngoan bảo, mau ra đây nhìn xem ai tới. Lâm Nhan Nương trước nhìn Lâm phụ mấy người cười nói nửa câu đầu, sau đó liền xoay người đối với trong phòng tê ơ. An Hạo cùng An Mân nghe được Lâm Nhan Nương thanh âm, lập tức đang đăng đặng từ trong phòng chạy ra tới. Lâm Nhan Nương cười nhìn hai cái nhi tử chạy ra, chính mình chuẩn bị xoay người đi phòng bếp nấu cơm Chạy ra hai anh em vừa thấy đến là ông ngoại cùng sẽ cho bọn họ làm món đồ chơi đức tử thúc thúc, lập tức vui vẻ hoan hô lên. Ông ngoại, đức tử thúc thúc. Hai đứa nhỏ đều rất có lễ phép, tuy rằng trong lòng hoan hô, chính là vẫn là trước gọi hai người, sau đó đồng thời nhìn về phía anh nương, ngọt ngào gọi một tiếng biểu thẩm. Từ cùng Vân Khương hôn sự định ra tới, An Hạo cùng An Mân nhìn thấy anh nương, nhất định gọi biểu thẩm. Anh nương bị hai đứa nhỏ gọi gương mặt đỏ bừng, thẹn thùng nhìn về phía lâm nhan nương. Tỷ! Chúng ta đều ăn qua, ta đi giúp ngươi. Anh Nương đi theo Lâm Nhan Nương hướng phòng bếp đi, vừa đi một bên mở miệng nói chuyện. Lâm Phụ cùng Đức Tử đều biết anh Nương thẻ thùng, bọn họ cười xoa bóp hai anh em béo khuôn mặt. Hùng hai tử. Hảo, người cùng ta tới. Vân Khương chuẩn bị rời nhà trước một ngày, hắn cùng anh Nương nói, chính là lúc ấy anh Nương lại khóc thực thương tâm. Thẳng đến Lâm Nhan Nương đi a nổi nàng. Hiện tại các nàng tình huống không sai biệt lắm, một cái là phu quân không ở nhà. Một cái là vị hôn phu quân không ở nhà. Thì, người đây là mới vừa khởi. Anh nương tuy rằng biết phía trước An Cẩm Vân ở nhà thời điểm buổi sáng đều là nàng tỷ phu trước rời giường, chính là lại không có nghĩ đến hiện tại tỷ phu không ở nhà, nàng tỷ vẫn là như vậy văn lên. Ta mang theo hai cái tiểu tử thúi, nơi nào có thể dậy sớm. Lâm Nhan Nương bị anh nương kéo cánh tay hướng phòng bếp đi, lời này nhưng thật ra không có nói sai. An Hạo cùng An Mân hiện tại càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng khó mang. Phía trước An Cẩm Vân ở nhà khi, không phải An Cẩm Vân hống bọn họ ngủ nói bên ngoài chuyện xưa, chính là Vân Khương bọn họ nói. Hiện tại bọn họ đều không ở nhà, mỗi ngày làm nàng nói. Chờ hai người đi đến trong phòng bếp, Lâm Nhan Nương lúc này mới nhỏ giọng hỏi anh Nương, ngươi nhưng cùng ngươi ca nói. Lâm Nhan Nương ở đi khuyên anh Nương thời điểm liền cùng nàng nói chính mình ăn bài. Vân Khương nguyên bản ở nhà thời điểm phụ trách trong đất còn có trong huyện cửa hàng sự tình, chính là Vân Khương lần này rời nhà, vừa lúc đuổi kịp mau thu hoạch vụ thu. Lâm nhan nương lúc trước lại không biết bọn họ muốn đi đâu, khi nào có thể trở về. Cho nên nàng lúc ấy liền trực tiếp cùng anh nương nói, làm đức tử hỗ trợ quản một chút trong đất sự tình. Nói, ta ca một ngụm liền đáp ứng rồi. Anh nương vừa nói xong, lâm nhan nương liền nói tiếp nói, vậy ngươi nhưng nói vân khương rời nhà sự tình. Lâm nhan nương vừa hỏi xong, anh nương liền do do dự dự không muốn mở miệng. Đem trong tay chậu cống bông, lâm nhan nương nhìn về phía anh nương, ngươi sẽ không còn chưa nói đi. nói nói Anh Nương không biết nên như thế nào trả lời Lâm Nhan Nương. Nói nàng ca nghe xong sau có chút sinh khí, có chút hối hận. ân nói liên hảo, bất quá ta đánh giá, Vân Khương cũng mau trở lại. Kỳ thật Lâm Nhan Nương trong lòng cũng không biết Vân Khương khi nào sẽ trở về, rốt cuộc nàng chỉ là nghe nói biên thành, cũng không biết biên thành có bao xa. Hơn nữa, Lâm Nhan Nương cũng không thể xác định, an cẩm vân bọn họ là thật sự đi biên thành. Anh Nương không có tiếp Lâm Nhan Nương nói, mặc kệ nàng ca nói như thế nào. Dù sao nàng là hạ quyết tâm phải gả cho Vân Hương mặc kệ như thế nào. Hai người nấu cơm công phu, Lâm Phụ mang theo Đức Tử một bên cùng hai đứa nhỏ chơi, vừa nói lời nói. Đứa nhỏ này lớn lên chính là mau Lâm Phụ nhìn hai cái cháu ngoại thịt đô đô bộ dáng nghĩ bọn họ lúc trước sinh hạ tới nho nhỏ một đoàn. Đúng vậy. Đức Tử cũng cười, mới vừa nhận thức Lâm Thúc một nhà thời điểm, nhan nương còn không có gả cho An Cẩm Vân. Hiện tại, con trai của nàng đều lớn như vậy. Đức Tử. Ngươi nên đón dâu. Đức tử nhiều năm như vậy không đề cập tới đón dâu sự tình, Lâm Phụ không biết hắn đấy lòng có phải hay không còn có nhan nương, chính là mỗi lần nhắc tới, hắn liền đẩy đến anh nương trên người. Nói anh nương không gà chồng, hắn không cưới vợ. Chính là hiện tại anh nương đã cùng Vân Khương đính hôn, hắn còn không đón dâu. Không nội, không nội. Đức tử cười có lệ Lâm Phụ, việc này, hắn thật đúng là không nội. An Cẩm Vân không phải cũng là mau 30 tuổi mới nhảm chán nhan nương sao. Hắn vì cái gì không thể có thuộc về chính mình nhanh ương Lâm Phụ cùng Đức Tử đang nói chuyện An ra liền có học đường hải tử tới Bọn nhỏ gần nhất Nguyên bản còn cùng Lâm Phụ hai người chơi vui vẻ Hai huynh đệ Tâm tư lập tức bay về phía bọn nhỏ